Ngươi thật không biết hoặc không biết ta. Thật không biết. Ta đây nói cho, thật ra thì các ngươi tổ trừ bọn ngươi tổ trưởng ra, nghe nói còn có một học sinh tiểu học, một cái người bán hàng. Ta không biết a." Tiểu Phỉ nói, một tổ có cái gì thành viên, thật ra thì cũng là không thể đủ để cho người khác biết đến, mặc dù chỉ cần là thi hành nhiệm vụ, liền nhất định là bị những người khác hiểu rõ, nhưng mà bảy tổ những người khác cũng còn không có xuất hiện quá. Cái kia cùng tiểu phỉ người nói chuyện ha ha cười một tiếng sau không nói cái gì nữa. Ở tiểu phỉ giúp mình tổ trưởng mang cơm tới trong quá trình, có không ít mọi người tới nói với nàng nói, nói chuyện nội dung không có chỗ nào mà không phải là chính mình vị tổ trưởng. Nàng đột nhiên cảm thấy, chính hắn một tổ trưởng có lẽ là một người rất nổi danh. Nàng cũng không biết tổ trưởng của mình, từng cái tổ tổ trưởng bao gồm thành viên, cũng không phải là các nàng những người này có thể hiểu rõ, gia đình bối cảnh lại càng cơ ngật. Hắn còn trẻ như vậy, Làm sao sẽ? Tiểu Phỉ trong lòng nghĩ tới. Tiểu Phỉ, ngươi sẽ không còn không biết một mình ngươi tổ trưởng thân phận sao? Vừa có một người hỏi. Tiểu Phỉ lắc đầu, nghĩ thầm, các ngươi trước kia cả đám đều theo không có nghe nói, hôm nay mọi người thẳng câu không rợ tổ trưởng. Thân phận gì? Mặc dù Tiểu Phỉ trong lòng nghĩ như vậy, nhưng lại vẫn là không nhịn được hỏi. Nàng rất nghĩ biết mình tổ trưởng rốt cuộc là thân phận gì. Người này cũng đang tiểu Phỉ hỏi sau khi đi ra, nhìn hai bên một chút rồi, sau đó nói. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Tiểu phỉ xem thường nhìn qua, đang muốn nói chuyện, người này cũng đã nói, bất quá, ta nghe nói, các ngươi tổ trưởng ở trước lúc không có gia nhập trong cụ, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh. Đại danh đỉnh đỉnh. Tiểu phỉ nghi ngờ lập lại một câu nói kia. Ngươi dĩ nhiên không biết, ta cũng không biết, cái kia danh tiếng là ở trong những người này, ta còn nghe nói, hắn sẽ giết người như ngoại à? Giết người như ngoại à? Không thể nào đâu. Tiểu phỉ không quá tin tưởng, làm sao có thể? như vậy một cái nho nhà anh Tuấn tổ trưởng, làm sao có thể ghét người như ngó đâu. Ta còn khác không tin, ngươi suy nghĩ một chút a, các tổ tổ trưởng, cái gì không đặc biệt. Tiểu Phỉ suy nghĩ một chút, quả thật là như thế. Ngươi còn muốn nghĩ à, các ngươi trong tổ chính là cái kia môn thần, như vậy hung thần ác sát bộ dạng, nghe nói, hắn là các ngươi tổ trưởng đồ đệ. Đồ đệ? Tiểu Phỉ đột nhiên phát hiện, lúc trước chính mình hướng các nàng hiểu rõ của mình tổ trưởng trong tổ nhân viên, các nàng cả đám đều không biết. Hiện tại nàng phát hiện, thật giống như cả đám đều vô cùng hiểu rõ của mình thứ bảy tổ giống nhau. "Đúng vậy a, ta cũng là nghe nói. Các ngươi mọi người, làm sao cũng đột nhiên thật giống như rất hiểu chúng ta tổ giống nhau a?" Tiểu Phỉ hỏi. Nhưng là bên cạnh những người đó cũng cười cười, mọi người vừa đi ra. Tiểu Phỉ cảm giác được, bởi vì chính mình tổ trưởng đến, cả cục tựa hồ cũng ở nghị luận của mình tổ trưởng. Mang theo cơm trở về, Tiểu Phỉ thấy tổ trưởng ngồi ở chỗ đó, phần tài liệu kia đặt ở nơi nào? Rõ ràng cho thấy có động đậy. Tổ trưởng, cân của ngươi. Được. Bác Phong lúc nào đã tới? Nguyên Dương hỏi. Tiểu Phỉ sững sốt, Nguyên Dương liền lại nói, cũng chính là môn thần. Hơn 1 tháng trước kia đã trở lại một hồi. Tiểu Phỉ nói. Ngươi có thể liên hệ với hắn sao? Nguyên Dương hỏi. Chỗ này của ta có hắn điện thoại, nhưng mà không biết có thể liên hệ với hắn hay không. Tiểu Phỉ nói. Ngươi đi liên lạc một chút. Nguyên Dương nói. Tốt, tổ trưởng. Tiểu Phỉ nói, nàng liên trong phòng làm việc gọi điện thoại, nhưng mà liên tục gọi 2 lần cũng không có người đón. Nguyên Dương ở chỗ này nghe, cũng không cần nàng mà nói. Hắn đi nơi nào? Nguyên Dương hỏi. Không biết, Tiểu Phỉ hồi đáp. Nàng đúng là không biết. Hắn một lần cuối cùng tới nơi này nói cái gì? Nguyên Dương nói. Tiểu Phỉ nhớ lại, nàng vốn là không cảm thấy môn thần một lần cuối cùng ở chỗ này nói có chỗ đặc biệt gì, nhưng mà lúc này Nguyên Dương vừa hỏi, Nàng hẳn là cảm thấy hắn nói chuyện có chút đặc biệt giống nhau. Hắn nói, "Chuyện này không thể cũng không sao quên đi." Tiểu Phỉ nói. Nàng mặc dù cảm thấy trong lời nói có lời gì, nhưng mà cũng không biết chỉ là cái gì. Nàng muốn từ của mình tổ trưởng trên mặt nhìn ra cái gì, nhưng mà nàng cũng không có nhìn ra cái gì gì đó. "Đem nhiệm vụ của ta trạng thái đổi thành nhiệm vụ đang làm." Nguyên Dương nói. Tiểu Phỉ biết, đây là tỏ vẻ của mình tổ trưởng hiện tại bắt đầu vừa muốn đi ra thi hành nhiệm vụ không hề tiếp nhận nội bộ muốn mời. Nói này cái này, Nguyên Dương đứng lên, chỉ vào tài liệu, nói, đem cái này cũng hủy đi. Tiểu Phỉ còn muốn nói chút gì, nhưng lả lại cái gì cũng nói không được. Nàng cảm giác mình tổ trưởng có thể liền muốn rời đi, nhưng mà lúc này, cửa đột nhiên có một người trẻ tuổi gõ cửa. Đây là một nhìn qua chỉ có 18-19 tuổi thanh niên, tóc ngắn, rất ngắn chủng loại kia, hai trái mang một cái màu trắng bạc vòng hai, một tay đút ở trong túi áo. Trên người của hắn mặc một bộ xuyên lưới lỏng cổ tròn t-shirt, trên mặt lộ ra ngạo khí. Tiểu Phỉ thấy được hắn, đầu tiên nhìn liền nhận ra rồi, người này chính là trong cục vô cùng nổi danh một người, tên là Phùng Phong, không riêng gì nổi danh, hơn nữa ở các nàng những thứ này nữ sinh trong lòng, hắn lại như vậy có lực hấp dẫn. Nghe nói, ngươi là yên kinh đệ nhất kiếm khách, ta 8 tuổi bắt đầu luyện kiếm, muốn nhìn ngươi một chút cái này yên kinh đệ nhất kiếm khách kiếm thuật đến tột cùng như thế nào. Phùng Phong đứng ở nơi đó, Một tay đút túi nạo như nói. Tiểu Phỉ kinh hãi, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Phùng Phong lại là tới khiêu chiến chính mình tổ trưởng, hơn nữa nói chuyện như vậy không khách khí. Yên Kinh đệ nhất kiếm khách, đây là tổ trưởng danh hiệu sao? Chúng ta tổ trưởng mới sẽ trở về, lập tức muốn rồi. Tiểu Phỉ lời còn chưa nói hết, Phùng Phong đã thân thủ, làm một cái ngăn cản động tác, nhìn cũng không có nhìn Tiểu Phỉ, mà là nhìn Nguyên Dương nói, không hỏi ngươi, ta liền hỏi hắn có dám hay không so với ta, chỉ cần hắn nói một tiếng. Ta xoay người rời đi, nhưng mà từ nay về sau không bao giờ nữa muốn nói mình là yên kinh đệ nhất kiếm khách, bởi vì kiếm ở trong lòng ta là thần thánh. Tiểu Phỉ Khẩn Trương nhìn mình tổ trưởng, con thấy mình tổ trưởng không có nửa điểm khẩn trương, mà là vẫn ngồi ở chỗ đó, khí định thần nhà nói, ngươi muốn cái này yên kinh đệ nhất kiếm khách danh tiếng. Ha ha, yên kinh mới bao nhiêu a? Hiển nhiên, đây là đang giễu cợt Nguyên Dương vận mệnh quá nhỏ. Đúng vậy à, địa phương nhỏ, không có kiến thức, ta cả đời này chưa bao giờ luyện qua kiếm thuật, chính muốn nhìn một chút chân chính kiếm thuật là thế nào chính là hình thức. Nguyên Dương thuận miệng vừa nói, trên mặt của hắn cũng không có tức giận vẻ mặt, nhưng mà nói ra lời nói, mới để cho người cảm thấy trong chuyện này có một cố tử theo lời của đối phương ý phản phúng trở về mùi vị. Phúng Phong trên mặt tuân ra sinh vẻ phẫn nộ, hắn rõ ràng nghe ra Nguyên Dương này bình thản trong lời nói phản phúng ý tứ. Hắn nói cũng không rời hay nói, một bước tiến lên, tay đã vung lên, cũng chỉ như kiếm, một bước nữa, đã đến Nguyên Dương trước bàn. Kiếm kia chỉ hướng Nguyên Dương Mi tâm trực tiếp đâm đi xuống, trên chỉ hoa quang mơ hồ. Tiểu Phỉ cho dù là không thông tu hành, ở Phùng Phong bước ra bước đầu tiên một sát na, nàng liền cảm thấy Phùng Phong cả người sặc sỡ lóa mắt, giống như là một thanh kiếm ra khỏi vỏ, không thể ngăn cản. A! Nàng không nhịn được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Quyển 8 chương 72, Ngũ Thông Thần. Tiểu Phỉ nghe nói qua Phùng Phong vô cùng nhiều chuyện, không riêng gì bản thân của hắn vô cùng xâm lược cá tính. Không chỉ là hắn xấu xa kia mang theo ngạo khí cười cùng ánh mắt, hơn nữa là, hắn cùng đều trong tổ rất nhiều người cũng chiến quá, hơn nữa hẳn là cũng thắng. Hắn là một người thực lực cực mạnh. Bị hắn chiến tới người, phần lớn cũng muốn tổn hại mặt mũi. Tiểu Phỉ dĩ nhiên không nghĩ tổ trưởng của mình vừa tới nơi này đã bị người khác đánh một trận. Đã từng, hắn đã từng gặp một lần Phùng Phong ở trong lối đi nhỏ liền cùng người giao thủ rồi, cũng là như vậy một ngón tay, chỉ như kiếm, liền đem đối phương điểm ngã xuống đất. Hoan hảo. Nơi này là trong văn phòng, không có người nào thấy. Nàng ở phía sau phòng phong, cũng không thể thấy tổ trưởng sắc mặt hiện tại như thế nào. Nàng cơ hồ muốn nhắm mắt lại, nhưng mà, còn không có đợi nàng nhắm mắt lại, nàng liền thấy Phùng Phong cả người cũng dừng lại, không có chút nào dấu hiệu hướng về sau mặt chân một bước. "Phong ca, cục trưởng gọi ngươi đi." Lúc này, cửa đột nhiên xuất hiện một vị cô bé, ở cục trưởng bên trong phòng làm việc một vị bí thư. Phùng Phong đứng ở nơi đó đứng một lúc lâu, mới lạnh lùng nói: Ngươi mặc dù có chút thực lực, nhưng mà ta mới bất quá dùng năm thành không đến năng lực, tiếp theo, ta sẽ dẫn trên kiếm của ta, làm cho ngươi kiến thức cái gì gọi là chân chính kiếm thuật. Hắn không có chờ Nguyên Dương trả lời cũng nhanh bước đi ra khỏi thứ 7 tổ phòng làm việc. Tiểu Phỉ nhìn về phía của mình tổ trưởng, phát hiện tổ trưởng vẫn ngồi ở đó, ngay cả tư thế cũng không có làm sao biến quá. Mới vừa rồi, Tiểu Phỉ cũng không có thấy rõ ràng hai người rốt cuộc giao thủ không có, nhưng mà nàng xem đến của mình tổ trưởng như thế dễ dàng. Giống như là căn bản cũng không có động đậy giống nhau, may thần may là cục trưởng bí mật tới kịp thời, đem Phùng Phong gọi đi, muốn nếu không, sau quả thật là thiết tượng không chịu nổi. Tổ trưởng, hắn là tổ một người, gọi Phùng Phong. Ân, không có chuyện gì, ngươi còn bận việc của ngươi, ta đi trước. Nguyên Dương nói xong đứng dậy rời đi. Hắn rời đi đại lâu, đi vào trên đường trong dòng xe cộ, tùy ý dòng xe chạy dòng người xuyên qua chính mình, hắn giống như là đi ở một mảnh hư cảnh một chiếc công giao xa dừng ở trước người của hắn, sau đó hắn lên xe, xe hướng hư vô trong đi tới, rất xa biến mất ở này một tòa cổ xưa mà phồn hoa thành thị. Hướng một tòa khác giống như trước cổ xưa, nhưng là lại càng thêm mở ra thành phố lớn đi. Ở hôm nay đại địa, cái loại này cổ xưa, lãng động một loại pháp ý đã bị một loại khác pháp ý ở thay thế. Hoặc là nói là ở lại một lần nữa tạo thành, ở mấy chục năm trước cái kia hai trường đại tràng, mấy lần cách mệnh, để cho tu giả Trầm Luân cơ hồ muốn tuyệt tích rồi. Yếu ớt không được, nhưng là một quy tắc đúng là diện, nhất định có một quy tắc lại muốn hướng lên. Trong bóng tối, Ú Linh công giao xa lảnh lề chạy nhanh, đột nhiên, xe chậm lại, Nguyên Dương phát hiện trước xe một mảnh sương mù đặc. Trong tình hình chung, sẽ không có năng lượng sương mù đủ ngăn trở được rồi chiếc xe này. Trong sương mù lộ ra nhẹ nhẹ lạnh lẽo, đèn chiếu sáng vào trong đó mơ hồ có thể thấy hàn quang, hàn quang như sao giống nhau. Tình huống này là nhân gian sợ sương quỷ đánh tưởng. Trong sương mù dày đặc, Xuất hiện bóng người, một cái thanh âm vang lên. Ngũ Thông Thần Linh tu sẽ ở cái này làm việc, vị này người chết linh sĩ, tính xin nhiêu được. Nguyên Dương cũng không tính cùng người lên xung đột, hắn lần này là muốn đi giết này vị người, hắn suy đoán nàng có thể còn đang ở địa phương ẩn nút, cho nên phải nắm chặt thời gian đưa quá khứ. Hắn cũng không sợ, nhưng mà những thứ này thần linh tu biết, hắn cũng không muốn đi trêu chọc. Nhưng mà liền suy nghĩ để cho tài xế Lộ Minh xoay người đường vòng, một mảnh sương mù đặc đã quấn đi lên. Đem vô linh công giao sa gắt gao bao quanh. Xông vào ngũ thông thần linh tu hội tế trưởng, vô luận là cái gì, đều muốn tiêu vong, Lạc Đường con ngồi, là hiến tặng cho ngũ thông thần tốt nhất tế phẩm. Một cái hắc bảo nhân xuất hiện tại vô linh công giao sa chắp phía sau, phía sau hắn lờ mờ. Nguyên Dương biết lần này không thể thiện rồi, lúc trước một này gái cũng là muốn bọn họ đi, mà phía sau tới thì còn lại là hiển nhiên không muốn làm cho bọn họ đi. Hắn ngồi trên xe nhô đầu ra, nói, chúng ta vô tình quấy các ngươi tế tự. Ha ha, Hắc Bảo Nhân cười lớn, chỉ vào Nguyên Dương nói, "Thấy không, đây chính là đưa tới cửa tới thượng hạng tế phẩm." Ở xe phía trước còn có một áo bảo trắng người, hắn đứng ở nơi đó cũng không nói lời nào, lúc trước chính là hắn muốn Nguyên Dương đường vòng, mà hiện tại, hắn hiển nhiên cũng không muốn ngăn cản, có lẽ là cũng không ngăn cản được. "A cứu mạng a, cứu mạng a." Phía trước trong sương mù dày đặc vang lên như vậy tiếng gào. Không đợi Nguyên Dương nói gì, Hắc Bảo Nhân đã vung tay lên, Phía sau một mảnh kia lờ mờ hướng Nguyên Dương đánh tới, phảng phất xương mù ngưng kết mà thành hình người, tản ra một loại hỗn loạn tà quang. Một cỗ băng hàn chạm mặt bổ nhào xoán tới, Nguyên Dương trong tay đã xuất hiện một thanh tiểu kiếm, tiểu trên thân kiếm kim hoa như diễm, trực tiếp ở trước người vẽ một cái, này xương mù biến thành bóng người tà quang nhất thời tản đi. Hắc bảo nhân ẩn ở trong xương mù dày đặc sắc mặt nhất thời hiện lộ đi ra ngoài. Đây là một trương khuôn mặt dữ tận mặt, thấy khuôn mặt này, nhất thời là có thể nghĩ hương dã giết heo đồ tể. Có một tờ giấy đồ tể mặt hoa khí trước, nhưng mà mặc trên người nhưng là một việc áo choàng, làm cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Hắn có chút kinh hoàng nhìn Nguyên Dương. "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đây là nhưng là Ngũ Thông Thần Linh tu hội tế tự trưởng, ngươi dám mạo phạm Ngũ Thông Thần?" "Ngũ Thông Thần là ai?" Nguyên Dương dứt lời, kiếm trong tay hóa xuất, hắc bảo nhân mi tâm đã xuất hiện một đạo thơ hồng, tùy theo máu tươi xung ra, thẳng tắp té xuống. Theo hắn động thủ, Lúc trước cản ở phía trước người áo bảo trắng kia đã yên lặng lùi ra, sương mù đặc nhanh chóng biến mất. Quyển 8 chương 73, Mado. Một chiếc màu đỏ hạng sang xe thương vụ đậu ở chỗ này. Cái này cũng không chẳng qua là ven đường, mà là đã cách ven đường đã tương đối xa trong một khu rừng. Vương Đồng hoảng sợ nhìn, phía bên ngoài cửa sổ, một mảnh sương mù, xe dừng ở chỗ này, làm sao cũng đánh không đến hỏa. Hôm nay, nàng là dẫn phụ tá của mình ra tới, muốn đi gặp một người, có thể đi ở nơi này trên nửa đường. Đột nhiên chiếc xe cũng bị sương mù cho bao phủ ở. Vô luận nàng làm sao mở cũng mở không ra đi, xe sẽ không động, chính nghĩ mở cửa xe đi ra ngoài lúc, phát hiện trước xe ánh đèn trong sương mù xuất một chút lờ mờ người. Thông qua xe ánh đèn, nàng xem đến một tòa rất đơn giản thô bị tượng đá, ở trước tượng đá, có một người trực tiếp bị chém đứt đầu, máu tươi phun ở trên tượng đá. Nàng lớn tiếng thét chói tai lấy, sợ hãi giống như là vỏ quả đất trỗ sâu hàn tuyền giống nhau nảy lên ra đầu lọn tóc. Dưới ánh đèn Tượng đá phảng Phật đang cười, cười vô cùng tà ác. Trong sương mù bóng người đi tới bên cạnh xe, mặt của bọn họ trực tiếp hướng trong xe chui, Vương Đồng ánh mắt hẳn là thấy trên cửa xe xuất hiện lần lượt từng cái một mặt người, những người đó mặt tản ra một loại lãnh khốc cùng điên cuồng. Nang cả người cũng hướng sau xe rụt lại, nàng tựa hồ nghe đến một tiếng cười. Hô to cứu mạng. Đang lúc này, đột nhiên, nàng trong thai chủng loại kia, làm cho người ta kinh khủng cười ngưng, sau đó sương ngủ. Cửa xe cùng lực trước thủy tinh người trên mặt nhanh chóng biến mất. Nàng toàn thân phát run, không biết con quỷ kia có phải thật vậy hay không đã rời đi. Chung thùng. Cửa sổ xe đột nhiên gõ vang. A. Vương Đồng lại một lần nữa lớn tiếng thét chói tai lấy. Nhưng mà ở nàng trong tiếng thét chói tai, nhưng có một ôn hòa thanh âm truyền vào trong thai của nàng, xâm nhập trái tim của nàng. Không phải sợ, Dạ Linh cũng đã đi rồi. Theo thanh âm này truyền vào trong thai của nàng, Vương Đồng cảm giác tâm mình bởi vì sợ hãi mà đập nhanh cũng muốn xóa tan, ở trong một mảnh nước gấm thấm vào người, hóa mở, sợ hãi nhanh chóng tiêu tán. Là người, Vương Đồng trong lòng nghĩ tới, nhưng mà nàng vẫn là không dám xuống xe. Lúc này, nàng thông qua đèn xe quang, đã thấy rõ ràng nơi này cũng không phải là cái gì văn đường, mà là một chỗ sợ sơn giã lĩnh loại địa phương. Nàng cũng không dám trả lời, sau đó, nàng xem đến có một người đi tới trước xe, ở trong ngọn đèn, người này hướng nàng cười cười. Sau đó nàng lại nghe đến, ngươi chuyển xe đi ra ngoài, quay trở lại, đại khái hơn trăm thước là có thể trở lại trên đường lớn, sau này buổi tối lái xe phải cẩn thận. Sau đó nàng liền thấy người này ở trong ngọn đèn càng chạy càng xa, rất nhanh liền biến mất ở trong ngọn đèn. Nàng lúc này mới xem như thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lái xe, hẳn là một mờ liền gặp, sau đó chuyển xe, quay đầu, chỉ chốc lát sau liền chạy nhanh lên công lộ, nhanh chóng đi xa. Nguyên Dương cố ý ở đèn trước xe của nàng lộ một hạ thân. Bởi vì hắn sợ đối phương còn đang sợ sợ hãi, chỉ cần đối phương biết mình là người, sợ hãi sẽ tiến thêm một bước tàn đi. Nguyên Dương muốn đi địa phương tên là Hô Thành, lại có người đem danh sưng là làm ma đô. Nơi đó, có thể được sưng tụng là nơi quần ma loạn vũ. Đứng ở trên đỉnh một ngọn núi, Nguyên Dương từng đã đến thế giới đệ nhất cao phong mà nói, ngọn núi này thậm chí gọi không được là núi. Ở chỗ này, cũng không thể thấy có ma đô chi thành toàn cảnh, thậm chí ngay cả một góc cũng nhìn không thấy tới. Nhưng từ nơi này có thể thấy trên thành trống không khí. Ngắm khí không tính là đặc biệt gì bản lãnh, chỉ cần là tu vi đến người, tự nhiên là có thể thấy được trong thiên hạ các thành các nơi chỗ tụ hợp bầu trời khí có gì bất đồng. Có nhiều chỗ xám xịt, có nhiều chỗ một mảnh hồng quang, có chút còn lại là hắc khí đằng đằng, có chút ra hào quang bạch thủy bay lên. Ở Đế Đô Yên kinh bầu trời là giữa hồng quang lộ ra kim hà, mà tại Ma Đô bầu trời còn lại là một mảnh đen xám cho khí đằng đằng cuồn cuộn. Một con chim tại hắn đỉnh đầu quấn quẩn, Nguyên Dương ngẩng đầu nhìn, đây là một con chim cú mèo, hiện tại hoang dã cú mèo cũng không dễ thấy, nhất là dưới loại tình huống này thành phố lớn vùng ngoại thành, có thấy cũng có thể có thể chỉ là biết ở rời xa đại thành địa phương. Con cú mèo xoay một lúc sau, hướng cách đó không xa một chỗ thôn trang rơi đi, trong thôn trang cũng là đại thụ trọc trời, thôn ở ở bên trong cây cối, hơi lộ ra vẻ u tĩnh. Con cú mèo đầu tiên là rơi vào trên một cây đại thụ, sau đó vừa chân vào một cái nhà tầng 2 tiểu lâu cửa sổ ở mái nhà. Tiến vào trong một phòng, rơi vào trên một giường, hóa là một nam hải. Nam Hải vỗ vỗ ngực, trong đầu nghĩ tới là vừa mới nãy trên sườn núi đứng người kia bộ dáng, hắn cảm giác đối phương hình như là đã nhìn thấu mình giống nhau. Đây là hắn chưa từng có qua cảm giác, không khỏi đi tới bên cửa sổ, hướng núi phương hướng nhìn lại, nơi này dĩ nhiên nhìn không thấy cái gì. Tiểu Minh, mau dậy đi ăn điểm tâm, ăn xong còn đi học. Đột nhiên có thanh âm một nữ nhân từ lầu dưới lớn tiếng hô. "Tốt, muội ta lập tức đến ngay. Nam Hải lớn tiếng đáp lời, sau đó liền rời khỏi phòng. Nguyên Dương trở lại lúc là cảm giác được thế giới thật ở vào một cái đại cái biến, trở lại vốn là muốn tính đảng, yên lặng chờ một khắc kia đến, thuận tiện đem tự thân mấy thế tới nay tu hành, ở một khắc hoàn toàn làm một đêm dung hợp thông hợp thành. Mỗi một thế, hắn đều có được cực mạnh cảm ngộ, nhưng mà mặc dù là hắn ở lúc bị người xưng là tạo hóa tiên tôn, cũng không có hoàn toàn đem tự thân hết thảy cảm ngộ cũng dung hội. Hơn nữa Hiện tại thế giới cùng năm đó thế giới đã không giống nhau, làm một lần toàn diện dung hội đó là phải, nhưng mà sau khi trở về, hắn phát hiện lão sư của mình Miêu Linh Linh bị người đàn bà kia đánh trúng trọng thương, điều này làm cho hắn không cách nào yên tĩnh. Trong năm sớm, một chiếc công giao sa lao ra, khẽ ngừng một chút, liền hướng này bầu trời sôi trào hắc khí đại ma đô đi tới. Ma đô cùng đế đô yên kinh không giống, yên kinh là ở một mảnh hồng màu vàng kim quang trấn áp, trong bóng tối hết thảy đều không thể trưởng thành, cho dù là yêu linh Quỷ Mỹ ở bên trong cũng là tuân thủ pháp điện, mặc dù một hai năm từng có một chút đại truyện, nhưng mà, tổng thể, vẫn là hồng quang kim hà báo phủ. Nơi đó, cường đại nhất hiện nhiên là chính phủ cơ cấu, là dị linh cục quản lý một ít tổ. Mà tại Ma Đô thì là có chút bất đồng. Nơi này dĩ nhiên có một cái quốc gia an toàn cục phân bộ ở chỗ này, có thường chú dị linh chấp pháp giả. Nhưng là bọn hắn chỉ có thể duy trì tòa thành thị này mặt ngoài ổn định. Thậm chí có thể nói là cùng địa phương thế lực bản căn thác tiết dây dưa ở chung một chỗ. Ở nơi này ma đô tổng cộng có tứ đại cao nhất nhà giàu có, còn có vài chục trong đó tiểu gia tộc. So sánh với yên kinh nhân đạo quyền cương giữa đường, nơi này là cùng bạch đạo lẫn nhau dây dưa chế đước địa phương. Nơi này ngư long hôn tạp, ở người bình thường trong mắt, nơi này là một cái mơ ước khởi hành đất, nơi này có có thể vì chi phấn đấu cả đời gì đó, nơi này, quyền thế, tai phú, chỉ cần ngươi giao ra đủ nhiều là có thể từ nơi này một tòa trong thành thị là được. Cho dù là người giao ra hư vô trung thành, nhân tử, dũng cảm hoặc là ác độc, tà mị, ở chỗ này cũng đồng dạng có thể đổi lấy đồ ngươi muốn. Nguyên Dương tiến vào trong hố thành. Sở Vân Nhi có chút buồn bực, bởi vì trong nhà của nàng chuẩn bị cho nàng mời một thầy giáo dạy kèm tại gia. Nàng tứ nhỏ liền không thích đọc sách, thích ca hát, thích khiêu vũ, hiện tại mặc dù vẫn là trung học đệ nhị cấp ba, nhưng là lại đã tổ một cái ban nhạc mỗi ngày chạy đến bên trong quán rượu đi đến uống ca. Mặc dù sợ gia người ở bên ngoài trong mắt là hô thành tứ đại cao nhất nhà giàu có một chồng, nhưng mà sợ Vân Nhi nhưng hướng tới cái loại này tự do tự tại cuộc sống, nàng không thích cuộc sống của mình bị người an bài, không thích học này phiền muộn lễ tiết, không thích này biết điều một chút nữ. Nàng đã đem phía trước nộp đơn người gây khó khăn cho đi bảy, đương Nguyên Dương ra hiện ở trước mặt nàng, nàng chống cái cảm, lấy một loại xem kỹ phiền chán ánh mắt nhìn. Ngươi vậy là cái gì đại học sinh viên tài cao?" Sở Vân Nhi thuận miệng hỏi. "Yên Kinh đại học." Nguyên Dương đáp trả. Nguyên Dương là tới nộp đơn trở thành Sở Vân Nhi dạy kèm tại nhà. Hắn là mang mục đích mà đến, dĩ nhiên không phải là đạm đương dạy kèm tại nhà. Đây là hắn đi tới tòa thành thị này nửa tháng sau mới xác định cái này Sở Vân Nhi là một trong những hóa thân của nàng. Cho dù là cái kia Triệu Lệ Dĩnh, nàng chỉ là một trong những hóa thân của hắn. Thân ngoại hóa thân là phân rất nhiều loại, ở trước kia Có thể dùng Tiên Thiên Linh Bảo Tế Luyện làm thân ngoại hóa thân, nặng mà đạt tới bất hủ mục đích. Cũng có thể dùng linh khí kết hóa làm một hóa thân, loại này cũng dễ dàng nhất tán diệt. Mà còn có một loại thì là có thể thật sớm ở một cái chưa đầy 3 tháng thai bản lưu lại của mình một luồng linh hồn, như vậy lúc này lấy sau có cần thời điểm, có thể trực tiếp đoạt xá xuống lại, hơn nữa ít tổn thương linh hồn của mình, sẽ phi thường phù hợp. Nguyên Dương là thông qua triệu lệ dính trong khuê phòng lưu lại một luồng khí tức Ở nơi này hô thành tìm được rồi cái này Sở Vân Nhi, tiên kinh tốt nghiệp đại học người, không hảo hảo đi đến tìm việc làm, chạy tới nơi này làm gì? Sở Vân Nhi đầu bất động, con ngươi vòng vo tới đây. Đây không phải là chính tới nơi này tìm việc làm đấy sao? Nguyên Dương nói, so sánh với có thể từng bước đi tới chuyện nghiệp mà nói, dạy kèm tại nhà thật sự là chỉ thích hợp kiêm chức sao? Sở Vân Nhi nói, ta chính là đem nó làm như kiêm chức. Nguyên Dương nói, nga, rất tốt, bất quá Ta muốn tìm làm một vị toàn tâm toàn ý dạy kèm tại nhà, không cần người trần chữ kiêm trước. Rất hiển nhiên, Sở Vân Nhi nàng căn bản là không nghĩ mời cái gì dạy kèm tại nhà, nàng ngọi cách gây khó khăn cho người nộp đơn. Nhìn Sở Vân Nhi trong mắt hơi cười đắc ý toán tính, Nguyên Dương giống như trước cởi cười, cười, hắn nói, "Ta có thể dạy ngươi học sách, nhưng ta còn có thể dạy ngươi một chút những vật khác." "Cái gì?" Sở Vân Nhi vốn định nói, "Quả ngươi cái gì có thể dạy cái gì? Hiện tại đi ra ngoài cho ta" Nhưng nói đến khỏe miệng vẫn là không nhịn được muốn nghe hắn còn có thể dạy cái gì. Nguyên Dương tự trong túi áo lấy ra một cái tiền xu, đặt ở lòng bàn tay, thân tại phía trước, Sở Vân Nhi có thể rất thấy rõ ràng. Muốn làm ảo thuật sao? Sở Vân Nhi thuận miệng vừa nói. Lời của nàng mới rơi, Nguyên Dương trong tay tiền xu liền nổi lên kim quang nhàn nhạt, nhạt, kim quang càng ngày càng đậm, từ từ, ở Nguyên Dương trong lòng bàn tay, hẳn là có một gốc cây màu vàng mỡ đơn chẳng phóng. Sở Vân Nhi ánh mắt đã trừng lớn. Mâu vàng mâu đơn theo Nguyên Dương lỏng bản tay hợp bạt mà biến mất sau. Sở Vân Nhi trong mắt kinh ngạc đã từ từ cởi ra, nàng hiển nhiên cũng không lạ lần đầu tiên chưa từng có gặp qua tương tự linh tu. "Ngươi là linh tu sĩ?" Sở Vân Nhi hỏi. Nguyên Dương chẳng qua là mỉm cười thản nhiên. "Ngươi tại sao lại muốn tới nơi này?" Khi thấy một người có linh pháp thiên phú, bởi vì 5 tháng mà từ từ quay về bình thường, vốn là một việc làm cho người đau lòng. Nguyên Dương thành sở gia Sở Vân Nhi tiểu thư dạy kèm tại nhà. Trở thành Sở Hân Nhi lão sư, không coi là biện pháp tốt nhất, nhưng là lại là một trực tiếp nhất xử theo pháp luật. Nguyên Dương cần truyền thụ Sở Hân Nhi một loại pháp môn, có thể làm cho nàng sẽ không bị đoạt xá. Sở Hân Nhi làm như Sở gia gia chủ tiểu nữ nhi, dĩ nhiên không thể nào chưa từng thấy qua tu linh pháp giả, hơn nữa còn không ít. Ở nàng lúc nhỏ, Sở gia xin mời người đến khảo nghiệm qua nàng có hay không thành linh pháp tu sĩ thiên phú, nhưng mà rất đáng tiếc, nàng không có. Đây là mời mấy vị bất đồng linh pháp tu sĩ khảo nghiệm có được kết quả. Lam Như Ma Đô hố thành nhà giàu có, bọn họ rất rõ ràng, trên đời này, cường đại nhất một nhóm người không phải bọn hắn những thứ này quyền thế giàu sang kẻ có được, mà là thần bí linh tu sĩ. Nhưng mà, lần này, có một linh tu sĩ, nhưng nói mình có tu linh pháp thiên phú, hơn nữa còn là thiên phú thật tốt, điều này làm cho Sở Hân Nhi kích động ngoài, có một loại khó có thể tin cảm giác. Sở Hân Nhi bên trong thân thể có một đạo phong ấn, làm cho người ta nhìn không ra thiên phú của hắn, nhưng mà cùng nàng đến từ giống như trước độ cao nguyên dương lại có thể nhìn ra được. Đối với Nguyên Dương người này, sở gia chỉ cho là nộp đơn một người bình thường dạy kèm tại nhà mà thôi. Đây là Nguyên Dương muốn sở Vân Nhi không thể đem thân phận của hắn nói ra. Bọn họ chẳng qua là cha xét Nguyên Dương cái tên này thân phận chân thực tính, dĩ nhiên không thể nào tra ra cái gì. Nguyên Dương đang chờ nàng đến ngày đó. Có thể nói, cùng nàng ở giữa thật ra thì cũng không có gì thâm cử thậm chí còn có chút sâu xa, mặc dù lẫn nhau trong lúc đã sớm nổi tiếng, nhưng mà cũng không có quá nhiều trao đổi. Chẳng qua là lần này, Nguyên Dương đã quyết định quyết định muốn đem nàng chém giết. Quyền 8 chương 74, Lao Sư Từng bị bà sa giáo chủ cùng nhau bắt được, hơn nữa, lúc ấy bị giam ở trong lồng Phượng Hoàng, là được nhờ sự giúp đỡ Nguyên Dương mới thoát thân. Cuối cùng, hai người lại cùng nhau bị Nam Lạc lần nữa cuốn vào trong luân hồi chân áp, cuộc đời này vừa lại một lần nữa gặp nhau, có thể nói là một loại duyên phận. Bởi vì ở nơi này dài dòng năm tháng, có thể một người trước tỉnh lại, chết trước đi, kẻ đến sau căn bản cũng không biết đối phương đã tỉnh. Hắn hoàn toàn hiểu rõ cùng nàng ở cả đời này lần đầu tiên gặp mặt tình hình, hai người lần đầu tiên gặp mặt cũng không có nhận ra lẫn nhau, nhưng mà phía sau tiếp xúc, Nguyên Dương từ từ đem nàng nhận ra được. Đối với Nguyên Dương mà nói, nàng có thể được xưng tụng là một vị thần linh. Nàng có một loại thần tính. Thần tính cũng không phải là chỉ tốt đẹp chính là, mà là một loại đặc biệt ý chí kiên định. Ý chí của nàng chính là theo đuổi Khôn Cùn Đại Đạo, theo đuổi vĩnh hằng bất hủ, trừ lần đó ra, những thứ khác hết thảy cũng là mây khói, những thứ khác hết thảy cũng không thể giao động ý chí của nàng, đây chính là nàng thần tính, tức không có thương hại, cũng không có từ bi, sẽ không có ghen ghét, cũng sẽ không có cái gì tức giận, có chỉ là với vô tận đại đạo theo đuổi. Lão sư, xin hỏi chúng ta Đông Phương tu sĩ, cùng phương Tây vu sư ở giữa khác nhau là cái gì? Ngươi cảm thấy chúng ta Đông phương người và phương Tây người ở giữa có cái gì khác nhau? Sinh hoạt tập quán, dáng ngoài, suy tư vấn đề phương thức bất đồng. Cho nên, bọn họ bên kia tạo thành tu luyện phương thức cũng sẽ bất đồng, nhưng mà đúng như bọn họ cùng chúng ta dáng ngoài, sinh hoạt tập quán, suy tư vấn đề phương thức không giống nhau, chúng ta không thể đem bọn họ xếp loại làm cấp thấp hoặc là không tốt. Trong phòng truyền đến một chuỗi hoặc cấp hoặc trì hoan tiếng đàn. Sở Hân Nhi đang luyện cầm, làm như lớn như vậy nhà giàu có, Học sách không hề giống người bình thường giống nhau, là một nặng nhất nên người cơ hội. Vì nàng mời một thầy giáo dạy kèm tại gia, mục đích chủ yếu nhất là làm cho nàng hồi tâm, kiến thức chỉ là một phương diện mà thôi. Nguyên Dương lại tới đây, tiếng đàn vẫn không có gồ án. Hắn ở trên giá sách tiện tay cầm lấy một quyển thời thượng tạp chí nhìn lại, cũng không lâu lắm, cầm phong mở ra, giá tới cũng không chỉ là một sở hơn nhi, còn có một cô gái. Cô gái kia đang nhìn đến Nguyên Dương một sát na kia, đầu tiên là sửng sốt. Sau đó trên mặt nhanh chóng nảy lên vui mừng. Nàng bước nhanh đi tới Nguyên Dương trước mặt, rồi lại nhanh chóng dừng lại, sau đó trên mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, mở to cặp mắt to nói: "Ngươi mạnh khỏe?" Lại gặp mặt. "Ngươi mạnh khỏe?" Nguyên Dương nhìn nữ tử này, mỉm cười đáp lại: "Ta, ta tên là Từ Phàm." Từ Phàm có chút khẩn trương nói. Qua vừa mới bắt đầu gặp mặt một sát na kia kích động, đối với Nguyên Dương, nàng bắt đầu cảm thấy khẩn trương, loại này khẩn trương pha rất nhiều thứ. Kể từ khi ở thế giới đệ nhất dưới đỉnh núi cao chi cách, nàng sau khi trở về, thường xuyên nhớ lại một màn kia, phóng túng tung bay lướt đi, có đôi khi thậm chí đang ở trong ngục nhìn thấy người kia mang theo mình trên đệ nhất thiên hạ cao phong. Nàng cho là mình kiếp này cũng sẽ không nhìn thấy, nhưng là hôm nay lại đột nhiên gặp nhau. Người mạnh khỏe, ra tên là Nguyên Dương. Lão sư, các ngươi biết? Sở Huân Nhi nghi hoặc nhìn hai người bọn họ. Cái này từ phàm lão sư là của nàng Diana lão sư, cho tới nay Trên người của nàng cũng có một loại hiện đại phái nữ kiên cường, cùng cổ đại cô gái chủng loại kia. Dịu dàng, này loại cảm giác ở trên người của nàng hoàn mỹ dung hợp ở chung một chỗ, làm cho nàng thoạt nhìn vô cùng có mị lực mà độc lập. Nàng không phải là loại này bất cận nhân tình lạnh mỹ nhân, không phải là nữ hán tử, nhưng mà nàng độc lập, độc lập trong có lộ ra tài trí cùng dịu dàng. Từng có một lần, Sở Hân Nhi cho là Từ Phàm ở một trình độ nào đó, là làm một nữ nhân cực hạn. Từ Phàm thấy học sinh của mình chính nhìn gật đầu, nói: "Trước kia ở một chỗ biết, cho là sẽ không còn được gặp lại rồi, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được, hắn cũng là lão sư của ngươi sao?" "Đúng vậy a, dạy ta văn hóa khóa đâu." "Văn hóa khóa?" Tư Phàm có chút kinh ngạc, ở nàng xem, Nguyên Dương người như vậy, giống như là một trận gió, một chốc ở nơi này, một chốc ở đây, làm sao có thể an an phận phận dạy kèm tại nhà đâu? Hơn nữa, dạy vẫn là văn hóa khóa, hắn lại như vậy không kiểm chế được, như vậy Phong Túng Ở trên người của hắn, nàng cảm thấy một loại thiên hạ đều ở dưới chân hào khí. Nguyên Dương cười cười, nói: "Ta nhưng là chính quy yến kinh đại học tốt nghiệp, hàng thật giá thật." Từ Phàm đồng dạng cười, nàng lại đột nhiên cảm thấy, như hắn như vậy, ẩn vào phố phường hoặc là giàu sang trong nhà, cũng là một loại rỗi rãi nhìn thiên hạ phong vân tiêu sái. "Ta vẫn muốn cảm tạ ngươi mang theo ta, thấy được trên đời tuyệt vời nhất phong cảnh, nhưng lại vẫn liên lạc không được ngươi." Từ Phàm nói. Rất hiển nhiên, đây là đang muốn Nguyên Dương phương thức liên lạc. Sở Hân Nhi cũng đã nhìn ra, cho nên hắn cười nói, "Từ lão sư, ta biết điện thoại của hắn." Từ Phàm đột nhiên cảm giác mình mặt có chút rát, tim đập lợi hại. Nguyên Dương còn lại là vươn tay, nói, "Đem điện thoại di động của ngươi cho ta một chút." Từ Phàm vội vàng đưa ra điện thoại di động của mình. Nguyên Dương đem điện thoại di động của mình đưa vào trong đó sau, Từ Phàm rời đi, nàng rời đi lúc đã nói cảm tạ Nguyên Dương, buổi tối mời hắn ăn cơm, Nguyên Dương cũng không có cự tuyệt. Nguyên Dương giáo Sở Vân Nhi gì đó là câu thông chính mình huyết mạch linh hồn quan tưởng phương pháp, chỉ cần phá khai rồi nàng trong linh hồn một đạo phong ấn, Nguyên Dương thì có thể làm cho Sở Vân Nhi vẫn là hiện tại Sở Vân Nhi, không bị đoạt xá, không thay đổi thành cái kia thần tính vương hoàng. Đêm. Ban đêm cùng ban ngày có hoàn toàn bất đồng mỹ. Ban đêm giống như là một cuộc màu đen giấy, có thể ở phía trên bôi tiền nhiệm vì sao sắc thái, hơn nữa bất kỳ sắc thái ở nơi này ban đêm cũng sẽ là xinh đẹp như vậy, như vậy tiên diễm. Nhiều màu nhiều sắp đêm, Nguyên Dương đi tới một quán cà phê. Cà phê quán tên là Đức Áo, cũng không tính lớn, nhưng thắng ở hoàn cảnh yên tĩnh, tu tĩnh, trang tu phong cách cổ điện. Từ phàm thấy Nguyên Dương đi vào, đứng dậy, vơi vơi tay, hai người ngồi xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, từ phàm hẳn là không biết nói cái gì cho phải. Hai người gọi xong cà phê, từ phàm mở miệng hỏi, mấy ngày nay, ta vẫn nằm mơ mơ tới chính mình nữa trở lại trên núi, đi theo người cùng nhau bay múa ở trong đông tuyết. Cái này cũng không hay, loại này cảnh trong mơ quá phóng túng, rồi, sau khi tỉnh lại, đối mặt thế giới này sẽ cảm thấy quá chói buộc cùng bị đè nén." Nguyên Dương nói. "Chẳng lẽ, ngươi cũng sẽ có cảm giác như thế?" Từ phàm hỏi. Nàng từng ngày nhớ đến mong, Nguyên Dương rốt cuộc là một dạng người gì, quá khứ của hắn là dạng gì, hắn có cái gì bằng hữu, có cái gì yêu thích, trải qua cái gì. Ta sao, ta từng nghĩ quá nhiều, hiện tại đang thử từ từ nghĩ bớt một ít." Nguyên Dương nói. Ngươi là gặp được cái gì không hài lòng chuyện không từ phàm hỏi. Nàng cũng không biết, chính nàng cùng Nguyên Dương nghị chuyện cũng không phải là cùng dạng, trong nội tâm nàng một vài vấn đề, đối với Nguyên Dương mà nói cũng không phải vấn đề. Có đôi khi, có ít người cho là kiếm tiền không tới tiền là vấn đề lớn nhất, có ít người còn lại là cho là người yêu rời tình là vấn đề lớn nhất, có chút còn lại là cho là thân nhân hoặc là trên người mình ốm đau là vấn đề lớn nhất mà có ít người còn lại là cho là vấn đề lớn nhất là chính mình nội tâm một chút ý nghĩ không thể thông. Nguyên Dương lắc đầu. Từ lão sư. Đột nhiên có một thanh âm vang lên. Một người mặc một bộ màu trắng tây trang nam tử trẻ tuổi đi tới, vẻ mặt nụ cười, phía trước tóc cấu kết ra khỏi một luồng màu trắng, nhìn qua có một loại tà tà mùi vị. Từ Phàm đang nghe thanh âm này, cả người nhẹ nhàng cười, nàng vội vàng nhìn Nguyên Dương một cái, còn không có đợi nàng nói chuyện, người này cũng đã nói, từ lão sư. Ngươi tới uống cà phê à, làm sao không nói với ta à, quán cà phê này chính là ta mở, tới nơi này nói với ta à?" Từ Phạm sắc mặt có chút không xong. Đối phương trực tiếp ngồi xuống, vẫy tay người bán hàng, phân phó các nàng đêm tốt nhất cà phê lấy ra. Sau đó ý vị cùng Từ Phạm nói chuyện, căn bản nhìn cũng không có nhìn Nguyên Dương. Từ Phạm nhìn Nguyên Dương, Nguyên Dương cười cười, nói, "Chúng ta đi thôi." "Tốt, Lương công tử, chúng ta còn có việc, tiểu đi trước." Từ Phạm nói. Lương công tử sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm nhìn về phía Nguyên Dương, tức giận hỏi: "Ngươi ai a, biết ta là ai không? Ta đang nói chuyện, ngươi nói cái gì?" Có lúc, một người ở làm chuyện khác thời điểm sẽ rất thông minh, rất khôn khéo, nhưng mà ở trên một chuyện khác, nhưng lại đột nhiên phạm phải rất yếu chí, rất ngu ngốc sai lầm. Các tiên hiền lưu truyền tới nay rất nhiều lời răn, bình thời lúc giáo dục người khác, có thể đem lời răn thuận miệng liền nói ra, mà khi có đôi khi có việc phát sinh ở trên người của mình, Lời răn này sẽ quên không còn một ngõng. Ở nơi này cũng vậy, Lương công tử cái tên này cùng hắn khuôn mặt này, cơ hồ có thể đường chi phiếu tới soát nguyên nhân, cho nên khi Lương công tử phát hiện có người trực tiếp hạ mặt mũi của mình, hắn vô cùng tức giận. Ở ngày thường, chỉ cần hắn coi trọng nữ nhân, bất kể bên cạnh có ai, cũng sẽ tự động rời đi, yên lặng lui qua một bên, cho dù là lên tiếng cũng là yếu ớt cầu khẩn. Mà hôm nay, lại dám trước mặt hắn muốn đem hắn coi trọng nữ nhân mang đi. Lương công tử đứng lên, Quan sát Nguyên Dương nhìn, nhưng mà hắn không có từ Nguyên Dương trên mặt thấy chút nào áp lực cùng sợ hãi. Phần đất bên ngoài tới sao? Lúc này, bên cạnh có một người đi trên phía trước nói, "Trung Quốc." Nguyên Dương cười cười nói, "Lương công tử thân thủ gật, có can đảm." "Trung Quốc, có can đảm." "Ở chỗ này, ngươi có tin hay không, ta có thể làm cho ngươi không thấy được ngày mai mặt trời, có thể làm cho ngươi hôm nay trầm thì đáy sông." Thanh âm của hắn rất thấp, thấp đến chỉ có Nguyên Dương cùng Từ Phàm có thể nghe được. Nhưng mà trong đó loại này cảm giác bị áp bách, nhưng cực kỳ nồng đậm, giống như là một đầu đã lộ ra nanh hổ báo, đem nải răng nanh sắc bén đưa tới cổ trước giống nhau. "Ta nghĩ, ngươi khẳng định đã làm không ít chuyện như vậy." Nguyên Dương nói. Lương công tử chẳng qua là lạnh lùng cười cười, xoay người hướng về phía Từ Phàm nói, "Ta rất đau lòng, đã hơn nhiều năm không có nữ nhân để cho ta đau lòng qua, ta hẹn ngươi ba lần, ngươi cũng không ra." Hiện tại ngươi cùng người như vậy ở chỗ này uống cà phê, nghĩ tới cảm thủ của ta sao? Lần trước, người để cho ta đau lòng, đã không ở trên thế giới này rồi, ta hy vọng ngươi sẽ không đi lên đường như vậy, trước kia ngươi là tiên tử kiêu nữ, hiện tại, ngươi đã không phải là rồi, ngươi nhất định trở thành ta lương thanh mật nữ nhân, ta không chiếm được, nhất định sẽ hủy diện. Nói xong lời cuối cùng, lương công tử thanh âm càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng thấp trầm, cơ hồ chỉ có tự phàm một người có thể nghe được đến. Nói xong, Hắn hần là xoay người rời đi, tại hắn sau khi rời đi, vốn là đứng ở hắn quay vòng một chút đi theo đi ra ngoài, mà bọn họ đi qua nguyên dương bên cạnh, giống như là nhìn một người chết giống nhau. Quyền 8 chương 75, hoài nghi. Tư Phạm nhìn Nguyên Dương, trong mắt của nàng cũng không có lo lắng, cũng không có sợ. Nàng mặc dù là bình thường nữ nhân, nhưng là kiến thức của nàng cũng không tầm thường, nàng biết Lương Thanh mật vị này lương gia tam công tử, không riêng là chính bản thân hắn có linh pháp tu vi trong người, hơn nữa Bên cạnh hắn hàng năm đi theo một vị tu vi cực cao hộ vệ. Nhưng mà nàng càng tin tưởng Nguyên Dương sẽ không thua, nàng chỉ là theo chân Nguyên Dương trải qua một lần đệ nhất thiên hạ ngọn núi, nhưng mà trong lòng đối với Nguyên Dương có một loại không khỏi lòng tin, không thể nói thuận. Lương Thanh mặt ra khỏi quán cà phê, trực tiếp cùng bên cạnh một cái tóc rối của thanh niên nói, nam ném tới xong hoàng phổ cho ca ăn, nữ dẫn tới bên trong sơn trang của ta, mẹ kiếp, đồ đê tiện, cho mặt mũi không biết xấu hổ. Hai người ra khỏi quán cà phê. Từ phàm đi theo Nguyên Dương, còn không có đi bao xa, liền có mấy người song tới, cả đám đều rất trẻ tuổi, trong mắt nhưng tràn đầy khinh bạc. "Chúng ta cơ ca gọi các ngươi qua thứ." Theo lời của bọn hắn rơi, Nguyên Dương nhìn về phía cách đó không xa, có một tóc rối cua thanh niên tựa vào một chiếc xe màu đen, dùng cái bật lửa đốt một điếu thuốc, phun ra một ngụm nồng đậm khói, ánh mắt híp lại hướng bên này xem ra. Nguyên Dương cũng không có nói gì, mà là trực tiếp đi theo đi tới. "Cơ ca, người mang đến?" Lên xe sao?" Cơ ca khoa mắt vừa nhìn, nhổ một bãi nước miếng khói xao đem cầm trong tay khói ném. "Lên xe." Bọn họ những người này thì thích đi theo cơ ca, cơ ca cùng người khác bất đồng chính là, hắn vô luận là muốn làm chuyện gì, cũng lộ ra vẻ nhẹ nhàng như vậy, như vậy xem thường, phàm vật trên thế giới này không có chuyện gì có thể làm cho hắn khẩn trương giống nhau. Bọn họ đã biết, hai người kia tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt, quản xem bọn hắn làm chuyện như vậy không phải là lần một lần hai rồi. Nhưng mà khó tránh khỏi vẫn hội khẩn trương, hội có một loại đặc biệt cảm giác. Nhưng mà cơ ca cho tới bây giờ cũng là như vậy, không thèm quan tâm. Người là cơ ca. Nguyên Dương hỏi. Cơ ca nhìn một chút Nguyên Dương, nói, chúng ta tìm phong cảnh khá hơn một chút địa phương bàn lại sao. Hắn rõ ràng muốn giết Nguyên Dương, nói chuyện cũng không mang chút nào cùng sắc khí. Ta xem vẫn là không cần. Nguyên Dương nói, có lời gì ở chỗ này nói đi. Cơ ca có chút ngoài ý muốn. Cơ ca có chút ngoài ý muốn. Hắn mới vừa nói chợt nghe đi tới rất bình thường, nhưng mà đến nay còn không có bao nhiêu có thể giải lời được rồi lời của hắn. Bởi vì đó là luật lệ chi ngôn. Mặc dù hắn chẳng qua là rất tùy ý thi triển ra. Hắn lại một lần nữa đánh giá Nguyên Dương, nhìn Nguyên Dương ánh mắt, này mới phát hiện, Nguyên Dương ánh mắt thâm thúy không thấy đáy. Hắn nhất thời hiểu được, trước mắt người này không phải là cái gì người bình thường, mà là cũng giống như mình người. Phấn đất bên ngoài tới. Cự Ca thầm thì hỏi, một người tu linh pháp thì không thể dùng đối với người bình thường phương thức đối đãi, bất quá, kết quả cũng sẽ không sai biệt lắm, dù sao cũng là muốn chết, đầu năm nay, từ bên ngoài nông thôn đến đến trong thành tu linh pháp không biết có bao nhiêu, không minh bạch đã chết lại càng không ít. Cùng là quốc gia này, hết sức địa nội địa. Nguyên Dương nói, Cơ Ca ngắt lỗ mũi, nói, ngươi nói rất đúng, bất quá, tượng là như vậy, đã chết lời của quốc gia cũng sẽ không nhớ được ngươi. Ám hiệu của ngươi thuật rất tốt. Nguyên Dương nói. Nếu như không có chuyện gì mà nói, ta liền muốn. Cơ ca sắc mặt không tốt lắm. Hắn này ngắn ngủi mấy câu nói ở bên trong, luật luôn ám hiệu thuật thi triển xuống tới, nhưng lại là căn bản không thể dung chuyện đối phương chút nào, giống như là nước biển nhào vào vách núi trên vách đá giống nhau. Nguyên Dương xoay người muốn, cơ ca một tiếng gào to, đứng lại. Nguyên Dương xoay người lại, đột nhiên cười cười, nói: "Ta nghĩ, ngươi hẳn là đã mệt mỏi, đi một lát thôi rồi nói sau." Theo Nguyên Dương lời của rơi, cơ ca vốn là cảnh giác hơi tức giận ánh mắt trong nháy mắt thay đổi, trở nên mông lung, giống như là một cái mệt nhỏ người, nghĩ buồn ngủ giống nhau. Hắn rất nhanh liền té trên mặt đất, sau đó vụ vù, vù ngủ say, những người bên cạnh cả đám trợn mắt há mồm nhìn. Đây là ám hiệu thuật, không coi là cỡ nào phức tạp pháp thuật, chỉ cần là tinh thần so với đối phương cường, như vậy là có thể ám hiệu được rồi người khác, Nguyên Dương lúc trước khinh thường dùng, bất quá, nếu đối phương am hiểu cái này, vừa không ngừng dùng loại pháp thuật này Nguyên Dương cũng không phải để ý rùng rùng một chút. Bên cạnh những người đó, không có một người nào, không có một cái nào dám ngăn trở, một người kia muốn ngăn trở, còn bị một cái lớn tuổi một chút người dùng ánh mắt ngăn lại. Từ Phàm đi theo Nguyên Dương phía sau, nàng tuyệt không sợ, ngược lại giống như là ban đầu bị Nguyên Dương mang theo tuyết sơn đỉnh giống nhau kích động. "Ngươi là linh tu sĩ sao?" Từ Phàm hỏi. "Linh tu sĩ? Xem như thế đi." Nguyên Dương nói. "Ta mặc dù không tu hành, nhưng mà ta đã thấy không ít" Từ Phàm nói: "Nha, trước kia nhà ta cũng là người khác trong mắt nhà giàu có, nhưng là bởi vì một chút nguyên nhân, trong một đêm suy tàn." Từ Phàm có chút hồi bận rộn nói. Nguyên Dương nghe đến đó, nhìn một chút nàng, đột nhiên hắn nghĩ tới cái kia bị chính mình đích thân bắt tướng quân. Mặc dù hắn thấy được nhiều hơn nữa, trải qua nhiều hơn nữa, cũng không khỏi cảm thán, vận mệnh thật làm cho người ta suy nghĩ không ra. Nếu như phu thân ta còn ở đó, hắn nhất định sẽ cho rất hợp duyên." Từ Phàm nói ngẩng đầu, giữa không trung không có tinh thần. Ngày thứ 2 lại đi sở gia, cũng không có gặp lại được Từ Phàm, từ Phàm dạy sở Hân Nhi Di Ano là 1 tháng qua một lần. Chẳng qua là, khi hắn đi tới sở gia, phát hiện sở gia tụ hội người rất nhiều. Hắn từ thiên môn tiến vào sở gia, đi tới sở Hân Nhi ngày thường học tập chính là cái kia an tĩnh gia phòng, lại phát hiện ở trong đó đã có rất nhiều người rồi, nam nam nữ nữ, cũng là người cùng sở Hân Nhi không xê xích bao nhiêu. Xem bọn hắn trang phục, hiển nhiên Mỗi một người đều là giàu sang người ta đệ tử. Vân Nhi, nghe nói ngươi gần nhất ở cùng một người học linh pháp, cho chúng ta biểu diễn một cái a. Một mập mạp cùng Sở Vân Nhi không sai biệt lắm tuổi lớn tiếng nói. Sở Vân Nhi không quá vui lòng rồi, mặc dù nàng đúng là đang học, nhưng mà đừng nói là pháp thuật, chính là một chút đặc biệt những vật khác, nàng cũng không cách nào bày ra. Ngươi cũng không học ư? Ngươi biểu diễn một cái a. Sở Vân Nhi nói, "Tuất, vốn là sư phụ ta không cho phép ta ở trước mặt người bình thường làm phép." Nói ta còn không cách nào khống chế linh lực, sợ ta đả thương người khác, nếu Vân Nhi ngươi muốn xem, ta đây chỉ có thể làm trái với sư phụ ra lệnh, ngươi nhìn tốt lắm." Cái tên mập mạp kia đắc ý nói, quay đầu lại chung quanh, Dương Dương đắc ý. Hắn tự tay vung lên, làm cho người ta tản ra, này vây bắt mọi người tản ra, chỉ có mập mạp đứng ở chính giữa, chỉ thấy hắn vươn tay ra, hét lớn một tiếng, trong lòng bàn tay vọt một chút, xông lên một đoàn ngọn lửa. Theo lửa này xuất hiện, một mảnh tiếng vỗ tay vang lên. Rất nhanh, vừa có một tiểu cô nương đi tới, nói: "Một đoàn ngọn lửa nhỏ mà thôi, có gì đặc biệt hơn người, xem ta." Theo lời của nàng rơi, nàng thân vung tay lên, một mảnh nước quăng nhào vào nảy ngọn lửa nhỏ trên, đem ngọn lửa nhỏ dập tắt. Nàng ngừng cảm, không cười, nhưng mà vẻ đắc ý ánh mắt, lỗ mũi trong lỗ tai chẳng ngừng ra. Những người khác ha ha cười lớn. Lại có người đi vào biểu diễn niệm lực là xách, có người đi biểu diễn đoán chữ trò chơi, có người biểu diễn ảo thuật, có người biểu diễn khu trùng thuật. Có người biểu diễn khống điện năng lực, không quản năng lực của bọn họ lớn nhỏ, ít nhất cũng có một chút. Nguyên Dương hiểu được, những người này cũng là nhà giàu đệ tử, người có thiên phú, cả đám đều bái sư phụ học linh pháp. Chỉ có Sở Vân Nhi ngồi ở một bên nhìn, nàng không cười, chỉ có hâm mộ. Khi tất cả mọi người đồng hồ diễn sau khi xong, cả đám đều muốn nàng biểu diễn. Ta sẽ không, sư phụ ta nói thiên phú của ta là ở bên trong, thoáng cái không cách nào triển khai đi ra ngoài, muốn thông qua không ngừng tu hành chờ đến có thể thi triển đi ra sẽ rất lợi hại. Thiệt hay giả a? Ta làm sao chưa nghe nói qua Thiên Phú không cách nào bại ra. Sư phụ ngươi không phải là tên lường gạt sao? Ta nhớ được lúc trước có rất nhiều sư phụ giúp ngươi đã kiểm tra, đều nói ngươi không có linh pháp thiên phú. Đúng vậy a, không phải là ngươi bị gạt sao? Nghe nói, hiện tại rất nhiều như vậy tên lường gạt, bất quá, lại dám có người lừa gạt đến sở gia, người này cũng thật là to gan lớn mật. Thoát nhìn Những tiểu hài tử cùng Sở Vân Nhi không sai biệt lắm lớn, trong lòng là cảm thấy Sở Vân Nhi bị gạt, cho là Sở Vân Nhi, nhưng thật ra là cũng không có tu hành thiên phú. Sở Vân Nhi hiểu được, mặc dù mình là Sở gia tiểu thư, nhưng mà nếu như mình không có tu hành thiên phú, coi như là Sở gia tiểu thư, nhưng mà ở không lâu sau này, chính mình chỉ có thể là lập gia đình, sống chết, sau đó kiểu như vậy sống hết một đời, mà bọn họ những người này sẽ trở thành riêng của mình gia tộc thủ hộ, lẫn nhau địa vị sai lệch quá nhiều cho dù là hiện tại, bọn họ ở giữa địa vị cũng là có khác nhau, chẳng qua là lẫn nhau cũng còn nhỏ, tu hành cũng giờ mới bắt đầu, cũng không có trò thay tới. Nàng rất rõ ràng cảm nhận được, trong đó vốn là nhìn thấy mình cũng sẽ rất cung kính sợ một chút nam hài, ở có tu hành tiên phú, vừa biết mình không có tu hành tiên phú, ở trước mặt mình thường hiện lộ ra một loại đắc ý, không hề nữa như vậy tôn trọng, trước kia sẽ gọi Vân nhi tỷ, hiện tại trực tiếp gọi Vân nhi. Thậm chí, có ít người nhìn ánh mắt của mình đều có được một loại Lão sư của ta không thể nào là tên lường gạt." Sở Huân Nhi lớn tiếng nói. Sau đó nàng xem đến lão sư của mình từ cửa đi đến. Nàng vội vàng đứng dậy, la một tiếng "Lão sư." Nay trong phòng hài tử có lớn có nhỏ, cả đám đều nhìn Nguyên Dương, thậm thị Nguyên Dương giống như là muốn xem một chút Nguyên Dương đến cùng phải hay không tên lường gạt giống nhau. "Tốt lắm, Huân Nhi lập tức muốn học tập, các ngươi cũng đi ra ngoài." Mặc dù bọn họ lúc trước nói Nguyên Dương có thể là tên lường gạt Nhưng mà hiện tại ngay trước mặt Nguyên Dương, nhưng cũng không có một người dám nói như vậy. Rất nhanh bọn họ mọi người liền đi ra ngoài, mặc dù trong ánh mắt còn có hoài nghi Nguyên Dương thần sắc, nhưng mà vẫn là đi ra ngoài. Khi bọn hắn sau khi ra ngoài, Nguyên Dương vung tay lên, một trận gió trống rống mà sinh, đem này cửa đã đóng lại. Sở Vân Nhi hai mắt tỏa sáng, nàng đi theo Nguyên Dương tu hành nhiều ngày như vậy, nhưng chỉ là gặp qua Nguyên Dương thi triển một lần pháp thuật. Nhưng nàng lập tức vừa cúi đầu, đi tới Nguyên Dương trước mặt nói: Thật xin lỗi lão sư. Ân, nói một chút đi, tại sao không nghe lời của ta? Nguyên Dương nói, tối ngày hôm qua, ta nhịn không được, đem ngươi nói ta có tu hành tiên phú cũng dạy ta tu hành chuyện nói đi ra ngoài. Sở Hân Nhi thấp giọng nói, đáng thương bộ dạng. Sau đó thì sao? Nguyên Dương trên mặt vô giận vô hỉ hỏi. Sở Hân Nhi càng phát ra sợ, bởi vì làm tất cả mọi người nói nàng không có tu hành tiên phú, chỉ có Nguyên Dương nói nàng có. Sau đó, ba ba của ta không quá tin tưởng. Đang tốt, hôm nay là ngày một cái đường muội của ta bái sư, có thể có, đến lúc đó muốn gặp một lần lão sư ngươi." Sở Vân nhi nói. Nguyên Dương cười cười, nói, "Cái gì gặp một lần ta, là muốn nhìn ta có phải hay không tên lường gạt sao? Đang tốt hôm nay có không ít linh tu người ở, cho dù ta không phải gạn, cũng là phải hiểu ta tới các ngươi sở gia có mục đích gì a." Sở Vân nhin lặng cúi đầu, không dám nhìn Nguyên Dương. "Thật xin lỗi lão sư, bọn họ, bọn họ qua cái kia" Nguyên Dương có thể tưởng tượng được đến, nàng Đường muội có thể tu hành tiên phú, mà nàng vẫn không có, mặc dù Nguyên Dương nói có, nhưng là người khác cũng không biết, cho nên ở trong mắt người ngoài, nàng chẳng qua là người bình thường một cái, mặc dù là đại gia tộc tiểu thư, nhưng cuối cùng không thoát khỏi được phàm tục vận mệnh, cho nên hắn mới có thể vào hôm nay nàng Đường muội muốn bái sư Như khẩu, không nhịn được đem mình cũng có thể tu hành chuyện nói ra. Quyển 8 chương 76, xử lý. Một người sống, một phần rất lớn là vì thân nhân bằng hữu tán thưởng ta có thể hiểu, bất quá, ta hy vọng ngươi sau này có thể khắc chế loại dục vọng này, bởi vì làm một người người tu hành, căn bản nhất đúng là có thể khống chế tâm của mình. Người tu hành là mình, mà không thể biến thành vật dẫn của dục vọng, không thể trở thành công cụ. Dạ, lão sư, ta biết. Lời của Nguyên Dương để cho Sở Hân Nhi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời, nàng cũng cảm giác được Nguyên Dương một kia cùng người khác bất động. Sở Hân Nhi gặp qua không ít người tu hành, trên thân người tu hành cũng không có chính mình lão sư loại khí chất này. Vậy chờ một lát, vạn nhất phụ thân có lời gì đắc tội lão sư, lão sư ngươi cũng không nên tức giận." Sở Vân Nhi yếu ớt nói. Nguyên Dương cười cười, nói, "Phụ thân của ngươi nhất định sẽ không giống như ngươi nghĩ." Nói tới đây, Nguyên Dương nhìn Sở Vân Nhi bợ vì khẩn trương mà hồng hồng mặt, nói, "Ngươi có phải hay không đã nghi ngờ, tại sao người khác cũng có thể rất nhanh biểu hiện thiên phú của mình, mà nhưng ngươi thì không thể có lẽ?" Sở Vân Nhi gật đầu lia lịa. Nguyên Dương cười cười, nói, Bởi vì thiên phú của ngươi là ở linh hồn chỗ sâu, ngươi phải tin tưởng điểm này, hôm nay ta cho ngươi mang đến một bức họa. Ngươi muốn dùng tâm nhận thức. Nguyên Dương lấy ra một quyển họa, ở Sở Vân Nhi trước mặt triển khai. Sở Vân Nhi định thần nhìn lại, chỉ thấy họa lên một mảnh đỏ bừng ngọn lửa, ngọn lửa sốt sít cùng dã, tràn đầy xâm lược tính, phảng phất dựa vào một chút gần đã bị cắnướp, bị giận đốt giống nhau. Sở Vân Định thần đi xem, đi cảm giác, trong một sát na, chính mình cả người bắt đầu bốc cháy lên. A Sở Hân tránh chắc chứ, đi làm sao cũng không cách nào để cho ngọn lửa kia dập tắt. Tỉnh lại. Theo một giọng nói xuất hiện, một đạo nước trong trẻo lạnh lùng đột nhiên chống giống ma sinh, tưới ở trên người, ngọn lửa nhất thời dập tắt. Sở Hân Nhi tỉnh lại, phát hiện mình vẫn là ngồi ở chỗ đó, trước mắt bảy biển này một bức họa. Nàng lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Nguyên Dương. Nếu như không có ngươi những ngày qua tĩnh tâm tu hành, ngươi mới vừa rồi căn bản là không cách nào cảm nhận được trong bức họa kia ngọn lửa ý. Nguyên Dương nói: Mới vừa rồi này cũng là ảo giác sao?" Sở Hân Nhi hỏi. "Phải, cũng không phải là, đối với người khác mà nói, người đó là ảo giác, nếu như ngươi có thể đem người thấy được cảm nhận được dung nhập vào trong lòng của mình, như vậy đây cũng không phải là ảo giác, mà đem hóa thành linh pháp." "Bất quá, ta muốn ngươi cảm thụ cũng không phải là ngọn lửa kia, mà là trong ngọn lửa gì đó." Nguyên Dương nói. "Vậy trong ngọn lửa còn có cái gì?" Sở Hân Nhi căn bản cũng không có thấy trong ngọn lửa có cái gì. "Dĩ nhiên" Dục hỏa chúng sinh, bất tử chi hồn." Nguyên Dương nói. Trong mắt của hắn phảng phất lại một lần nữa nhìn đến một con ngao du ở giữa thiên địa phương hoàng. Ở một cái đại sảnh khác, đang có một nhóm người ở nơi đó chuyện trò vui vẻ, bây giờ còn không có chính thức mở tịch, nhưng mà tới người tất cả cũng riêng của mình ngồi ở trên ghế salon trò chuyện. Trong đó có một nam tử nói, "Diệu Thiên huynh, nghe nói con gái của ngươi bị người phát hiện có tu hành tiên phú, hơn nữa còn bái một vị sư phụ. Nơi nào a?" chẳng qua là giúp Vân Nhi mời một vị dạy kèm tại nhà mà thôi. Sở Diệu Thiên khoát khoát tay nói, "Diệu Thiên huynh này là ngươi không đúng, nữ nhi của ngươi là Tiểm Long Tại Uyên, không lên tiếng thì thôi." Đỗng nhiên nổi tiếng, vẫn gạt không nói, hiện tại mới nói ra, xem ra nhất định là đã có nhất định tư vì. Sở Diệu Thiên tâm trung hơi có chút tức giận, hắn đối với con gái của mình có thể tu hành chuyện này, cũng không tin, hoặc là là con gái của mình bị cái kia lừa, liền là con gái của mình lừa chính mình. Mã Hàn cũng không tin mình nữ nhi lừa gạt mình, vậy thì là con gái của mình bị người kia lừa gạt. Lại có người dám lừa gạt đến sở gia, người này chính là quá to gan lớn mật. Hắn đã làm cho người ta chú ý người kia hướng đi, không để cho hắn có cơ hội chạy trốn. Hắn đã sớm làm cho người ta điều tra người kia, nhưng mà cũng không có tra được thân phận lai lịch, điều này làm cho hắn càng thêm đúng là tin, người kia là cố ý tới nơi này, có lẽ hoàn thị hữu mục đích gì. Là cố ý, vẫn là vô tình? là nhà ai địch nhân phái tới. Sở Diệu Thiên nghĩ tới những thứ này, trong miệng lại là nói, tiểu nữ nói nhảm, chê cười. Diệu Thiên ngươi cũng không cần quá mức trách cứ hơn nhì, nàng vẫn là hài tử, nhìn thấy muội muội của mình có tu hành thiên phú khó tránh khỏi ghen tị với, vào lúc này nói như vậy sợ, bất quá là nghĩ khiến cho mọi người chú ý mà thôi, chỉ cần hơi bày trừng phạt là tốt, cũng là tên giáo viên kia, nhất định phải hảo hảo điều tra thêm, xem một chút là ai dám đến chúng ta sở ra dương oai, chúng ta sở ra kiểm án lúc nào. Đã như vậy yếu kém rồi, nếu như Diệu Thiên ngươi cha không rõ ràng lắm mà. Nói, liền giao cho ta. Người nói chuyện không là người khác, chính là Sở Diệu Thiên một cái đường đệ, tên là Sở Diệu Huy, mà Sở gia kiểm an luôn luôn là do Sở Diệu Thiên chấp trưởng. Cho tới nay, chấp trưởng kiểm an bộ người là có thêm rất lớn quyền lực, trong gia tộc nhân sự xét duyệt, cùng với đối ngoại một cái chuyện, cũng là muốn quá kiểm an cửa ải này. Sở Diệu Thiên ngồi ở trên vị trí này, cho tới nay người cũng bị những người khác nhìn trộm. Lần này, Sở Diệu Huy lại tới nữa một lần nho nhỏ thử dò xét cùng bức vua thoái vị. "Ha ha, điểm này, không nhọc Diệu Huy ngươi phí tâm, ngươi quản tốt chuyện của mình là được." Sở Diệu Thiên nói. "Đúng vậy à, sau này quản tốt Thu Nhi, để cho Thu Nhi hảo hảo tu hành là được." Vẫn là Diệu Thiên nói thanh. Sở Diệu Huy cười nói, "Thu Nhi chính là hôm nay chủ giác, hôm nay chính là muốn cử hành sở Thu Nhi bái sư hiến." Cái này bái sư hiến làm rất náo nhiệt, rất to. Đối với đại gia giàu có mà nói, có thể có hậu đời có thiên phú tu hành, đó là gia tộc cường thịnh dấu hiệu. Sở gia đời sau ở trong hố thành là tứ đại gia tộc, có thể tu hành hậu bối cũng không nhiều, chẳng qua là đứng hàng vị thứ 3 mà thôi, cho nên muốn muốn bảo đảm Sở gia cường thịnh không suy, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đang ở hết thảy bái sư nghi thức cùng bữa tiệc tiến vào kết thúc, đột nhiên có người nói nói, nghe nói Sở gia còn có một vị công thức tỉnh rồi tu hành thiên phú, không biết là ai. Bên cạnh rất nhanh có một người ta nói nói, Nghe nói là Diệu Thiên tiểu nữ Nhi Vân Nhi, có phải hay không á Diệu Thiên. Sở Diệu Thiên trong khoảng thời gian ngắn chờ mặc, hắn biết chuyện này nhất định sẽ thành vì người khác mục tiêu công kích, cho nên muốn nếu không bị người bắt được chuyện này mà ảnh hưởng chính mình, vậy cũng chỉ có quyết đoán xử lý sạch chuyện này, Nữ Nhi Vân Nhi cũng chỉ có thể đưa nàng ở nông thôn đi ở một thời gian ngắn rồi, về phần giáo viên kia, nhất định phải nghiêm hình thẩm vấn. Hắn tức giận trong lòng tất cả đều phóng mạnh về cái giáo viên kia. Nguyên Dương hôm nay so sánh với trong ngày thường dại thời gian đều một chút, bởi vì hắn biết, có người ở giám thị chính mình, cho dù là tự mình nghĩ đi, người khác cũng sẽ không khiến chính mình đi, vì tránh cho phát sinh cái gì xung đột, hắn ở chỗ này dại sợ hơn nhi, hắn biết, sau nhất định sẽ có chuyện. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, thì hai người đến, muốn dẫn bọn hắn đi phía trước thính đường. Sở Hân Nhi trên mặt tuân gia sinh một loại tức khẩn trương vừa thần sắc hưng phấn, nàng xem nhìn lão sư của mình cũng không có phát hiện tới hai người trong mắt tràn đầy lệnh ý nhìn Nguyên Dương. Đương Nguyên Dương cùng Sở Vân Nhi tới đến trong đại sảnh, vốn là bưng chén rượu tam tam lượng lượng đứng người, cả đám đều nhìn tới đây, hiển nhiên, bọn họ những người này tất cả đều là biết sắp có thể muốn chuyện phát sinh. Bọn họ muốn nhìn là ai muốn dám lớn mật như thế ở sở gia đi lừa gạt, muốn nhìn một tên lường gạt sắp sửa dùng cái gì ngôn ngữ tới vượt qua hôm nay trưởng kiếp nạn, bởi vì nếu như không có một cái tốt giải thích Như vậy hôm nay chính là chỗ này thầy giáo dạy kèm tại gia ngày cuối cùng rồi, cho dù là bất tử cũng sẽ tàn phế. Nhìn qua cũng là một người tư tư văn văn, lá gan làm sao lại lớn như vậy? Có ít người thì là đang nghĩ, chẳng lẽ người này thật đúng là có thể phát hiện người khác không phát hiện được thiên phú, nếu quả thật là như vậy, sau này nhất định phải hảo hảo cùng hắn giao lưu trao đổi rồi, xem một chút có thể hay không đem hắn mượn hơi đến gia tộc của mình. Huân Nhi, tới đây. Sở Diệu Thiên ở Sở Vân Nhi đến liền uy nghiêm nói, vốn là Sở Vân Nhi trong lòng một chút hưng phấn ở phụ thân uy nghiêm trong ánh mắt lập tức lạnh xuống. Tại sao? Phụ thân? Sở Vân Nhi đi tới Sở Diệu Thiên bên người hỏi, "Còn thế nào rồi, ngươi phạm vào sai lầm lớn, trước ở đứng một bên, đừng bảo là nói." Sở Diệu Thiên nói, hắn không nghĩ con gái của mình nói ra cái gì bất lợi lời nói. Muốn nữ nhi tự lừa gạt gia tộc sự kiện trong làm nhạt đi ra ngoài, đem chủ yếu trách nhiệm đẩy tới trên người người kia. Trong mắt của hắn hiện lên một tia sắc ý, quan sát Nguyên Dương. Ai phái ngươi tới? Sở Diệu Thiên lạnh lẽo hỏi. Giờ khắc này, cả trong đại sảnh hơn trăm người, im lắng nhìn. Nguyên Dương nhìn chung quanh một vòng, đột nhiên cười nói, ngươi cảm thấy sẽ là ai? Thật can đảm, dám đến sở gia đi lừa gạt, hôm nay tại chỗ cũng là nhân chứng, ngươi hôm nay không nói rõ ràng, cũng đừng trách sở gia đích thủ đoạn. Sở Diệu Thiên lớn tiếng nói, chuyện này là phát hiện tại nữ nhi của hắn chứ người. Như vậy hắn sẽ phải chính mình đem chuyện này xử lý sạch, nếu để cho người khác tới xử lý mà nói, cái này chuyện đã dắt kéo dài tới trên người của hắn rồi, sẽ có người nói hắn có thể lực không đủ. Cho nên hắn phải quyết đoán, giao xác chặt đay rối đem chuyện này xử lý sạch. Sở Hân Nhi vừa muốn nói chuyện, Sở Diệu Thiên trừng mắt, liền làm cho nàng không dám nói tiếp nữa. Nàng chỉ có thể lo lắng nhìn lão sư của mình. Tới sở ra đi lửa gạt ư? Lời này từ đâu nói đến? Nguyên Dương hỏi. Hừ. Ngươi nói Vân Nhi có tu hành thiên phú, nhưng mà trước sau đã có 3 vị linh pháp tu sĩ đã kiểm tra Vân Nhi thân thể, cũng đã rõ ràng đã nói nàng không thể tu hành, ngươi lại nói nàng có tu hành thiên phú, chẳng lẽ ngươi muốn nói những người khác cũng nhìn lầm rồi sao?" Sở Diệu Thiên cái nói mới rơi, liền có một cái thanh âm vang lên. "Ha ha, có lẽ bọn ta thật là nhìn lầm rồi đâu." Người này chính là lúc ấy giúp Sở Vân Nhi xem ba người một trong, nhìn qua là cái trung niên người, nhưng mà người biết lại biết hắn đã chín mười mấy tuổi rồi. Thuộc về hô thành đại danh đỉnh đỉnh một vị tu giả, không thuộc về gia tộc nào, thu đệ tử người bằng người yêu thích. Xem ra là cần ta chứng minh." Nguyên Dương nói. Đối với bọn hắn những tu sĩ này mà nói, chưa từng có trên chạy tới trong nhà người khác thu đệ tử, cho dù là có cái ý nghĩ này, cũng chỉ hội huyền chuyển tỏ vẻ một chút mà thôi. Cho nên tại chỗ các tu sĩ sẽ cảm thấy Nguyên Dương như vậy là rất không bình thường làm phép. Hơn nữa Tại chỗ tu sĩ cũng không có tử nguyên dương trên người cảm giác được linh pháp tu sĩ đặc biệt có cái chủng loại kia. Ba động. Sở Diệu Thiên bên người cũng có một vị linh pháp tu sĩ đang quan sát Nguyên Dương, hắn ở Sở Diệu Thiên bên thai nói mình căn bản cũng không có tử nguyên dương trên người cảm nhận được linh pháp tu sĩ đặc biệt có cái chủng loại kia. Ba động. Ngươi muốn chứng minh như thế nào? Có người hỏi. Vậy cần ta chứng minh như thế nào? Nguyên Dương hỏi ngược lại. Như vậy để cho ta tới thăm ngươi một chút có bản lãnh gì dám đến Sở gia Dương Oai. Một người trẻ tuổi đi ra, hắn mặc một thân rộng rãi văn sĩ bào, cực kỳ giống cổ đại văn sĩ, biết người của hắn cũng biết hắn là Sở gia một vị linh pháp tu sĩ, mặc dù còn trẻ, nhưng lả lại đã có không nhỏ danh tiếng. Quyền 8 chương 77, Phượng Minh Sở gia. Trong đại sảnh, ý mắng. Sở Hân Nhi đương nhiên là lo lắng, nhưng mà loại trạng diện này đối với Nguyên Dương mà nói, không coi là cái gì. Hắn chẳng qua là duỗi tay ra, cũng không nói lời nào. Vị cổ đại văn sĩ trang phục thanh niên trên mặt tức giận vừa hiện, liền vừa thu hồi, hắn làm sao cũng là một vị linh pháp tu sĩ, há có thể bị tức giận tràn ngập trái tim. Trong những người đứng ngoài khác một chút bối phận cao người gật đầu, đối với những người bên cạnh nói, tính tùng cũng không tệ lắm, mặc dù tính tình có chút vội vàng dao động, nhưng mà ở thời điểm mấu chốt có thể chầm được xuống tới, đó chính là tốt, ở không rõ đối phương lai lịch tình huống, ngàn vạn không thể giận mà làm phép. Như vậy vô cùng dễ dàng rơi vào người khác nằm kế hoạch. Đúng vậy a, người này ở chỗ này không có sợ hãi, sợ là thật có chút ý thủ đoạn. Bất kể hắn có thủ đoạn gì, chẳng lẽ có ba vị tu sĩ sau khi xem cũng không thể tu hành sợ Vân Nhi, được hắn này là có thể tu hành sao? Cho dù là hắn thật có thủ đoạn gì, cũng nhất định phải để cho Sở Vân Nhi có thể tu hành mới được. Đây là thấp giọng nói nhỏ, nhưng lại nói là mọi người ý nghĩ trong lòng. Sở Vân Nhi gặp qua Nguyên Dương làm phép nhưng lại chưa từng có gặp qua hai người tu sĩ đấu pháp, huống chi, Nguyên Dương làm phép chẳng qua là Dương lập tức trôi qua, nàng xem không đúng không, rõ, nhìn chưa đã huyễn. Cái kia tên là Kính Tùng Văn Sĩ trong tay nhiều hơn một thanh kiếm, rất nhỏ kiếm, thân kiếm bí trong suốt. Kiếm này tên Mị Tiêu, bởi vì mộ tâm mục thượng cổ năm tháng Tam Tiên Đạo Tam Tiên cô phong sắc, cho nên lên danh tự này, dưới kiếm chém ma 300, chém yêu 19, chém người 7 vị, có tiếng xấu sáng tỏ chi ma, cũng có người phẩm thấp kém. Hôm nay nửa trẻ người, hãy xưng tên ra sao? Ta dưới kiếm không chém hạng người vô danh." Nguyên Dương chẳng qua là đứng ở nơi đó cười cười, vẫn không có trả lời, đưa tay. Ý tứ của hắn không nói mà rõ. Kính Tùng trong lòng giận dữ, từ hắn xuất đạo tới nay, còn chưa từng có người dám khinh thị như vậy quá chính mình, mặc dù mình đúng là trẻ tuổi, nhưng mà người khinh thị mình cũng hoặc chết hoặc bại, đến hiện tại đã không có người dám đối với mình vô lễ, có thể nói, ở tòa thế giới này có tên ma đồ, hắn đã đứng vững vàng góc chân. Kiếm trong tay hắn theo tâm niệm của hắn bắt đầu chuyển động. Nhan nhạt kiếm ngân vang tiếng vang lên, Bích Tiêu thân kiếm bích quang bắt đầu khởi động. Mạnh mẽ vun lên, kiếm cao cao vung lên, mạnh mẽ đâm vào trong hư không, ở nơi này trong đại sảnh ném ra một đạo bích lục diễm quang. Ở trong đại sảnh mặc dù có không ít tu sĩ, nhưng mà càng nhiều hơn là người bình thường, mặc dù mọi người địa vị cũng cao, nhưng mà tu sĩ ở giữa đấu pháp lại thấy không nhiều. Giờ khắc này, cả đám đều mở to ánh mắt, cũng là hứng phấn vô cùng. Vô luận sau một kiếm này, có kết quả gì, giờ khắc này bọn họ đều là hưng phấn cùng kích động. Kiếm quang như bích lục lửa khói cực nhanh, nhưng mà Nguyên Dương tay lại là chậm, tựa như trong công viên đánh thái cực, lao thái thái huy động vận thủ. Nhưng mà một đạo bích lục kiếm quang giống như là bị nam châm hút lại giống nhau, bay thẳng đến trong tay của hắn đi. Theo kiếm nhích tới gần tay Nguyên Dương, trên thân kiếm bích lục diễm quang hẳn là nhanh chóng giảm đi. Kính tung mạnh mẽ giống to một tiếng, giống trong tiếng có một đạo chân luân từ hắn giống tuôn ra, mà mắt thấy sẽ phải rơi vào Nguyên Dương kiếm trong tay nhất thời nổ lên một mảnh bích quang. Nhưng mà Nguyên Dương tay ở bích quang dâng lên một sát na kia, đột về phía trước tìm tòi, tựa như bắt rắn giống nhau đem bích tiêu kiếm bắt vào trong tay, kiếm rơi vào trong tay của hắn trong nháy mắt, bích quang toàn bộ tiêu tán, mặc dù thân kiếm vẫn bích sắc như thủy, nhưng mà nhưng không có cái loại này bước người lục diễm. Kiếm danh mặc dù tốt, nhưng người ngự kiếm còn kém một chút. Nguyên Dương nhàn nhạt nói, hắn cũng không phải là một người thích giễu cợt người khác, nhất là đối với hắn mà nói, trước mặt người như thế hắn thấy được nhiều. Nhưng mà có lúc, ở một chút nhân diện trước quá mức điệu thấp, nhưng sẽ bị người khác ngộ nhận là là sợ chuyện. Hơn nữa, hắn nói cũng đúng lời nói thật, đối với hắn gặp qua người này ngự kiếm chi người mà nói, trước mặt người này vẫn chỉ là nắm giữ ngự kiếm bề ngoài mà thôi. Nguyên Dương cũng không có nhìn kính tủng, mà là nhìn về phía Sở Vân Nhi phụ thân Sở Diệu Thiên. Đột nhiên trong lúc, Sở Diệu Thiên cảm thấy trước mặt trên thân người trẻ tuổi có một cô sâu không lường được khí độ. Thiên hạ tu sĩ si như sang sông chi tức, các ngươi vừa có thể biết được bao nhiêu Người cắp ngươi cho là không thể tu hành, liền nhận thức người khác là tên lường gạt, sở ra tuy lớn, nhưng giàu sang cũng bất quá là thành bảo trên cắt mà thôi. Nguyên Dương dứt lời, xoay người liền đi, cho đến hắn rời đi, cả đám đều chầm mặc không nói một lời. Nhìn Nguyên Dương thân ảnh đi ra đại sảnh, sau đó tự như vậy biến mất. Cho đến hắn biến mất, mọi người mới giống như là đột nhiên tỉnh lại, mới vừa rồi một sát nạ kia, tựa như TV đột nhiên bị tắt thanh âm, chỉ có hình mà diễn, nhưng mà lại cũng không chút nào thanh âm. Có người đi xem bên cạnh mình cái kia chút ít linh pháp tu sĩ, lại phát hiện bọn họ mọi người đầy mặt mồ hôi. Trong mắt tựa hồ có vẻ sợ hãi. Chỉ có vị kia nhìn qua chỉ có bốn mươi mấy tuổi, kỳ thực có hơn chín mươi tuổi đỉnh lao thân thủ vốt trọng dâu. Hắn hít mắt, nói, trong lúc không tiếng động, để cho nhân khẩu không nói, người này thần hồn mạnh, sâu không lường được. Ngay nay trận hiến đối với sở ra mà nói là vui giận nửa nọ nửa kia, vui chính là người kia nói sở hân nhi có thể tu hành. Linh pháp tu vi vô cùng cường đại, dặn chính là đối phương một chút cũng không có cho sợ ra mặt mũi, cho dù là phát hiện Sở Vân Nhi có thể tu hành, lại chưa từng cùng sợ ra bất kỳ một người nói, mà là thông qua nộp đơn dậy kèm tại nhà Phương Thức trực tiếp tìm tới Sở Vân Nhi. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương căn bản cũng không có đem Sở gia thế lực để ở trong lòng. Hơn nữa, đối phương đến tột cùng là lai lực gì, Sở gia cũng vẫn tra không được, đến khi hắn có thể hay không giới cơn nóng giận liền theo cái này không hề nữa tới Sở gia. Sở gia cũng không thể xác định. Sở Diệu Thiên tâm tình cũng là rất phức tạp, thứ nhất hắn là chấp trưởng Sở gia thẩm tra bộ, hắn không có đem Nguyên Dương thân phận điều tra ra, thậm chí là lúc trước một chút Đoan Nghê cũng nhìn không ra. Thứ hai, người kia được lợi là nữ nhi của hắn. Cha đã tới chưa? Sở Diệu Thiên hỏi một nay người trẻ tuổi. Cha là cha được một chút, người này rất có thể đến từ chính kinh thành, cùng kinh thành một người rất giống. Ai? Tiên kinh đệ nhất kiếm khách. Tiên kinh đệ nhất kiếm khách. Không phải nói hắn đã mất tích sao?" Sở Diệu Thiên nói. Người này cũng không trả lời, Sở Diệu Thiên suy nghĩ một chút, nói, "Cái này có người hỏi, ngươi cứ nói không biết, không, có tra được bất kỳ đầu mối, hiểu chưa?" "Phải." Đảo mắt lại là mấy ngày trôi qua, Sở Diệu Thiên lo lắng thành thực tế, người kia hư hư thực thực yên kinh đệ nhất kiếm khách cũng không lại đến, bởi vì không nhìn tới hắn tiến sở ra. Đột nhiên, có người báo lại, có một người muốn gặp Vân Nhi tiểu tỷ. Là ai? một tuổi trẻ cô gái, nàng tại sao muốn gặp Vân Nhi? Sở Diệu Thiên hỏi, mấy ngày qua, Sở Vân Nhi thành sở gia nghị luận rối rít một người, mà chính thức bá sư Sở Thu Nhi cũng có người nào chú ý. Nàng cũng không nói gì. Là người thế nào? Hẳn là một vị linh pháp tu sĩ, thấy nàng quanh thân như có ngọn lửa đang đằng. Sở Diệu Thiên vi hơi trầm ngâm, nói, mời nàng đi vào. Vị kia hồi báo người sau khi rời đi, Sở Diệu Thiên cảm thấy tựa hồ có chút kỳ quái vốn có một loại cảm giác bất an, cảm thấy sợ gia sẽ có chuyện gì phát sinh giống nhau. Trong lòng hắn ở suy nghĩ có phải hay không đánh thức gia gia, sợ gia tổn tại lớn, có ít nhất một nửa nguyên nhân là bởi vì sợ gia hiện tại vẫn tồn tại ở trên đời này sợ hử phi. Cuối cùng hắn vẫn là quyết định không kinh động gia gia, vạn nhất kinh động gia gia, vừa không có chuyện gì phát sinh, gia gia tới một câu chính mình không yên. Lệ Bình, chính hắn vị trí liền ngồi không yên. Mà lúc cô gái kia xuất hiện tại sở rượu thiên trước mặt, Hắn chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, phạm vật thế giới cũng rõ ràng không ít, hắn cảm giác một mảnh ánh xanh rực rỡ loại ngọn lửa đập vào mặt, nhưng mà người trước mặt rồi lại cho hắn một loại trong trẻo lạnh lùng vô cùng cảm giác, có một loại cao quý cùng lãnh ngạo dấu ở trong đôi mắt. Khi hắn thấy một đôi mắt này, Sở Diệu Thiên trong đầu hoành một chút, chỉ thấy một mảnh ngọn lửa, những thứ khác cái gì cũng không biết. Sở Vân Nhi ở trong phòng của mình, nàng lúc này đồng dạng lo lắng, bởi vì làm lão sư của mình đã mấy ngày chưa có tới. Nàng sợ lão sư của mình từ đó không hề nữa. Đột nhiên, có người gõ cửa, nàng vội vàng đi mở cửa, phát hiện cửa đứng ba của mình, ở ba ba phía sau còn có một cô gái đứng. Nàng tránh ra cửa, hai người cũng tiến vào, nàng đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, bởi vì ba ba đến hiện tại một câu nói cũng không có nói. Còn không đợi nàng nói chuyện, cô gái kia đã mở miệng. "Người đang ở tu hành." Cửa không tiếng động đóng lại. Sở Vân Nhi có chút khẩn trương. "Người là ai?" là chính là ngươi." Nàng tiếng nói. Sở Hân Nhi cau mày, nàng không rõ cái này xinh đẹp thanh lệ cô gái là tới nơi này làm gì. Làm cho ngươi tu hành người là ai? Dám đến hư chuyện của ta." Đối phương lại một lần nữa nói, Sở Hân Nhi trong lòng máy động, nàng đột nhiên cảm thấy trên người của mình nhất định là có chuyện xưa. Là ai? Sở Hân Nhi nhất thời không, đối phương tiến thêm một bước nhìn gần tới đây, nàng đột nhiên cảm giác đối phương trong thanh âm có một loại ma lực, làm cho mình không tự chủ được phải đáp lời. Những thứ khác hết thảy ý nghĩ cũng bị đánh nát. Là ta. Đột nhiên có một thanh âm vang lên, cái thanh âm này cũng không lớn, nhưng mà để cho Sở Hân Nhi từ trong mê mội không bị khống chế tỉnh lại. Theo thanh âm này lên, ngoài cửa hư vô có đi ra một người, trên người của hắn kim quang như ánh xanh rực rỡ. Bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau cũng biết mình là ai, bọn họ ở giữa cũng không có nửa điểm thế tục tình nghĩa, có chẳng qua là cái loại này đối với đại đạo truy đuổi, cũng là trong hồng trần luân hồi rẽ rั่ว người o. Là ngươi. Là ta. Ta và ngươi lúc trước cũng không có gì đại thủ, ngươi vì cái gì tới đoạn đạo cơ?" Cô gái nói. "Ngươi không nên vì đường của mình, mà đoạn đường người khác." Nguyên Dương nói. "Ngươi là nói Miêu Linh Linh?" Cô gái nói. Nguyên Dương lặng yên nhận thức. "Không nghĩ tới ngươi lại còn vì người trên đời này có tình cảm." Cô gái nói, "Đối với ta và ngươi mà nói, trên đời này hết thảy đều chỉ đi nhất thời, chúng ta cuối cùng phải về đến vũ trụ mê ngông, mắt nhìn xuống tương sinh, cũng chỉ là con kiến thôi." Có câu là lòng không cùng sợ ở, thân không cùng phàm cũng thế, ngươi thật muốn đắm mình sao? Ngươi nghĩ sống một mình ở ngoài vũ xanh, ngươi muốn quan sát hoàn vũ, đó là tùy ngươi." "Ồ." Oh. Nguyên Dương dứt lời, trong tay đã nhiều hơn một cây thương. Thương tên Pha Tà, chính là thanh triều lệ dĩnh ám sát Cửu Công sau khi thất bại, rơi mất ở nơi đó phá tà thương, Nguyên Dương tới thời điểm, đem cây thương này một tới. Thương nhắm ngay Triệu Lệ Dĩnh một sát na kia, Triệu Lệ Dĩnh đỉnh đầu dâng lên một mảnh ánh lửa. Trong ngọn lửa một chim phượng hoàng lao ra. Tiếng súng vang lên. Quyển 8 chương 78, về kinh. Ở trên một nhà lầu cao, Nguyên Dương đứng ở nơi đó, tay ở trong gió, khẽ nếp trong lòng bàn tay có một đoàn ngọn lửa đang nhẹ nhõm, ngọn lửa như một cái trứng gà lớn như vậy. Ngọn lửa giống như là trứng chim giống nhau đột nhiên ở Nguyên Dương trong tay bệ tan cảnh, một con hồng đồng đồng tiểu điểu từ trong một đoàn ngọn lửa chui ra. Đây là Nguyên Dương đem triệu lệ dính trong linh hồn phượng hoàng thần tính cùng trên người nàng một luồng nam minh lý hỏa kéo ra đi ra ngoài. Giữa không trung đột nhiên có một con ma tước bay qua, Nguyên Dương vẫy tay, ma tước hẳn là xì xì phi rơi xuống, rơi vào Nguyên Dương trong tay, muốn rời khỏi nhưng làm sao cũng làm không được. Nó phách động cánh, rãy rựa, cánh vỗ, nhưng chỉ là khiến nó vẫn duy trì tại trong hư không thăng bằng. Nguyên Dương đem ma tước chậm rãi nhích tới gần tiểu hoa điểu, đây là Nguyên Dương từ giữa không trung nhiếp xuống tới thứ 8 con chim. Phía trước bảy con cũng tại ở gần ngọn lửa một sát na kia hôi phi yên diệt. Ma tước nhích tới gần tiểu hỏa điểu một khắc kia, Vũ Mao đã tại thiêu đốt, khi ma tước thân thể cũng đốt diệt, nhưng có một đạo ma tước hư ảnh cùng ngọn lửa từ từ tan ra làm một thể. Lúc trước, vào lúc này, điểu hồn đều ở trong ngọn lửa tản đi, còn lần này cũng không có, mặc dù từ từ mờ manh, nhưng không có tán, cuối cùng, Nguyên Dương đầu ngón tay hiện lên một giọt máu, máu điểm ra, điểm vào điểu hồn cái trán, lại thấy hắn trống rống vẽ ra một đạo phù. Huyết phù bao phủ điểu hồn cùng ngọn lửa, đem nó gắt gao bó ở chung một chỗ. Lại thấy trong tay của hắn linh quang nhanh chóng, nhiều một cái nho nhỏ ngọc hồ lô, chỉ thấy miệng ngọc hồ lô hướng về phía Hỏa Điểu, Hỏa Điểu nhanh chóng vùi đầu vào trong ngọc hồ lô, biến mất không thấy, duy có một chút nhàn nhạt hồng quang tản ra. Triệu Lệ Dính không có chết, nhưng mà Phượng Hoàng đã chết, nàng Phượng Hoàng thần tính bị rút khỏi đi ra ngoài. Vệ phân sợ hơn nhi sâu trong linh hồn một đệ Phượng Hoàng chi hồn, Nguyên Dương cũng không có đem tróc Hắn từ bắt đầu đã định để cho Sở Vân Nhi chính mình đem nó luyện hóa. Lần này hô thành hành trình, đến hiện tại có thể nói là đã kết thúc, hiện tại hắn chỉ muốn tìm một chỗ lặng lặng chờ thế giới biến thiên. Hắn đầu tiên là đi một chuyến sở ra, thấy Sở Vân Nhi, làm cho nàng muốn hảo hảo tu hành, sau này chính mình yên tĩnh xuống chỗ ở, sẽ cho hắn gợi thư. Sở Vân Nhi lúc ấy liền muốn cùng Nguyên Dương đi, Sở Diệu Thiên biết Nguyên Dương tới, cũng là vội vàng đi tới, Câu Lưu Minh Dương, muốn Nguyên Dương ở chỗ này ở một thời gian ngắn. Tuân nữa huyện chuyển hỏi thăm Nguyên Dương Lai Lịch. Nguyên Dương cũng không có cố ý đi đến dấu giếm cái gì, Sở Diệu Thiên lại càng kinh ngạc, vừa có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Nguyên Dương chỗ ở Nguyên Gia nhắc tới cũng cũng không sở ra cường đại, nhưng mà Nguyên Dương người này lại có thể ở Yên Kinh địa phương đó đạt được đệ nhất kiếm khách danh tiếng, có thể thấy được cường đại, hắn muốn cảm tạ Nguyên Nguyên Dương, cũng muốn vì mình trước đó vài ngày làm dễ dàng Sở Dị nói xin lỗi, Nguyên Dương nhưng cũng không để lại, mà là rời đi. Diệt Phương Hoàng. Nguyên Dương đột nhiên có một loại chật đứt vân vân cảm giác. Hắn biết, thật ra thì, cái này Phượng Hoàng là đại biểu hắn trải qua, sự tồn tại của nàng giống như là thời khắc nhắc nhở hắn không thuộc về thế giới này, không thuộc về nơi này, không thuộc về hiện tại, mà là thuộc về này mịt mờ vũ trụ tinh không. Hắn trở lại yên tĩnh, đầu tiên là trở lại quốc gia An toàn cục Trô ở dị linh quản lý bộ. Thứ chín tổ trong văn phòng, Tiểu Phỉ vẫn là ngồi ở chỗ đó, bất quá, hôm nay lại bất động, trong ngày thường phòng làm việc sẽ không có người chỉ có nàng một cái, mà từ hôm trước bắt đầu, Môn Thần sẽ trở lại rồi, hơn nữa mỗi ngày cũng thật sớm đến, trước kia cho dù là hắn trở lại, cũng chỉ là tới nơi này một chút liền sẽ rời đi. Lúc Tiểu Phỉ cùng những người khác cùng nhau ăn cơm, những người đó nói Môn Thần là ở chờ tổ trưởng trở lại. Nàng không biết mình tổ trưởng có hay không hết thảy thuận lợi, nàng có chút bận tâm, bởi vì đây là một sinh tử nhiệm vụ, rất nhiều người trong các tổ nhận đều không còn có trở lại. Mà tổ trưởng chỉ là một người đi rồi. Lúc ấy nàng còn tưởng rằng sẽ mang theo Môn Thần cùng đi, nhưng là nhìn thấy Môn Thần, mới biết được tổ trưởng chỉ là một người đi. Khi Nguyên Dương trở lại chín tổ phòng làm việc thời điểm, tiểu phỉ nhất thời đứng lên, ngồi ở bên kia không chỗ nào chuyện là Yến Bắc Phong giống như trước đứng lên. Đại ca. Nguyên Dương cho tới nay cũng làm cho Yến Bắc Phong gọi mình đại ca, không cần gọi lão sư hoặc là sư phụ, nhưng mà khi đó, Yến Bắc Phong không nghe, nói Nguyên Dương dạy võ công cho hắn, chính là sư phụ của hắn. Một khắc muộn năm nhiều. Hôm nay môn Thần Yến Bắc Phong không phải là hôm đó mới tới Yên Kinh Yến Bắc Phong rồi, mà là có chính mình danh hiệu. Hắn chính là cái kia phá quân quyền, ở nơi này trong Yên Kinh thành hẳn là có một loại vô địch thủ cảm giác. Tốt, càng thêm khỏe mạnh rồi, ở nơi này liên kinh còn tói quen. Nguyên Dương thấy Yến Bắc Phong nói. Yến Bắc Phong sờ sờ đầu, đen sẫm mặt chán phóng nụ cười, nói, "Đã quen, chính là quá nhiều người. Một nước thủ đô, người sao có thể không nhiều." Nguyên Dương cười nói. Mấy ngày nay có thể có đi về nhà xem một chút. Tiên Bác Phong hơi sừng sở, vừa sờ sờ cái gáy, nói, "Chờ có rảnh rỗi trở về đi xem một chút." "Ừm, cho dù không rảnh trở về, cũng muốn nhiều gọi điện thoại về." Nguyên Dương nói. "Dạ, đại ca." Tiên Bác Phong tối đầu nói. Tiểu Phỉ nhìn ở trong mắt, trong lòng kinh ngạc, nàng thấy Tiên Bác Phong thời gian còn nhiều một ít, ở trong mắt của nàng, Tiên Bác Phong cũng không phải là một người dễ nói chuyện, thân hình hắn cao lớn, mặt đen như đáy nồi. Hay bởi vì hàng năm tu hành phá quân quyền, tự có một cố sát khí. Có thể nói ở Nguyên Dương sau khi trở về, chín tổ danh hiệu là Yến Bắc Phong một người trống, người khác nói lúc tức dậy, tất cả cũng thường nói môn thần Yến Bắc Phong lại làm cái gì, như thế nào như thế nào lợi hại. Nhưng là hôm nay thấy môn thần ở tổ trưởng trước mặt biểu hiện, nhưng giống như là hài tử nhìn thấy đại nhân giống nhau. Có lời đồn đãi nói môn thần là tổ trưởng từ bên ngoài dẫn vào yên kinh, đoán chừng đây là sự thật. Tiểu Phỉ nghĩ tới đây, Đột nhiên nghe được tổ trưởng của mình nói, đem nhiệm vụ kia xác định một chút, đã hoàn thành. Hoàn thành. Tiểu phỉ trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tin, nhiều người như vậy cũng làm không được nhiệm vụ, hơn nữa thương vong rất nặng một nhiệm vụ, tổ trưởng một người đi ra ngoài 1 tháng không tới, lại cũng đã hoàn thành. Đột nhiên, cửa có một người xuất hiện, gõ cửa, là cục trưởng phòng làm việc tam bí thư. Nguyên tổ trưởng, ngươi trở lại. Tam bí thư cũng là một nam tử bất quá phần lớn đương đã lâu bí thư trên thân người đều có được một cỗ tử khí âm nhu, mang một bức mắt kiếng, chưa từng nói trước cười. "Ân, đúng vậy a, có chuyện gì không?" Nguyên Dương hỏi. Tam bí thư cười nói, "Ngày mai 10 giờ sáng, triệu khai toàn thể tổ viên đại hội, tất cả tổ viên cũng muốn tham gia, nguyên tổ ngày mai không nên quên rồi, còn có phải nhớ phải đem tổ viên cũng đi, ngày mai cái này rất trọng yếu, sẽ có nhân vật trọng yếu trình diện." Đang khi nói chuyện, Tam bí thư nói xong lời cuối cùng một câu lúc còn thân ngón tay chỉ phía trên. Nguyên Dương tất nhiên nói nhất định không quên mất. Hắn còn không có tham gia quá trong cuộc đại hội. Hắn trải qua thiên địa đại biến không biết có bao nhiêu, mắt thấy lại đem hội có một lần thiên địa biến thiên, bất quá, lần này cùng trong ngày thường cũng không cùng, hắn cũng muốn xem nhìn lần này người trên thế gian sẽ như thế nào ứng đối. Chín tổ còn có những người nào, cho dù là tiểu phỉ cũng không rõ ràng lắm. Chín tổ hoàn thành sinh tử nhiệm vụ Đem một cái rất nhiều người cũng thất bại mà về nhiệm vụ hoàn thành tin tức truyền ra, trong khoảng thời gian ngắn 9 tổ danh tiếng vang lên, 9 tổ tổ trưởng lại càng truyền ra. Hắn ở 9 tổ trong văn phòng, cùng Yến Bắc Phong nói chuyện, hỏi hắn trải qua mấy ngày nay cũng đang làm những gì. Yến Bắc Phong chỉ nói là không có làm gì, chẳng qua là ở Yến Kinh thành mò mẫm chơi, không có đại ca người đang ở đây, không biết làm gì tốt. Nguyên Dương thích thú không hỏi nữa. Đêm đó, hắn trở về nguyên gia, thấy ra ra nguyên chính hùng, thấy nguyên nhân vì Đối với bọn hắn mà nói, tự nhiên là hơi có một loại thế sự biến thiên người như cũ cảm giác, đối với Nguyên Dương mà nói, rất nhiều chuyện liền đạm nhiều lắm. Ở Nguyên gia an cơm, Nguyên Chính Hùng ngồi ở chủ vị, mặc dù thân thể của hắn nhìn qua già đi không ít, không có ăn cái gì, nhưng là hôm nay Nguyên Dương trở lại, hắn thật cao hứng. Hắn mặc dù lớn tuổi, nhưng lại là người trải qua một chặng chiến tranh, nhìn thấy qua rất nhiều bất khả tư nghị chuyện, hơn nữa, rất nhiều chuyện đối với hắn người địa vị này mà nói cũng không phải là bí mật. Sau khi ăn xong, Nguyên Dương rời đi, hắn đối với mình mấy nam tử khác nói, ngày khác che chở Nguyên ra, còn muốn xem Dương Nhi. Có người không tin, có người hoài nghi. Bởi vì khi bọn hắn xem ra, cái này niên đại, nơi nào còn phải như thế nào che chở không che chở. Nguyên Chính Hùng đem những chuyện này nhìn ở trong mắt, cũng là không có cách nào. Nguyên Dương thấy Nguyên An An. Nguyên An An ở nhìn thấy Nguyên Dương sau, ý vị quấn muốn học pháp thuật. Hiện nay niên đại, học pháp thuật không thể so với trước kia. Cho dù là trước kia học Pháp thuật cũng nói thiên tư, mà hiện tại học Linh Pháp lại càng có giảng cứu, tựa như trong tiểu thuyết Linh Căn giống nhau. Nếu như không có luật học cái chủng loại kia, Linh Căn, chậm như vậy chậm mình tu hành mà nói, vậy thì muốn từ thần hồn vào tay, nói như vậy có trước trừng 10 năm, có lẽ có thể nhập môn, nhưng là nhân sinh có mấy cái 10 năm, một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ như thế nào lại nguyện ý tĩnh tu trừng 10 năm qua nhập môn đâu. Hắn đem những thứ này nói cho Nguyên An ăn nghe. Nguyên An An vẫn đem cái kia đi theo nàng đồng thời trở về Độ Na Vĩ Phương. Độ Na có thể tu hành là bởi vì huyết mạch của nàng có tu hành tiên phú, mà Nguyên An An cũng không có, loại chuyện này để cho Nguyên An An dầu gì không vui. Bất quá, Nguyên Dương cũng nói cho hắn biết, hiện tại không thể tu hành, có lẽ sau này có thể, chờ đến nàng có thể tu hành thời điểm, hắn tự nhiên sẽ dạy nàng, lúc này mới khiến Nguyên An An tâm tình khá hơn một chút. Buổi tối hôm đó, hắn trở lại Ố Phượng quán rượu phát hiện nơi đó hẳn là đèn sáng. Mắt đen dầu không phải là phạm mắt đủ khả năng nhìn thấy, tiến vào trong quán rượu, hắn thấy được một chiếc bích đèn ông chậm, tản ra một vòng nhàn nhạt hường quang. Mà tại đèn bên cạnh có một hư ảnh ngồi ở chỗ đó, hư ảnh ở dưới đèn mơ hồ có thể nhìn thấy nàng y phục trên người có họa văn. Ngạn Chân Chân, Nguyên Dương hỏi, mấy ngày nay ngươi đi đâu? Đó chính là nữ quỷ Ngạn Chân Chân. Ta ở Diêm Vương đại nhân nơi đó, trước đó vài ngày nghe nói ngài trở lại, tuy nhiên nó bỏ lỡ. Cho nên liền buổi tối tới đây chút ít đợi. Ngạn Chân trấn nói: "Ân, Tương thần đâu?" Nguyên Dương hỏi. Hắn đi trở về, bảo là muốn đem nương tử của hắn cùng hài tử cái đó, nhưng mà hiện tại cũng vẫn chưa về. Ngạn Chân trấn nói: "Trường Bạch Sơn, hiện tại vẫn chưa về. Ngươi đi qua Trường Bạch Sơn, cảm thấy nơi đó như thế nào?" Nguyên Dương hỏi. Trường Bạch Sơn thế lãnh khó nhịn, Trường Bạch lão tiên cường thế, mỗi mấy ngày nữa, chỉ cần là đang ở Trường Bạch Sơn, cũng phải đi chỗ của hắn điểm mạo. Sơ đi đâu, cũng phải đi lão tiên nơi đó báo cáo. Nguyên Dương có chút kinh ngạc, mấy ngày nay hắn đi khắp rất nhiều địa phương, ngược lại quốc nội vô cùng nhiều địa phương không có đi. Cái này Trương Bạch lão tiên là muốn lập nhân gian tiên đình sao? Nguyên Dương trong lòng nghĩ tới. Quyền 8 chương 79, Tế thần. Tương thần trở về đã bao lâu? Nguyên Dương hỏi. Nửa năm. Ngạn Chân trấn nói. Nửa năm chưa có trở về, Nguyên Dương đã nghĩ đến có lẽ có thể xảy ra chuyện gì trong lòng hắn đã quyết định, chờ yên kinh giai đoạn qua đi, một đoạn sau, phải đi trưởng Bạch Sơn một chuyến. La Mạn Lâm ở nơi đâu? Nguyên Dương hỏi. Diêm Vương đại nhân mấy ngày nay đều ở xây nàng Diêm Vương điện. Ngạn Chân Chân nói. Mặc dù Nguyên Dương cho tới nay cũng là gọi thẳng thiếu nữ Diêm La tên, nhưng mà Ngạn Chân Chân cũng không dám, vô luận là không phải là ở thiếu nữ Diêm La bên người, bọn ta là Diêm Vương đại nhân, Diêm Vương đại nhân thế, không dám vô lễ. Xây Diêm Vương điện sao? Nguyên Dương hỏi. Nàng lấy cái gì xây? Mấy ngày nay, có người đưa tới không ít đồ vật này nọ, còn có người giúp Diêm Vương đại nhân ở Yên Kinh ngoài thành xây xong một tòa Diêm Vương miếu. Nguyên Dương hiểu được thiếu nữ Diêm La tại sao có thể đủ xây được rất tốt Diêm La địa rồi, nàng Diêm La điện vốn là một mảnh phế tích, liền như mọi người trong lòng hình tượng, mà có thể gầy dựng lại, vậy thì cần hương khói tín ngưỡng mới được. Là ai đưa tới? Ta cũng không phải là rất rõ ràng, thật giống như có người tự xưng là dị linh quản lý bộ tổ một người. Tổ 1 Nguyên Dương có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, nếu như là chính mình bộ người ở bên trong mà nói, như vậy ý nghĩa cũng có chút bất đồng. "Chúng ta đi Diêm Vương điện xem một chút đi." Nguyên Dương nói. "Tốt." Ngạn Chân chân dĩ nhiên sẽ không nói không tốt, nàng sở dĩ đi tới nơi này trong quán rượu, còn có một nguyên nhân, chính là cảm thấy lại Diêm Vương điện trông có chút quá ổn. Đối không hiện tại trên thế giới người mà nói, âm gian chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, nhưng cũng không biết, âm thế đối với linh pháp tu sĩ mà nói, Âm thế cùng dương thế là có thêm rất nhiều liên lạc, liền như ngoại thế giới giống nhau. Đây là bởi vì nhân thế mà thành một cái thế giới khác. Nguyên Dương giơ lên tay phải, ngón tay linh quang nổi lên, xét qua hư không, một mảnh âm linh khí tuôn ra sinh, mơ hồ trong lúc phảng phất có một cái cửa xuất hiện. Loại này trực tiếp tiến vào âm thế năng lực cũng không phải người người đều có, bởi vì chỉ có đi qua nơi đó mới có thể biết nói sao quá khứ, biết nói sao quá khứ, còn muốn có năng lực như thế. Từng có một nhà khoa học phân tích quá Nói thế giới này không gian, ở ý nào đó mà nói, giống như là da người giống nhau, cũng là có mấy tầng. Mà Ngạn Chân Chân sở dĩ có thể ra vào âm dương hai thế, là bởi vì thiếu nữ Diêm La ở nơi này trong quán rượu dẫn dắt, một đạo dẫn dắt đang ở đó quẩy ba trong một cái rượu trong bình, cho nên Ngạn Chân Chân từ trong bình rượu chui đi vào, tiến vào cũng không phải là trai rượu, mà là một thế giới khác. Đang gầy dựng lại Diêm Vương điện, một mảnh đen tối không gian, trong không gian có một cô bé cả người tản ra nhàn nhạt linh quang nhàn nhạt linh quang, đồng thời, ở cô bé này ngồi trên bản còn có tàn da nhàn nhạt linh quang ẩn. Chưa cái đó ra, ở trung quanh của nàng nhưng lại là đang ngồi một vào người. Đen tối thấy không rõ diện mục, nhưng mà ở nơi này âm u không gian nhưng quanh quẩn một mảnh thanh âm, giống như là cầu nguyện chi ngôn, hoặc như là tế tự ngữ điệu. Theo thanh âm của bọn hắn, trên bản kia ẩn thiếu nữ diêm la trên người linh quang như trái tim giống nhau nhúc nhích. Đột nhiên, đen tối không gian giống như bị người phá vỡ giống nhau, một trận vận mèo Một đạo linh quang xẹt qua hư không, một người từ trong linh quang đi ra. Ngồi vây quanh người trong, có một người ánh mắt mở ra, trong mắt hiện lên một tia sắc ý. Là ai? Ai dám hư ta chuyện tốt? Nguyên Dương thấy Diêm La Điện một màn này, đầu tiên là sửng sốt, tùy theo trong mắt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ. Hắn một cái cũng đã nhìn thấu đang ngồi người là đang ngồi cái gì, đang ngồi người nhưng thật ra là ở tế thần. Hắn tế thần cũng không phải là tế tự ý tứ, mà là tế luyện ý tứ. Hắn đang mạt sát thiếu nữ Diêm La bạn thần tư tưởng, chỉ làm cho thiếu nữ Diêm La bảo tồn nàng thần tính, như vậy có thể trở thành tượng gỗ của hắn, dùng người hiện đại lời của mà nói, thành làm một người không có tư tưởng gì đó, hoặc là nói là của hắn gọi về thú, nghe lệnh idi. Hắn làm như vậy, ngoài mặt tựa hồ là ở tế tự, đang giúp thiếu nữ Diêm La là làm sâu sắc thần trước, kỳ thực là ở mạt sát bản tính của nàng. Bằng hữu tới đây có gì muốn làm? Đen tối trong có một đứng lên, thanh âm rất lạnh. Có một loại bị người quấy rầy tức giận cùng cảnh cáo. Các ngươi lại là đang làm cái gì vậy? Nguyên Dương thanh âm đồng giọng hỏi. Chúng ta làm cái gì cùng ngươi liên quan gì? Bàng Hữu, khuyên ngươi một câu, đều nhà tự quét trước cửa tuyết, chớ quản hắn khỉ gió người ngồi trên xương. Người kia nói, ngươi cũng đã biết, nàng là đệ tử của ta. Nguyên Dương nói, ngươi học sinh. Nàng trời sinh đất dưỡng, ai có tư cách làm lão sư hắn? Người kia nói, giấu đầu lòi đuôi, cho ngươi lăn ra đây. Nguyên Dương giận dữ, một tiếng ra, tiếng hô chấn động như hồng trung đại lư. Hắn này đột nhiên chấn vang thanh âm để cho người này có chút hứng phó không kịp cảm giác, thanh âm mạnh mẽ biến đổi, bằng hữu xem ra là chặn ngang một cái tử. Ngồi ở chỗ đó thiếu nữ Diêm La giật giật, mí mắt giơ lên, nhưng cuối cùng không có tỉnh lại. Nguyên Dương chút ít ngoài ý muốn. Người nghĩ đưa tỉnh lại, nàng nếu như bị tỉnh lại rồi, sẽ tâm trí thác loạn, biến thành một người ngu ngốc, cho dù biến thành ngu ngốc, cũng sẽ là một cái tinh thần bệnh. Ở mọi người hương khói cùng cấu ngựa trong, biến thành ma vật. Nguyên Dương không đáp, chẳng qua là lạnh lùng nhìn. Đối phương lại một lần nữa cười lạnh, nói: "Đều nói Yên Kinh đệ nhất kiếm khách thần bí khó lường, hôm nay xem ra cũng không gì hơn cái này. Xem ra ngươi là đã sớm ưu kế tốt lắm ngày này." Nguyên Dương nói: "Ha ha, Thiên Điệu linh vật, người người nên." Người kia nói: Hắn trực tiếp đem thiếu nữ Diêm La cho rằng thành Thiên Điệu linh vật rồi căn bản là không phải là đem nàng làm thành một người một cái sinh mệnh đến đối đãi. Đáng tiếc ngươi đối với ta hiểu rõ không đủ." Nguyên Dương nói. Dứt lời, trong tay của hắn đã nhiều hơn một thanh tiểu kiếm. Thân kiếm linh khởi động, bắt đầu khởi động trong từ từ hóa thành màu vàng, như diễm như hoa. Một ngày thẳng bị vây đen tối trong làm cho người ta thấy không rõ người cũng không ra một lời rồi, hiển nhiên, hắn cũng biết Nguyên Dương kiếm trong tay uy cường đại, cái kia yên kinh đệ nhất kiếm khách danh tiếng, cũng không phải là hư danh nói chơi. Mặt của đối phương vẫn là bị một tầng bóng ma bao phủ, cho dù là Nguyên Dương cũng không cách nào thấy rõ ràng, rất hiển nhiên, mặt của hắn là pháp bảo che đậy diện mục. Nguyên Dương trong tay tiểu kiếm ở giữa kim quang hóa thành sống, như một con rắn nhỏ bình thường, rãy rùa, rãy rùa, hướng trong hư không phát ra âm thanh, lại là trận trận kiếm ngân vang thanh âm, kiếm kia ngân thanh chỗ sâu nhất, phảng phất có được từng đợt tiếng chém giết. Tiểu kim long tránh thoát Nguyên Dương tay, chui vào đen tối trong hư không, trong một sát na Đem một phiến không gian ánh thành một mảnh màu vàng lợt. Ở đây Tiểu Long vọt đến trong hư không, trong một sát na, phảng phất tại trong hư không để lại một đạo màu vàng lợt dấu vết. Nhưng mà chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, lại xuất hiện lúc đã hóa thành hơn 1 triệu dài, hướng này dựng ở trong bóng tối cái kia người rất xuống. Dương Kim Long đánh hạ, trong bóng tối vang lên một tiếng tức giận hừ. Tùy theo một vũng lam quang dâng lên, từ trong bóng tối nhân thủ dâng lên, cho dù là ở đây lam dưới ánh sáng, vẫn là nhìn không thấy mặt người này. Lam quang ở trong tay của hắn như một mảnh đồng dạng giống biển, mà Kim Long đâm xuống thì như rồng vào biển sâu, Kim Long hẳn là nếu bị này lam quang nuốt hết. Đưa cái kia Kim Long một lần nữa hóa thành một thanh tiểu kiếm, xuất hiện tại người kia trên tay, bị một tầng lam quang bao phủ thời điểm, người kia nói: "Yên kinh đệ nhất kiếm khách, không gì hơn cái này." Hắn không có nghe được Nguyên Dương trả lời, nhưng mà, trong tay của hắn tiểu kiếm nhưng lại một lần nữa tỏa ra kim quang, giữa kim quang, trong hư không mạnh mẽ vang lên kiếm ngân văn thành. Lần này kiếm ngân vang thanh cùng lúc trước so sánh, giống như là mới vừa rồi chẳng qua là đang đùa bỡn, mà hiện tại mới là thật thật bổ nhào săn tức giận. Kiếm quang chấn phóng, một mảnh kia bao phủ ở phía trên lam quang nhanh chóng giải tán. Tay của hắn đang run rẩy, đương lam quang giải tán, trên tay hắn y phục trong nháy mắt bay ra, gắt gao nắm thân kiếm tay giống như là vẫn muốn khống chế phong ấn kiếm kia, nhưng mà trên tay ở da thịt cũng đang kiếm quang trong nhanh chóng chốc ra. Tay của hắn mạnh mẽ hướng ra ngoài ném, muốn cầm trong tay tiểu kiếm vứt đi ra. Nhưng mà tiểu kiếm nhưng hóa thành một đạo kim quang xẹt qua cổ họng của hắn. Theo kiếm xé qua, trong hư không nhất trương màu xám băng gạc bay xuống, người kia nhưng nhanh chóng biến mất vào trong bóng tối. Nguyên Dương biết, hắn trở lại dương thế. Mà tại người này biến mất không lâu ở ngoài, vốn là ngồi nơi đó vây bắt thiếu nữ diêm là những người đó tất cả cũng như thủy chung đảo ảnh giống nhau biến mất. Bởi vì bọn họ cũng không phải là chân thân, mà là thần hồn câu thông nơi này, ở chỗ này hiển hóa đi ra ngoài. Bọn họ nhất định là ở đây một tòa giúp thiếu nữ Diêm La xây Diêm Vương Miếu. Quyển 8 chương 80, Bán yêu chi tử. Tòa Diêm Vương Miếu tuyệt đối không phải bình thường miếu thờ, mà là dùng đặc biệt phương thức thành lập. Bọn họ lừa gạt thiếu nữ Diêm La, nhưng mà Nguyên Dương lại tới đây liếc thấy đi ra ngoài. Ngạn Chân chân tử trong hư không không có đi ra ngoài. Nàng nhìn xung quanh, nói, những người đó cũng đi. Tô trầm ý nga bọn họ, làm cho đầu của ta đau chết. Vong hồn dĩ nhiên sẽ không nhấc đầu, nàng nhấc đầu. Nói bọn họ niệm chú thanh đả thương nàng hồn. Thiếu nữ Diêm La còn ngồi ở chỗ đó, cũng không có tỉnh, nhưng nhìn, nàng tựa hồ rất không yên ổn, trên mặt của nàng có xuất hiện dãy rủa vẻ mặt. Nguyên Dương cũng không có đánh thức nàng, bởi vì hắn biết, muốn đánh thức nàng nhất định phải trước tiên phá hủy một tòa Diêm Vương miếu này. Trong bóng tối, truyền đến một tiếng chó sủa, còn có một thanh âm, "Ao ngoong chú thanh biến mất, chúng ta qua đi xem một chút." Trong bóng tối một con con cóc cùng một con tiểu hắc cẩu xuất hiện, ngó ráo rác bộ dạng Dự hồ rất kém cỏi sợ, nhưng nhìn đến Nguyên Dương sau, tiểu hắc cẩu lại là lập tức ngoắc ngoắc cái đuôi chạy tới, mà này con cóp còn lại là lớn tiếng nói, "Này cương đạo đâu rồi, lại dám thừa dịp bạn phán quan không lúc ở nhà, tới đoạt bạn phán quan bài vị." Một con cóp cùng một con chó mặc dù không phải là phạm vật, nhưng là bọn hắn cũng không biết đến tọt cùng xảy ra chuyện gì, chẳng qua là bản năng tránh hại mà thôi, rất xa chạy ra. Nguyên Dương không để ý đến bọn họ, xoay người vừa sải bước vào trong hư không biến mất không thấy, trở lại trong quán rượu. Chỉ chốc lát sau, Ngạn Chân Chân cũng từ một cái vỏ trai rượu trông chui ra. Tòa Diêm Vương miếu C ở nơi đâu? Nguyên Dương hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, ta không có đến." Ngạn Chân Chân nói. Nguyên Dương suy nghĩ một chút liền hiểu được, nếu như Ngạn Chân Chân đã đến mà nói, khẳng định không thể còn sống trở về. "Ngươi ở chỗ này sao, không muốn cùng ta đi, ta đi tìm." Nguyên Dương nói. Hắn ra ô phượng bày rượu, rất xa thấy một thân cây Ở đây cây bên ngồi cạnh một cái tóc rối của thanh niên ở nơi đâu hút thuốc lá. Nguyên Dương trực tiếp đi tới bên cạnh hắn. Cái kia tóc rối của thanh niên không là người khác, chính là từng đã tới Nguyên Dương trong quán rượu một vị kia, chẳng qua là sau lại cũng không có tới nữa. Hắn thấy Nguyên Dương đến gần, lập tức đứng lên. Xoay người đã nghĩ muốn đi. Hắn sau khi đi mấy bước, đột nhiên trong thai nghe được một câu nói. "Ta muốn nghe được một chuyện, yến kinh thành phụ cận, nơi nào xây xong một tòa Diêm Vương miếu sao?" Hắn xoay người Thấy Âu Vương quẩy rượu, lão bản hướng về phía này một thân cây hỏi. Tóc hối của thanh niên vốn là muốn rời khỏi cức bộ vừa ngừng lại. Tây kia qua một lúc lâu mới vang lên một thanh âm dàn u, thanh âm kia hữu khí vô lực bộ dáng. Ta nào biết đâu rằng, đã già muốn chết, tiến kinh thành chuyện, ta đã không rõ ràng lắm. Thanh âm kia hữu khí vô lực, nghe đi tới vô cùng suy yếu. "Ồ." Nguyên Dương phát ra một tiếng tựa hồ không tin, vừa tựa hồ tin ấm tiết. Cái kia tóc hối của thanh niên gãi gãi đầu, "Muốn đi." rồi lại không nỡ đi bộ dạng, hắn đột nhiên mở miệng nói, hắn không phải là không biết, mà là không dám nói. Nga, không dám sao? Là ai dám để cho ngàn năm thụ tinh cũng không dám mở miệng? Nguyên Dương nói, ngàn năm thụ tinh cũng có khô héo thời điểm, cả Yến Kinh thành vụ mai để cho ta tinh thần càng ngày càng kém rồi, điều này cũng làm cho ta nữa cũng không cách nào phát hiện Yến Kinh thành trong ngoài chuyện đã xảy ra. Tây đại thủ kia nói, Nguyên Dương nghe, quay đầu hỏi tóc hối của thanh niên, nói, như vậy ngươi cũng biết Ta cũng không dám nói, bởi vì hắn mang giơ tay lên chỉ là có thể đem chúng ta tiêu diệt." Tốc Hối của Thanh Nhiên nói. "Vậy ngươi muốn làm sao mới dám nói?" Nguyên Dương hỏi. "Trừ phi ngươi có thể triệu ta tiến ngươi thứ chín tổ." Tốc Hối của Thanh Nhiên nói. "Ngươi biết ta?" Nguyên Dương hỏi. "Dĩ nhiên, Yến Kinh đệ nhất kiếm khách, Yến Kinh vừa có mấy người không nhận ra." Tốc Hối của Thanh Nhiên nói. "Ta lúc trước cho là ở nơi này Yến Kinh thành không có người nào nhận được ta, bây giờ nghe ngươi nói như vậy, Trợ hầu người người cũng nên biết ta giống nhau." Nguyên Dương cười nói, "Không nhận biết ngươi, hoặc là mới vào Yên Kinh, hoặc là sẽ là địch nhân của ngươi, một loại thật sự không biết, một loại lạ giả không nhận ra." Tóc rối của thanh niên nói, "Ngươi tên gì?" Nguyên Dương hỏi. "Phó Thanh Bình." Tóc rối của thanh niên nói, "Ngươi hiện tại chính là dị linh quản lý bộ thứ 9 tổ thành viên." Nguyên Dương nói. Tóc rối của thanh niên rất kinh ngạc. "Có thể chứ sao?" Hắn cảm thấy này rất đơn giản. Đơn giản không có một chút có độ tin cậy. Giống như là đang nói, rất tốt, ngươi hiện tại liền là địa cầu tinh hoàng đế. Vậy ngươi cảm thấy hẳn là như thế nào? Nguyên Dương hỏi. Không phải là hẳn là muốn đi cái gì đơn vị ngành đi phế cái theo, sau đó ký phân dự bí mật hợp đồng, sau đó tuyên cái thể và vân vân, như vậy mới coi là sao? Phó Thanh Bình nói. Làm những thứ này có ích lợi gì? Nguyên Dương hỏi. Phó Thanh Bình suy nghĩ một chút, nói, làm những thứ này Ít nhất ở trong lòng của ta cảm giác càng thêm trang nghiêm, ta nhược tâm yên tĩnh thì làm lên chuyện tới nhất định càng thêm an lòng chút ít. Rất nhiều chuyện, ở có ít người trong mắt xem ra chẳng qua là lời nói xuông lời nói khách sáo hình thức mà nói, nhưng mà ở khác một chút người trong mắt, nhưng là một loại trang trọng nghi thức. Vô luận là người tu hành giới luật cùng kinh chú, vẫn là trong thiên hạ mọi người kết hôn ở mục sư hòa thân bằng hữu chứng kiến hạ nói những lời đó, cũng là cho trong lòng của mình một đạo gâm xiển, là mình tâm linh một loại ước thúc. Vất quá Nếu như là bắt đầu liền đem những này cho rằng là không sao cả mà nói, như vậy, vừa có cái gì là cái gọi là đâu?" Nguyên Dương trầm mặc một chút, nói, "Vậy đợi ngày mai sau, ta liền cho bộ báo lên cho, giao thủy bộ sẽ duyệt, cuối cùng nếu như hết thệ cũng thuận lợi, vậy thì cho ngươi thêm chủ trì làm một cái vào tổ nghi thức." Tóc hối của thanh niên lúc này mới giống như là yên tâm xuống tới, nói, "Ngươi là thành danh người, ta tin tưởng ngươi nói, một tòa Diêm Vương miếu này cũng không ở ngoài thành, liền ở trong thành." Nơi nào? Nguyên Dương hỏi, Quốc An cục bên trong dị linh quản lý bộ, tổ một bên trong phòng làm việc. Nguyên Dương hơi sững sờ, hắn nghĩ rất nhiều địa phương, nhưng mà nếu không có nghĩ tới những chỗ này, làm sao ngươi biết? Nguyên Dương hỏi, ta là bán yêu, là yêu cùng người kết hợp sinh ra, lỗ tai của ta có thể nghe được cả yến kinh thành chuyện. Trời xanh thần thông, quả nhiên bất phàm. Nguyên Dương nói, hắn chính mình hiện tại cũng không có bản lĩnh này. Phu thân của ngươi là ai? Nguyên Dương lại hỏi. Phó Thanh Bình đột nhiên cười, Nói, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Nguyên Dương lại một lần nữa kinh ngạc, ở trước mặt hắn trừ thanh niên ở ngoài, cũng chỉ có gốc cây lão cây bạch quả cây. Theo hắn nói như vậy nói, như vậy phụ thân của hắn chính là chỗ này quả lão cây bạch quả cây. Hắn là phụ thân của ngươi. Nguyên Dương lại một lần nữa xác định hỏi. Phải, rất kinh ngạc sao? Ta mới ra đời nhiều năm như vậy, một đôi lộ thai nghe qua chuyện thiên hạ, nhưng chưa từng có dời đi qua yến kinh thành, dời đi này một cái nhai cũng rất ít. Ta sợ ta vừa rời đi, hắn đã bị người chém, kể từ khi ta mới ra đời, tinh thần của hắn liền càng ngày càng kém rồi, hắn vốn là có thể nghe chuyện tiên hạ, nhưng mà hiện tại cái gì cũng nghe không được rồi, mỗi ngày cũng muốn ta tới nói với hắn. Nguyên Dương biết, đây là bởi vì lão thụ này làm cho nhân loại cô gái mang thai, đem của mình tinh hoa truyền cho hài tử, cho nên chính hắn tu vi giảm nhiều. Nguyên vốn hẳn nên có thể cấy hình dạng ra, hiện tại hoàn toàn không thể. Người tiểu tử này, nói chuyện này để làm gì? Nhiều người như vậy tới chiều ngươi, ngươi cũng không có đáp ứng. Hôm nay chúa động nhận chủ tử, liền đem mình đấy cũng móc đi ra ngoài, ta là thế nào dạy ngươi." Lao thủ thượng truyền tới một đạo thanh, ở Nguyên Dương trong mắt, mơ hồ có thể thấy Lao cây hạnh trên da hiện lên nhất trương giả nụ mặt. Phó Thanh Bình chẳng qua là cười, hắn nhìn Nguyên Dương. Nguyên Dương gặp qua Phó Thanh Bình rất nhiều hồi, không riêng gì một này lần hắn tới quậy rượu của mình trong gây chuyện, tiến tiến xuất xuất, hắn luôn là có thể thấy hắn ở quậy rượu của mình phụ cận bồi hồi. Vốn là còn tưởng rằng hắn là không cam lòng, có ý kiến gì không? Bây giờ nghĩ lại, hắn không phải là bồi hồi ở trước quầy rượu của mình, mà là bồi hồi ở nơi này khỏa lão cây hạnh phụ cận. Nguyên Dương nhìn Phó Thanh Bình trong đôi cười có một loại mong đợi, tựa hồ ở mong đợi cái gì? Ở nơi này hiến kinh thành, ta biết rất nhiều chuyện, cũng là ta nghe đến, cho nên cho tới nay rất nhiều người nghĩ đến với ta, ta cũng không có đáp ứng, bởi vì không cách nào thỏa mãn yêu cầu của ta, yêu cầu duy nhất. Phó Thanh Bình nói, hắn nhìn Nguyên Dương Ta biết, ngươi rất có bản lĩnh, bởi vì ta căn bản cũng không có nghe được ngươi là lúc nào tới Yến Kinh thành. Ngươi rời đi, ta cũng nghe không được làm sao ngươi rời đi. Ta nhìn ra được hắn rất suy yếu. Nguyên Dương nói: "Phải, những năm gần đây, ta hám hại lừa gạt làm cho người ta đưa cho hắn Dương Hương, nhưng xa xa không đủ, hắn một ngày so sánh với một ngày hư yếu, có lẽ một ngày kia, tỉnh, hắn sẽ không thể mở miệng nói chuyện, cũng nữa cho phép người mủ đồng sau khi, hắn thì không thể đủ tái phát nghiền trưởng lá rồi." Sau đó bị chặt rụng, ở chỗ này bị một lần nữa trồng trên một gốc cây cây nhỏ mầm. Phó Thanh Bình nói xong lời cuối cùng, thanh âm từ từ trở nên có chút trầm thấp, mang theo vẻ thương cảm. Lao cây hành nghe, thở dài một hơi nói, đây là thời thế, thiên hạ cũng là như thế, có thể sống một ngày là một ngày, ngươi không cần cho làm cái gì, ta vốn chỉ là một cây, có thể mở linh nhanh trí, hóa hình một cuộc, đã là thiên đại tạo hóa, huống chi còn cùng người kết hôn sống chết. Trong thiên hạ vừa có mấy người yêu quái có thể giống như ta vậy, ngươi nhìn những người kia, già rồi sao, cho dù là giàu sang cả sảnh đường, cuối cùng cũng chết, người ta như vậy ngàn vạn năm xuống tới cũng. Như vậy luân hồi, ta vừa có cái gì đáng bi thương. Nguyên Dương ở bên cạnh nhưng có chút xuất thần rồi, hắn có đôi khi cảm giác mình sống thật lâu thật lâu, có đôi khi vừa cảm giác mình thật ra thì cũng không có chân chính sống bao lâu, đã biết cả đời cũng đang làm cái gì vậy. Chạy trối chết, thần nút Chân chính đóng đô càn khôn chuyện thật giống như một cuộc cũng không có làm tốt. Biện pháp bản thân ta có, chỉ bất quá, hiện tại không đúng lúc. Nguyên Dương nói. Biện pháp gì? Phó Thanh Bình hội hỏi. Phong thần. Nguyên Dương thanh âm mặc dù rất nhạt, nhưng mà nghe vào Phó Thanh Bình trong thai nhưng như lôi đỉnh bình thường chấn động. Phong thần, đây là bình thường người tu hành có thể làm chuyện sao? Hiện nhiên không phải là, một chút tới nay, hắn cũng cảm thấy Nguyên Dương trên người có một loại đặc biệt khí thức, rất thần bí, nhìn ở trong mắt. Tựa như xa thực ẩn, giống như bị vây trong sương mù. Này, làm sao có thể? Một mình ngươi không liền ở làm xa ôn vậy. Phong thần không khó, khó khăn ở thế giới này có cần hay không một cái thần linh. Bất quá, hiện tại ta có thể lấy ngươi trên người của hắn họa lên một đạo phụ, có thể khóa lại hắn tinh nguyên không tiết ra ngoài, hẳn là dùng không được bao lâu. Cái kia thời cơ liền đã tới rồi. Quyền 8 chương 81, san rết. Người có tinh nguyên, yêu tự nhiên cũng có, chỉ cần là sinh linh sẽ có. Mặc dù lão cây hạnh là cây, nhưng mà hắn đã khai linh, mà hóa hình quá, hiện ở trong người có một cỗ tinh nguyên, mặc dù cùng người máu huyết hơi có bất đồng, nhưng mà cũng không sai biệt lắm, nếu là lúc này đem lão cây hạnh xé ra mà nói, sẽ tìm được một bãi lục dịch, như lục máu giống nhau. Lục dịch chính là lão cây hạnh tinh nguyên, có thể dùng tới luyện đan, thổ tâm dùng để luyện khí cũng là thượng hạng tài liệu. Nguyên dương ở lão cây hạnh trên hỏa hạ một đạo khóa nguyên tụ linh phù sau, Thố Thanh Bình cũng cảm thấy lão cây hạnh trên này vốn là không ngừng tán tràn đầy mục linh tinh hoa, đã dừng lại. Hắn mừng rỡ trong lòng, những năm gần đây, hắn hiếm khi rời khỏi nơi này, nghĩ tới, nếu như trước mặt tiên kinh đệ nhất kiếm khách nói là sự thật, thật có thể phong thần mà nói, như vậy cha của mình chẳng những có thể bất tử, hơn nữa còn có thể một lần nữa đi lên một con đường khác, đó là cửa nào trị phải cao hứng một việc a. Ở một cái thật to phòng làm việc phòng trong trong, một tượng thần đứng ở đó, thân tượng bị nước sơn màu đỏ bừng. Ở thần tượng trên người cuốn từng đạo thơ hổ. Khắp nơi tỏa thần tượng bốn phía lại có 9 đạo tiểu thần tượng vây bắt, tiểu thần tượng trên tay cũng cầm một cây thơ hổ. Mà ở trong phòng này, có một người sắc mặt thâm trầm đứng ở nơi đó. Ở đây ở giữa thần tượng phía trên có khắc diêm la hai chữ. Lúc nỗ chốt, thất bại trong gắng sức, Nguyên Dương, ngươi ngăn đường của ta, chính mình muốn chết, chớ có trách ta lòng dạ độc ác. Hắn là một người trung niên, mặt chữ quốc, nhìn qua rất cương tráng, tóc của hắn cũng không ngắn, hướng về sau trải lấy. Giống như là là đồ thần bên trong chính là cái kia tiểu tóc, mà trên người của hắn mặc thì còn lại là một đường trang, nhìn kỳ hắn y phục trên người, hoa văn hẳn là phù văn, đủ loại ở trong ngọc đèn, phù văn từng đạo tương liên. Liên cung một chỗ phù văn, có một loại đặc biệt thân vận. Không ngờ như thế này cả dân phỏng, có một loại vẻ quỷ dị, Diêm Vương thần tượng cũng không tính lớn, màu đỏ, giống như là bị máu tươi thoa khắp giống nhau. Nàng nhắm mắt lại, rất bình yên bộ dạng. Những tượng thần khắc còn lại là các thần thái khác nhau, tư thái bất động. Ở trên sàn nhà cũng là họa đầy chi chít phù chú, trên trần nhà có đèn treo, không ngờ như thế trên vách tường trang sức, cùng với treo các loại họa, nếu có thấy vậy hiểu người đi vào, hội liệt thấy ra, nho nhỏ trong phòng hầm chứa một cái phức tạp pháp trận, không, có một cái nào là vô dụng. Mỗi một vật đều có thể hóa làm một người chí mạng sát khí. Ngươi nói ở tổ một trong văn phòng có một tòa pháp trận, ngươi cũng đã biết này tổ một tổ trưởng là Lai Lệ gì? Nguyên Dương hỏi Phó Thanh Bình, hắn không phải là Yên Kinh mới ra đời, cha của ta đã nói, hắn là 20 năm trước tới Yên Kinh, về phần là từ đâu tới, không có ai biết. Phó Thanh Bình nói, những khác tổ cái kia chút ít tổ trưởng thành viên, ngươi cũng rõ ràng sao. Nguyên Dương hỏi, hiện tại dị linh quản lý bộ, tổng cộng 23 tổ, từng tổ trưởng lai lịch ta cũng không rõ ràng lắm. Những thành viên khác cũng là biết 7-8 phần 10. Phó Thanh Bình nói, ở dị linh quản lý bộ các tổ. Tổ trưởng tuyệt đối coi là là một tổ nhân vật trọng yếu, bình thường cũng là xác định tổ trưởng, sau đó từng tổ viên cũng là do tổ trưởng tự mình cho lựa, từng cái thành viên cũng là nghe theo cho bọn hắn tổ trưởng. Nguyên Dương là thứ 9 tổ tổ trưởng, hắn chọn thành viên trong có tương thần, có ngạn chân chân, có thiếu nữ Diêm La La Mạn Lâm cùng môn thần yến Bắc Phong. Hiện tại lại thêm một cái có có thể nghe thiên hạ ngữ Phó Thanh Bình, về phần lao cây hạnh, mặc dù không có gia nhập thứ 9 tổ, nhưng mà hắn hiện tại bị Nguyên Dương phụ Sau này nếu như lại bị Nguyên Dương Phong chính mà nói, khẳng định coi như là thứ chín tổ, đi cùng đi không được, người khác cũng sẽ không tin hắn không phải là. Nguyên Dương hiểu được, cả quốc gia cục dị linh quản lý bộ các tổ, có thể nói là tạo thành cả quốc gia thế lực ngầm, Tam giáo cựu lưu, có lẽ cũng cùng dị linh cục quản lý mấy tổ có quan hệ. Mặc dù, Nguyên Dương không có làm sao ở dị linh quản lý bộ, nhưng mà hắn vẫn là rất rõ ràng, vốn là dị linh cục quản lý chia làm 8 tổ, là hiện tại dị linh quản lý bộ chung nhất thịnh 8 tổ. Từ thứ 9 tổ Nguyên Dương nơi này bắt đầu, cũng là sau lại mới tạo thành. Tương đối mà nói, là mới tạo thành, mặc dù phía sau tổ cũng có cả nước các nơi chiêu an các loại dị linh, nhưng là lại không bằng bốn Dĩ dị linh cục quản lý già như vậy bài. Mà Nguyên Dương cũng là biết, trong đó cái kia tổ một tổ cái kia tổ trưởng, tại Nguyên bổn dị linh cục quản lý, liền là một vị thần bí mà cường đại chính là nhân vật. Cho dù là mấy vị phó cục trưởng khác, ở mới xây dựng dị linh quản lý bộ, cũng đành phải cho hắn dưới. Không có được tổ một vị trí. Tuy nói, tổ tên cũng không phải là bởi vì thực lực mà đứng hàng, nhưng mà ở rất nhiều người trong lòng, tổ một chính là thực lực mạnh nhất một tổ. Hiện tại, hiển nhiên này tổ một vị thần bí tổ trưởng đã xâm phạm Nguyên Dương. Vị kia thần bí tổ một tổ trưởng, là đối với thiếu nữ Diêm La có ý nghĩ, là muốn đem vị này trời xanh Diêm La cho luyện thành của mình gọi về thú, hoặc là có thể muốn luyện thành thân ngoại hóa thân. Phó Thanh Bình thấy dưới đèn đường Nguyên Dương, Trong lòng cũng không như hắn ngoài mặt như vậy bình tĩnh. Hắn biết bản lãnh của mình rất đặc biệt, chính diện lấy chồng năng lực chiến đấu rất yếu, nhưng mà mà khác, hắn bản lãnh này nhưng rất cường đại. Cho nên qua nhiều năm như vậy, cũng là được quá không ít chiêu dụ, nhưng mà hắn cũng không có đáp ứng. Sau lần này hắn chủ động muốn gia nhập Nguyên Dương thứ 9 tổ, hắn biết, dù không được bao lâu, vốn là muốn chiêu dụ người của mình, chỉ sợ cũng muốn đối với mình buông tha ác ý. Sở dĩ hắn sẽ chọn Nguyên Dương, hắn là từng có thật lâu quan sát. Hắn biết lần này đối với Nguyên Dương mà nói, nhưng thật ra là rất khảo nghiệm một chuyện, là thực lực cùng quyết định một khảo nghiệm, đồng thời còn là một cái tâm linh khảo nghiệm. Nguyên Dương giao đại hắn trước bảo vệ tốt chính mình, sau đó liền rời đi. Hắn muốn đi đâu, Phó Thanh Bình không biết, hắn hai lỗ tai có thể nghe được rất nhiều chuyện, nếu như trước mặt có một người từ bên cạnh hắn đi qua, hắn nếu có tâm mà nói, có thể vẫn nghe được đối phương cất bộ, chỉ cần ở nơi này hiến kinh thành, là hắn có thể đủ nghe đối phương cất bộ, nếu như hắn nguyện ý Hắn thậm chí có thể vẫn lắng nghe đối phương, nhưng mà đương lúc Nguyên Dương biến mất trong mắt hắn, hắn cũng không nữa đối với Nguyên Dương có nửa điểm cảm ứng, nghe không được bất kỳ về Nguyên Dương tin tức. Nguyên Dương thân ảnh ở dưới đèn như ẩn như hiện, vừa ẩn vừa hiện trong lúc, cũng đã từ đầu đường đến cuối phố, trên đường có người đi đường cho dù là thấy được, cũng sẽ không cảm thấy đột ngột, bọn họ con cho là mình không thấy rõ, chỉ biết đương đối phương là từ hắc ám ẩn ảnh trong đi ra. Hắn đi tới quốc gia an toàn cục chỗ ở cái kia một nhà đại lâu cũng không phải là phố xá sầm uất trong, mặc dù vị trí so sánh thiên, nhưng mà người bình thường nhưng căn bản cũng không biết, một tòa này trong đại lâu nhân vật đáng sợ, không biết từ một tòa này trong đại lâu tiến tiến xuất xuất, thật ra thì có rất nhiều cũng không phải là loài người. Có lẽ, khắc cùng ngươi cùng nhau song song cố định cái người, cũng không phải là người, cũng hứa mô cái cùng ngươi đoạt sĩ người cũng không phải là người. Nguyên Dương ở đây nóc đại lâu đối diện công viên trong bóng ma nhìn một nóc đại lâu. Lâu này là phía ngoài người bình thường là nhìn cũng không được gì, nhưng mà Nguyên Dương trong mắt, nhà đại lâu này tuyệt không bình thường. Lần đầu tiên tới thời điểm, hắn cũng cảm giác được một tòa này đại lâu bị một cỗ khí bao phủ. Đây một cỗ khí là vương khí, còn gọi là trấn khí, nói tóm lại, là đại biểu đương đại triều đình chính phủ số mệnh, dùng Nguyên Dương lời nói mà nói, đó là quyền cương dương sát, bao phủ một tòa đại lâu. Nếu như tà ma ngoại đạo xâm lấn đến một tòa này trong lâu, như vậy chắc chắn chết không có chỗ chôn. Tà ma ngoại đạo định nghĩa hiện tại cùng trải qua phải không cùng, thật ra thì cho tới nay cũng có thể nói cũng không có gì bất động, chỉ bất quá ở đại chúng trong lòng, Tà ma ngoại đạo là này chuyên môn làm chuyện xấu người. Mà tại đối với hiện tại dị linh cục quản lý mà nói, Tà ma ngoại đạo là chỉ không phục quản thúc dị linh, về phần ngươi có phải hay không yêu ma, đây không phải là trọng điểm. Mặc dù, thiếu nữ Diêm Lan nàng hiện tại trong khoảng thời gian ngắn sẽ không bị xóa đi bản ngã ý thức, nhưng mà Nguyên Dương cũng không dám tùy tiện tỉnh lại. Hắn trước hết đi tiến vào đến cái kia Diêm Vương Miếu, hiện tại nhưng để xác định, nhiều nhất chính là một tế đàn pháp trận, đang ở tổ một trong văn phòng. Hắn biết, nếu như xông vào mà nói, nhất định sẽ thiệt thòi, bất kể là đề ý trên vẫn là đấu pháp phương diện mà nói. Tại tâm thái trên, Nguyên Dương từng làm tiên tôn, có thể không đem bất luận kẻ nào để ở trong lòng, nhưng mà hiện tại hắn không phải là, từ lập tức cảnh giới, ở nơi này khiến cả vùng đất, hắn cũng không phải là vô địch, mặc dù cũng thuộc về cấp thứ nhất nhân vật. Nhưng mà tùy tiện xông vào người khác bày pháp trận, rất có thể là muốn thiệt tỏi lớn. Ở một chỗ trong bóng tối mái nhà, có hai người đứng ở nơi đó. Một nữ tử một người nam tử, cô gái một thân màu đen áo rã, tóc ngắn, ngũ quan cổ lỗ rõ ràng, nhìn qua vô cùng có cá tính. Một khác người nam tử lại là chỉ mặc lưng, một thân cường tráng da thịt, một đôi tay trên quần màu trắng sợi tơ. Không ngừng ở hướng về phía hư không đánh quyền, quyền thế mơ lẽ mà hung ác. Người nói, "Hôm nay này Nguyên Dương dám đến sao?" hắn vừa nói đánh quyền, vừa nói nói, khí tức cùng quyền thế hoàn mỹ dung hợp. Ai biết được, cái kia người mà cáo ra, vô cùng có cá tính tóc ngắn cô gái ôm cánh tay dựa vào ở nơi đâu, nhìn dưới lầu, nhìn cả yên kinh cảnh đêm. Hắn nếu như dám đến mà nói, vậy hôm nay đã bảo hắn yên kinh đệ nhất kiếm khách xóa tên. Luyện quên tráng hắn trong thanh âm sen lẫn vụ vụ quyền phòng. Chúng ta nửa tổ thành viên phân bộ ở nơi này bốn phía, hắn, dĩ nhiên là là một chết, chẳng qua là đáng tiếc, cho tới nay cũng muốn gặp lại yên kinh đệ nhất kiếm khách, nếu như hắn tới mà nói, sẽ phải ước ước chết đi rồi, dù gì cũng là danh chấn kinh thành nhất thời chính là nhân vật. Ta còn muốn đích thân dụng quyền đầu đè chết hắn đâu rồi, những năm này, hắn quá kiêu ngạo. Quyền thủ từng quyền từng quyền đánh hư không. Nguyên Dương đứng ở nơi đó nhìn, hắn cảm thấy đại lâu làm trung tạn ra tới nhà nhà sát cơ, mặc dù này sát cơ vô cùng đậm, nhưng không phải của hắn thần hồn cường đại, là căn bản tiểu không khả năng cảm ứng được. Hắn chậm rãi lui vào trong bóng tối. Hướng một phương hướng khác đi. Ở đây công viên trung tâm nơi, có một cung không tính lớn hồ nhỏ, bên hồ có một đỉnh, trong đỉnh có một người lặng lặng ngồi ở chỗ đó thả câu, trong bóng tối, mặt hồ chiếu đến ngọn đèn lên dầu, trong công viên mặc dù an tĩnh, nhưng mà xa gần nhưng có tam tam lưỡng lưỡng người hoặc ngồi, hoặc là đi lại tàn bộ. Ngồi ở chỗ đó thả câu người, vốn là dội danh đạm chờ con mồi mắc câu thần sắc biến đổi, bởi vì hắn thấy trên mặt hồ đột nhiên nhiều hơn một cái nhàn nhạt cái bóng, liền đứng ở phía sau mình Hắn sắc mặt cứng đờ, trong lòng căng thẳng, nhưng tuyệt không dám động, mồ hôi lạnh không có cảm giác trong lúc đã tại cái trán xuất hiện. Quyển 8 chương 82, chấn động. Là ai, ai có thể như vậy vô thanh vô tức xuất hiện tại bên cạnh ta? Ngươi thả câu trong lòng chấn động mấy liệt, qua nhiều năm như vậy, hắn dựa vào một cây cần câu, đi khắp thiên hạ, kim móc trên từng từ nước hắc câu lên quá một chỉ có được mặt người hung ngư, đã từng một cái móc liền móc ở một cái tiểu phái trưởng môn nhân thần hồn, đem nó móc ra. Sau đó phong vào trong tự hồ, cuối cùng cùng rượu tương hợp, hóa thành một hồ có thể chứa trị thần hồn chi thương tổn hữu. Lúc này, một hồ lô rượu còn đang cái hung của hắn, hồ lô kia không phải là bình thường hồ lô, linh hồ, có thể khiếp người hồn phách, trong đó âm dương giao hòa, bất kể là cái gì tiến vào trong đó, cũng muốn bị luyện hóa. Nhưng mà hắn tuyệt không dám động, rõ ràng người kia chẳng qua là lặng lặng đứng ở phía sau mình, nhưng hắn cảm thấy chỉ cần mình vừa động, chính mình sẽ chết. Hắn phần gáy lạnh cả người. Vẫn nghe nói, trong dị linh cục quản lý, có một vị câu khách, một cây tơ vàng tuyến, câu hết âm dương thủy vực. Nguyên Dương lẳng lặng đứng ở nơi đó, thanh âm rất bình thản, giống như là đối với lão bằng Hưu nói chuyện, nghe vào người thả câu trong hai, nhưng như một chậu băng thủy từ đỉnh đầu rọi xuống, để cho cả người hắn cũng hơi bị run lên. Câu hết âm dương thủy vực là được bằng Hưu cất nhắc, không biết bằng Hưu như thế nào nhận được chữ mỗ. Hắn tên là Trừ Minh, từ nhỏ đã thích tiểu thuyết võ hiệp trong lấy thiên địa làm giường phong thái. Sau lại trở thành linh pháp tu sĩ, hắn lời nói bất tri bất giác bên trong liền cũng như tiểu thuyết võ hiệp trong nhân vật giống nhau. Chẳng qua là tốt hay là xấu, nhưng muốn người khác tới bình định, chính hắn không cần, bởi vì cho dù là hắn giết người, cũng không có có thể đưa như thế nào, đến báo thủ cũng phần lớn chết ở trên tay hắn, điều này cũng làm cho tính tình của hắn càng thêm có một loại thiên hạ to lớn, lại có người phương nào có thể bỏ buộc ta mùi vị. Tự mình câu thiên địa trữ tiên sinh, lại có ai không nhận ra? chưa từng thấy qua cũng nghe qua, cũng là ở chữ tiên sinh trong lòng, giết cá biệt người là chuyện nhỏ, có lẽ liền đối phương tướng mạo cũng không cần biết. Theo Nguyên Dương lời vừa dứt, vốn là ngọn đèn dầu dưới Nguyên Dương trong nước không rõ cái bóng hẳn là đột nhiên rõ ràng, thấy không rõ bóng dáng, phản chiếu ra khỏi Nguyên Dương hình dáng. Cũng ở nơi này Sa Na, Trừ Minh động, trong tay của hắn móc tuyến trông nháy mắt kéo, giống như là có con cá đã mắc câu rồi giống nhau kéo. Khóe miệng của hắn đã xuất hiện nụ cười, cười có chút lánh khóe lại có chút ít đắc ý. Hắn thừa nhận, mới vừa rồi có người xuất hiện tại phía sau hắn một khắc kia, hắn cảm nhận được sợ hãi, nhưng mà, đối phương ngu thuần ở trước mặt của mình hiện lộ khí tức, hơn nữa là cái móc của mình đã sớm thả ra, thủy trong nước, đối phương hiện lộ bóng trong nước, là đối phương ngu thuần vẫn còn quá quá tự tin. Hắn tin tưởng đây là đối phương ngu thuần, hắn giống như trước thừa nhận, đối phương mới vừa che giấu hơi thở nhích tới gần thủ đoạn phi thường cao minh. Bất kể là ai, trước ngóc ra hồn rồi hãy nói. Theo kim móc nổi trên mặt nước, cái bóng trong nước giống như là một cái sui cái móc cá giống nhau, bị bắt ra ngoài, chẳng qua là khi người này ảnh ngược ném ra mặt nước một sát na kia, nước hẳn là theo bóng cùng nhau ra, trong lúc trống rỗng, phảng phất một cái thủy mãng hướng Trừ Minh một ngụm nước. Trừ Minh đứng phó không kịp, vội vàng nhớ tới thân, nhưng mà thân thể lại làm sao không có thể động, thủy mãng trực tiếp cuốn lên thân thể hắn, một thanh đã kéo hắn vào trong nước. Trừ Minh bị nước cuốn vào trong nước một sát na kia, bốn là áp tại trong lòng cổ sắt ý trong nháy mắt tan đi, nhưng lại sáp nhập vào khuôn cùng hồ nước. Giống như là nước này thật sự có một cái thủy mãng đưa hắn vững vàng quấn lấy giống nhau. Bờ sông đang ngồi nói nói, bọn họ đột nhiên nghe được một tiếng nước chảy, sau đó liền thấy một người rơi vào trong nước, mờ mờ ánh đèn dưới căn liền thấy không rõ lắm. Chỉ thấy một đoàn tiếng nước chảy, tựa như có người nào đó ở bơi lội chơi giống nhau. Nhưng mà bên cạnh một cặp tiểu thanh niên đối với đột nhiên lớn tiếng nói, không tốt. Mới vừa rồi ở chỗ này, câu cá lao đại ra rơi vào trong nước. Một đôi tiểu thanh niên cũng không phải là người bình thường, bọn họ cũng thuộc về tổ một hai cái, chỉ là bọn hắn hai người địa vị nhưng muốn thấp hơn. Nhưng là bọn hắn căn bản cũng không có thấy Trử Minh rốt cuộc là làm sao trở về, hắn chỉ nhìn một đoàn sóng nước đột nhiên cuồn cuộn nổi lên, sau đó đã Trử Minh đón vào trong nước, căn bản cũng không có thấy Trử Minh lúc trước bên cạnh đứng người. Trong nước có cái gì? Một đôi tiểu thanh niên trong nam tử kinh nghi nói. Bọn họ cũng không thể xác định trong nước có hay không có cái gì, nhưng bọn hắn cảm thấy dưới nước có, nếu không Trừ Minh không thể nào rơi vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ lặng lẽ không tiếng động vang lên không có thanh âm, không lên được. Mà một đôi tiểu thanh niên nhưng lại là không dám xuống nước đi, bọn họ sợ mình đến trong nước cũng không đứng dậy nổi. Bọn họ mới vừa rồi một tiếng hô vang lớn, chủ yếu là nói cho những người khác Trừ Minh nơi này xảy ra chuyện gì. Trừ lão ma đã xảy ra chuyện Trên mái nhà một đôi nam nữ trong người mặc áo da cô gái đột nhiên nói, nàng vốn là báo bắt tay vào làm cánh tay tạo ở trên lan can, tùy ý gió đêm thổi của mình tóc ngắn, một bức cá tính nhưng mang theo vài phần không sao cả thần tính chợt biến mất. Xoay người, nhìn về phía công viên phương hướng. Hắn gặp chuyện không may. Hắn có thể xảy ra chuyện gì? Một người khác vẫn ở đánh quyền người tráng hắn nói. Ngậm nước. Áo da cô gái trong mắt nổi lên một chút lóe quang. Hắn ngậm nước. Luyện quên tráng hắn quyền thế ngưng tụ. Ngừng lại, đi tới cô gái bên cạnh hướng công viên nơi nhìn lại, nhưng mà hắn cái gì cũng nhìn không thấy, hắn không có cô gái chủng loại kia. Ánh mắt không cách nào nhìn thấu hắc ám, mặc dù mục lực so với người bình thường tốt hơn không ít, nhưng không có linh nhãn. Hắn nhìn không thấy trong hồ cảnh tượng. Trừ lão ma từ trước đến giờ cũng là người thả câu, xuất quỷ nhập thần, nếu như hắn không nghĩ người biết hắn ở nơi đâu, không, có người có thể tìm được hắn, làm sao hôm nay ngược lại bị người ám toán? Luyện quên Tráng Hán có chút nhìn có chút hạ hề cười nói, "Tựa hồ, hắn cùng với Trử Minh quan hệ trong đó cũng không phải là rất hòa hợp. Trên đời này, người tu linh pháp nhiều không kể xiết, không nên xem thường người trong thiên hạ." Áo da tóc ngắn cô gái nói, "Đây là chính bản thân hắn luôn là núp ở trong âm u góc, ta trước kia cũng đã nói, hắn loại người cả đời trốn âm u trong góc hại người, một ngày nào đó sẽ chết ở người khác đồng thời thủ pháp." Tráng Hán nói, "Có phải hay không là nguyên dương?" Thông ngán áo ra cô gái cẩn thận hỏi, đối với Tráng Hán thuyết pháp không có đồng ý cũng không có hủy bỏ. Hán, không phải là hắn nói giỏi ngữ kiếm thơ sao? Được Sương Yên kinh đệ nhất kiếm khách, không có nghe nói còn có thủ đoạn khác a. Tráng hắn nói, người khác biết cái gì, chẳng lẽ sẽ lớn tiếng theo đi ra sao? Có thể trở thành một tổ trưởng, nhưng không có một người đôn dẫn, huống chi, liền hắn rựa vào một kiếm, trong mấy ngàn người đem tướng quân bắt đi cái kia cổ kiếm ý, liền không phải người bình thường có thể làm được. Kiếm ý sao? Vậy không biết theo này quyền ý so với như thế nào, ta tự 13 tuổi mới luyện quyền, 17 tuổi bắt đầu đánh hắc quyền, vẫn coi đây là sinh, đầu tiên là đánh người, sau này đây quyền anh quỷ mị âm linh, chết ở ta đây một đôi quyền hạ nhân và quỷ không có 100 cũng có 80, nghe nói chín tổ còn có một cái gì môn thần, luyện chính là phá quân quyền, có một quyền phá vạn pháp cảm giác, bản thân ta muốn nhìn, hắn có thể hay không tiếp được một quyền của ta. Tráng hắn nói, cái tráng hắn này tên là Thạch Tĩnh. Nghe tới có chút phái nữ hóa tên, nhưng mà hắn có một ngoại hiệu, Quỷ Ma. Ở tại Quỷ Ma danh hiệu lúc trước, hắn có một quyền vương danh hiệu, nhưng là từ hắn thoát khỏi hắc quyền tổ trước, gia nhập tổ một tổ trưởng Hàn tông thành dưới trướng, vừa tu hành luyện thần pháp môn, hắn quyền cũng là thoát khỏi phàm lực chi quyển. Đột nhiên, đứng ở trên thiên thai hai người đột nhiên xoay người, ở phía sau của bọn hắn đối diện trên lan can không biết khi nào hẳn là đứng một người, đón gió mà đứng, rõ ràng chỉ là một người, nhưng mà một sát na nhìn ở trong mắt bọn họ chỉ cảm thấy trên người của người này bao phủ một tầng linh quang, hẳn là có một loại huyền nhược thần linh cảm giác. Cảm giác này chỉ là một sát na nổi lên trong lòng, liền vừa nhanh chóng bị bọn họ bị xua tan. Bọn họ là người trải qua mưa gió, làm sao sẽ để trò trong lòng của mình sinh ra sợ hãi hoặc sùng tính ý đâu? Chỉ trong nháy mắt, trong mắt của bọn hắn liền sông lên sắc bén chiến ý. Nguyên Dương, áo da tóc ngắn cô gái thanh âm, yên kinh đệ nhất kiếm khách, Quỷ Ma Thạch tính hỏi: Nguyên Dương chẳng qua là nhìn của bọn hắn, không đáp. Là người giết trừ lão ma." Áo da tóc ngắn cô gái lại hỏi. Nguyên Dương vẫn không nói gì, quỷ ma thạch tính đã hét lớn một tiếng, hướng Nguyên Dương mạnh mẽ vọt tới, hắn tay cũng động, một đôi quyền cũng đã nắm chặt, sau đó bước thứ hai đã lui tới bên hồng, thứ ba đã đến Nguyên Dương trước mặt một bước cự ly. Hắn ba bước hẳn là hổ nhảy khen đuối, một quyền kia liền như mãnh hổ rời núi, tiêu ngạo tiếu núi rừng, một quyền như pháo, thẳng đánh Nguyên Dương. Trạng quá là được hắn khó khăn lắm chặn đánh đến Nguyên Dương thời điểm, Nguyên Dương trong ngực lao ra một cái Kim Long, một tiếng kiếm ngân vang tịch quyển mà qua, quyển ma thạch tính bay ngược mà lên, giống như là bị xe đụng phải giống nhau. Mà quyển ma thạch tính còn không có rơi xuống đất, Kim Long đã mang theo khôn cùng sát khí, đánh về phía áo da tóc ngắn cô gái. Nàng kia sắc mặt căng thẳng, trong tay đột nhiên nhiều hơn một mặt đại gương đồng, gương đồng có mặt lớn như vậy, ở nàng giơ lên một sát na, Vốn là còn có tú tích mặt kính trên hẳn là trong nháy mắt ngông lung nổi lên một tầng linh quang, linh hóa chớp động, mặt kính sáng ngời, một đạo linh quang chiếu vào kim long phía trên, kim long hẳn là ở kính quang trong nhanh chóng giải tán, kim long hóa thành một thanh tiểu kiếm. Trên thiên thai, kim quang chợt lóe rồi biến mất, rồi lại có một đạo bạch quang ngưng mà không tiêu tan. Giữa bạch quang một thanh tiểu kiếm bị định trụ rồi, ở áo da tóc ngắn cô gái trong ánh mắt, tiểu trên thân kiếm âm phủ khất vào, dương văn lần lượt thay đổi. Nàng nội tâm nhẹ nhàng rối lòng mới vừa một kiếm kia nguy hiểm cảm, giống như là gió rét tận xương giống nhau, nhưng mà đường kiếm bị định trụ, trong nội tâm nàng căng thẳng liền đè xuống. Nàng vốn tên là gọi Tiểu Khê, nhưng mà kể từ khi nàng tu hành chi đi, ở nhận được này một mặt gương đồng này, nàng có một ngoại hiệu Tú Kính La Sát. Mặt rỉ gương đồng quang hoa có phá pháp cùng định nhiếp pháp bảo vệ huyền diệu, vậy có mảnh rỉ gương đồng cũng có một cái tên, gọi Định Nguyên Phá Pháp Kính. Nàng trước đây cũng không ý kỵ Nguyên Dương, cho dù là Nguyên Dương có yên kinh đệ nhất kiếm khách danh tiếng, Nàng cũng không sợ, bởi vì nàng có mặt định nguyên phá pháp tính, nhưng mà cho đến nhìn thấy Nguyên Dương một sát na kia, nàng có một loại bất an, vẻ này sắc bén nguy hiểm, cảm giác mình rất bình tĩnh ở kiếm của đối phương. Bất quá, hiện tại kiếm kia định trụ rồi, mọi chuyện đều dễ nói. Nàng lại một lần nữa đung đưa trong tay gương đồng, dị vang khắc pháp bảo bị nàng định trụ, nửa thoáng một cái một theo, rất nhiều pháp bảo cũng muốn tan vỡ mờ, sẽ lúc đó linh khí mất hết. Song mà đang ở khóe miệng nàng cười mới chán phóng ra. Kiếm kia đột nhiên run lên, trên thân kiếm có kim quang nổi lên. Nàng xem đến kim quang nổi lên một khắc kia đã hoảng sợ hướng về sau phương mấy chục tầng cao lầu dưới rơi xuống xuống. Nhưng mà một đạo kim quang cũng đang nàng mới vừa vận lật đến lâu ngoài điểm vào nàng mi tâm, trong mắt nàng hoảng sợ cùng sợ hãi liền nhanh chóng tản đi, ánh mắt nhanh chóng hôi bại. Đục. Một cỗ thi thể từ trên lầu cao rơi xuống, may mắn là buổi tối, nếu như là ban ngày nói, chỉ sợ lầu dưới đi ngang qua chịu lấy tai họa. Buổi tối yên tĩnh không có ai tất cả đều là thanh âm nhưng truyền vô cùng xa, rất nhanh đã có người thấy, sau đó báo cảnh sát, cảnh sát tới nơi này một cái nhà trên lầu, hẳn là còn chứng kiến một cố thi thể. Mà vết thương trên người hắn thế chỉ có mi tâm nhất điểm hồng, trong mắt trong con mắt còn có vẻ không thể tin được. Là hắn giết vẫn là đánh nhau giết lẫn nhau, hay là tự sát? Bình thường cảnh sát khẳng định không cách nào xác định, cho dù là xác định cũng phá không được án, án tử rất tự nhiên chuyển tới dị linh cục quản lý đi, nhưng là bình thường tay hệ còn đang đi. Dĩ linh quản lý bộ người đã chấn động rồi, tổ một xưa nay cường thịnh, nhưng mà ở trong một đêm nhưng đã chết ba cái, còn có bốn hôn mê, nhất thời không được tỉnh. Đây là chấn động dĩ linh quản lý bộ đại sự, nhưng mà ngày này buổi tối, tổ một tổ trưởng nhưng vẫn không có xuất hiện, điện thoại cũng gọi không thông, nhưng là lại có người ở tổ một bên ngoài phòng làm việc mặt thấy hắn liền đứng ở cửa, cũng không bước ra phòng làm việc nửa bước, nhìn đứng ở cửa trong mắt của hắn sát khí bốn phía ớt. Cung Liễn không người nào dám nói với hắn, hắn trong tổ đã chết 3 người, hôn mê 4 người. Hắn đang đợi, chờ Nguyên Dương đến, nếu như Nguyên Dương dám tới nơi này, hắn liền có nắm chắc đem Nguyên Dương đánh bại thậm chí đánh chết. Nhưng mà Nguyên Dương nhưng vẫn không có đến. Quyển 8 chương 83, lại giết. Rất nhiều người cũng đang suy đoán tổ một là đắc tội với ai, lại có người nghĩ là ai dám động thị Linh quản lý bộ, bởi vì nó đại biểu quốc gia cơ khí, là một nước võ lực. Nhưng mà có chút còn lại là nghĩ tới chỉ có là người của dị linh quản lý bộ mới dám làm như thế, nhạy cảm nhận ra cái gì. Nhưng mà đang đợi đến ánh bình minh, vẫn không thấy có ý hướng tổ một tổ trưởng tự thụ xuất thủ, rất nhiều liền cảm thấy hôm nay sẽ không còn có chuyện xảy ra. Tự thụ vẫn là trong phòng làm việc, trong lòng hắn mặc dù lửa giận ngập trời, nhưng mà trên mặt lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, hắn đem lửa giận tại tâm áp xúc, luyện hóa, liền như uống khổ thủy, không ngừng luyện hóa, cuối cùng tràn ra toàn thân, từng lỗ chân lông cũng tựa như ở pháng hỏa. Đỉnh đầu của hắn đột nhiên có một khối lỗ hư ảnh trôi ra đi ra ngoài, hư ảnh có 6 tay ba đầu vốn là trên trán lại càng có một con mắt từ từ mở ra, mở ra trong nháy mắt, hẳn là từ hư ảnh hóa thành như thực. Chất tồn tại. Cặp mắt kia đáy mắt như có ngọn lửa đang thiêu đốt, lửa đỏ trong có một tia màu vàng, lạnh như băng vô tình. Kế sự ở bên hồ một đôi tiểu thanh niên đột nhiên giật mình tỉnh lại, trong đó cô gái kia lắc đầu, cảm giác đầu mình hỗn loạn, có chút say cảm giác. Nơi này đã không phải là bên hồ. Mà là trong bệnh viện, nàng xem đến bên cạnh mình nằm trên giường một người khác, đúng là mình hợp tác Lưu Lễ, nàng phát hiện Lưu Lễ tựa hồ so với mình tỉnh lại sớm một chút. "Chúng ta tại sao?" Cô gái nói. "Lưu Lễ trạng thái tựa hồ muốn khá hơn một chút." Hắn sờ sờ đầu, nói, "Hẳn là bị người đánh lén." "Sẽ là ai?" Cô gái hỏi. "Không biết, có thể là cái kia Nguyên Dương sao?" Lưu Lễ đứng dậy xuống giường, cũng không có hộ sĩ chiếu cố bọn họ, cũng không biết là ai đem hai người bọn họ đưa đến trong bệnh viện. Hai người ra khỏi cửa viện, lập tức biết mình là ở bệnh viện gì, đây là Dị Linh quản lý bộ thuộc hạ bệnh viện. Rất hiển nhiên, người tổ khác phát hiện chính mình hai người té xỉu, cũng hoặc là chính mình tổ thành viên khác, đem mình đưa tới sau vừa rời đi. Cô gái lấy tay vỗ vỗ trán của mình, nàng cảm giác đầu mình hỗn loạn lợi hại, giống như là mang một cái đầu to nó trụ, chầm chậm, sau đó cảm giác, cảm thấy có cái gì gõ vào thần hồn của mình giống nhau. Tại sao? Có thể tiến hành sao? Lưu Lễ hỏi. Không có chuyện gì, hẳn là lập tức tốt." Cô gái nói, "Ừm, để cho nhìn thấy tổ trưởng sẽ không chuyện." Lưu Lễ trên mặt cũng có thần sắc lo lắng, không biết Trử Tiên xinh thế nào. Cô gái hiện tại cái gì cũng không muốn đi lo, nàng cảm giác mình hẳn là so sánh với Lưu Lễ bị thương nặng, rất khó chịu, nhưng mà lúc này, nàng không thể nào nằm xuống, trừ phi mình không có tỉnh lại. Lúc này, chính mình phải đi thấy tổ trưởng, hướng tổ trưởng báo cáo tình huống, có lẽ tổ trưởng cần bọn người mình trợ giúp. Cho dù là không cần, nhưng mà ít nhất phải ở bên người. Tổ trưởng tính cách đa nghi mà rào hoan ngoan, nếu như hôm nay không đi, lưu lệ đi, còn không biết sau này sẽ xảy ra xảy ra chuyện gì bưng tới. Hai người tới dị linh quản lý bộ chỗ ở cái kia đại lâu, trong bóng tối, bọn họ thấy có những người tổ khắc thành viên thường lưu tới, nhưng không có một người nào, không có một cái nào nhích tới gần bọn họ. Lưu lệ biết đây là tại sao, lần này hiện nhiên là dị linh quản lý bộ nội bộ tranh đấu. Bất đồng người bình thường ở giữa trong lúc đánh nhau, linh pháp tu giả ở giữa tranh đấu lại là âm trầm quỷ dị, giết người không thấy máu, tử vong mà không biết. Nếu như là ngoại nhân động vào người của dị linh quản lý bộ, tự nhiên sẽ là nhất trí đối ngoại, nhưng mà đây là nội bộ tranh đấu, bọn họ rất hiển nhiên không nghĩ lẫn vào đi vào. Bọn họ hiểu được, chính mình khẳng định cũng là tổ khác thành viên mang về tới. Cô gái cùng Lưu Lễ tiến vào trong thang máy, Lưu Lễ nữa nhìn một chút cô gái, phát hiện nàng thần sắc thật không tốt. Mặt mày trong lúc tràn đầy mỏi mệt. "Anh tỷ, người không sao chứ?" Lưu Lễ hỏi. "Không có chuyện gì." Cô gái hồi đáp. Thanh âm của nàng có chút trầm thấp, có chút phiêu hốt vô lực. Lập tức nhìn thấy tổ trưởng, tổ trưởng có thể làm xong những thứ này. Lưu Lễ an ủi. Trong lòng của bọn họ, tổ trưởng năng lực là thiên hạ ít có, trong sợ hãi lại có một tia sùng bái. Trên hành lang ánh đèn sáng lên, bọn họ rất nhanh sẽ đến tổ một phòng làm việc trước, cửa la mở ra có một loại mở cửa đợi chờ cảm giác. Tổ trưởng Lưu Lễ Hồ, cô gái ở nhìn thấy tổ trưởng một khắc kia, cảm giác mình càng phát ra đầu trắng vắng rồi, thậm chí nghe Lưu Lễ thanh nhầm cũng có một loại xa xôi cảm giác. Nàng không có la hay là hô, thấy tổ trưởng nhìn sang, trong lòng có một tia ý sợ hãi, nhưng mà loại này sợ cũng không như bình thường giống nhau như vậy nhiều, ngược lại có một loại cách vụ nhìn sơn không chân thật cảm giác. Nàng đột nhiên thân thủ hướng trong ngực xoá đi. Giống như là nhớ tới mình còn có đồ vật này, nọ cấp cho tổ trưởng nhìn, nhưng mà trước đây nàng một chút ấn tượng cũng không có. Trong lực gì đó có chút cứng rắn, nhưng là lại rất nhỏ, không lớn, đưa cầm đi ra, nàng xem thanh là một thanh tiểu kiếm, thân kiếm có long văn, từng mảnh long lân trên lại như có một cái ký hiệu. Trong lòng của ta lúc nào có một thanh tiểu kiếm như vậy? Nàng nhưng không nhìn tới, bên cạnh Lưu Lễ sắc mặt đại biến, không nhìn tới tổ trưởng nhìn ánh mắt của nàng đột nhiên trong lúc liền lạnh xuống. Bởi vì tổ trưởng nói với nàng nói, nàng lại là căn bản cũng không có trả lời. Mà là lấy ra một thanh tiểu kiếm, trên mặt hiện lên một loại nhìn lên quỷ dị thần sắc. Đang ở nàng lấy ra thanh tiểu kiếm này một sát na, tiểu kiếm hẳn la nổi lên kim quang, sau đó liền nhìn thấy trên người của nàng đột nhiên đi ra một đạo bóng dáng, mà tiểu kiếm ở trên tay đạo bóng dáng này. Lưu Lễ hoảng sợ, lúc nào anh tị, nhưng lại là bị người nhập vào thân. Nhưng mà ánh mắt của hắn một chút cũng không có dịch chuyển khỏi, cũng là hắn chưa kịp nhìn nơi khác. Đạo bóng dáng ở trên thân kiếm một triển, kiếm kia trong một sát na kim quang dâng lên, vốn là tiểu kiếm ở trên hư không ngắt một cái, hẳn là niu thành một con kim long. Kim long từ trong hư không ra, long thủ dữ tợn, long nhãn thần thái thanh tịch mà lạnh lùng, cao cao tại thượng, giống như là nhìn con kiến hôi bình thường. Nó trên người long lân, xanh trắng mang theo một tia màu vàng. Dương tự thụ thấy trên tay mình trên người hiện lên một đạo bóng dáng, là hắn biết thủ hạ của mình bị người phụ thân. Đây là Ngự kiếm Phật, là thần kiếm hợp nhất pháp môn tự thủ ngoài ý muốn, nhưng mà cũng không có sợ, lúc trước hắn ở Diêm La thiếu nữ âm gian cũng đã được chứng kiến ngự kiếm thuật, khi đó, hắn cho là mình nhất thời sơ ý thua một chiêu, cũng không phải là thật không bằng Nguyên Dương này. Đang ở đó Kim Long từ trong hư không trôi ra, đỉnh đầu của hắn dâng lên một mảnh màu xám quang hoa, một bóng ma hóa làm một người ba đầu sáu tay cảnh tượng, cảnh tượng mi tâm một con huyết sắc đáy mắt, đạm kim nhãn châu ánh mắt mở ra. Đương con mắt mở ra một sát na, màu vàng cự long cũng vọt tới trước mặt tự thủ. Một tiếng long âm, như ẩn như hiện, vừa không văng rồi, cũng không có nửa điểm long uy, như xa xa kiếm ngân vang, nhưng là lại có một loại cực độ rõ ràng cảm giác, cho dù là như ẩn như hiện, nhưng vừa chui vào trong linh hồn. Bên cạnh lưu lễ đang nhìn đến của mình tổ trưởng đỉnh đầu hư không cái chán mở mắt ra con người, trong lòng run sợ, cả người không khỏi rút lui mấy bước, trực tiếp thối lui đến ngoài cửa, nhưng thấy ngã xuống trên mặt đất ánh tỉ, cũng không dám nữa bước vào phòng làm việc một bước. Hắn chỉ là hơi cối đầu. Vừa ngẩng đầu hẳn là thấy Kim Long hẳn là chui vào chính mình tổ trưởng con mắt. Đôi rồng chợt lóe lên rồi biến mất. Trong một sát na, hắn thấy tổ trưởng của mình cả người cũng cứng lại. Mà Lưu Lễ thấy con màu đỏ đấy mắt trong ánh mắt, huyết sắc hẳn là bị một con Kim Long cho chiếm cứ rồi, long lượn quanh ở nơi đó, long thủ hướng về phía nhãn châu nuốt cắn đi. Giống như là long nuốt châu giống nhau, trong lòng hắn quá sợ hãi, chẳng qua là hắn dù thế nào kinh ngạc cũng vô dụng, long đã một ngụm đem con ngươi nuốt vào trong miệng. Sau đó hắn liền thấy một đạo long ảnh lại từ ánh mắt chui ra, sau đó chui vào phòng làm việc, một chốc liền vừa đi ra, bổ nhào tại chính mình anh tỷ trên người, sau đó này vốn là ngã xuống đất anh tỷ đứng dậy, từ bên cạnh mình đi qua, nhàn nhạt một cái xem từ, Lưu Lệ chỉ cảm thấy toàn thân lạnh cả người, da đầu tê dận, loại này băng hàn từ đỉnh đầu theo lưng, tốc hành lòng bàn chân. Hắn lúc không dám động, nhìn anh tỷ cứ như vậy lặng lặng đi ra, cho đến anh tỷ biến mất, hắn tâm giáng động, trong lòng nghĩ tới lại là Cái này chính là yên kinh đệ nhất kiếm khách thực lực ư? Đó chính là trong truyền thuyết âm thần ngữ kiếm thoa sao? Hắn nhìn lại tổ trưởng của mình, vẫn là cương đứng ở đó, không nhúc nhích. Chậm rãi đi tới, nhìn kỹ tổ trưởng của mình, đỉnh đầu hư ảnh cùng một con quỷ dị ánh mắt dĩ nhiên đã tàn mát, nhưng mà, lưu lệ nhưng phát hiện tổ trưởng nhãn thần chi trung tràn đầy cho tàn sát. Tổ trưởng, tổ trưởng, tổ trưởng. Trong mắt vô thần, đó chính là đã chết. Tổ trưởng đã chết. Cái kia cường đại thần bí đáng sợ tổ trưởng đã chết. Lão cây hạnh, Phó Thanh Bình đứng ở nơi đó, hắn nghe không được nguyên dương thanh âm, nghe không được hắn đang làm cái gì vậy, nhưng mà hắn lại có thể nghe được có ai đã chết, người đã chết cũng không thể che giấu khí tức, khi hắn nghe được tổ một tổ trưởng tự thụ đã chết trong lòng tuân gia sinh một loại cảm giác bất ngờ. Tự thụ đã chết, ngự kiếm thuật này thật sự là cường đại a. Ngươi nói hắn nói có phải thật vậy hay không, có lẽ có một ngày hắn thật có thể phong ngươi làm thần đâu. Ở thiếu nữ Diêm La tản phá âm gian điện phủ phế hư, thiếu nữ Diêm La chậm rãi mở mắt. Nàng xem đến đứng trước mặt Nguyên Dương, vui mừng cũng, "Gì? Ngươi trở lại, ta mới vừa làm một giấc mộng, mơ tới ta thành người người ca tụng sợ hãi Diêm Vương gia, bọn họ đem ta mời tới, ngày ngày cho tụng kinh niệm chú." "Dễ nghe sao?" Nguyên Dương cười hỏi. "Vừa mới bắt đầu hoàn hảo, sau lại thấy chán, bọn họ không để cho ta đi, sao đã chết, ngủ lại không thể ngủ, lại không thể ăn không thể uống, mệt chết đi được." Tiểu nữ Diêm là nói, Nguyên Dương đây là biết, nàng đó là bị mại thần tính. Hắn cũng không có cùng nàng nói thêm cái gì, chẳng qua là làm cho nàng nghỉ ngơi một chút, sau đó liền rời đi. Rời đi lúc, một con cóc một con chó ở bên cạnh, Nguyên Dương tự nhiên là phân phó bọn họ trông chừng tốt nơi này. Trời đã sáng, mặt trời từ phương đông mọc lên, hào quang vạn trượng. Đối với người bình thường mà nói, hết thảy cũng là bình thường tiến hành, nhưng là đối với dị linh quản lý bộ, đối với quốc an cục mà nói, Đây cũng là đại sự. Tô Mộ Tổ trưởng bị người giết trong phòng làm việc, người giết người không có ai thấy. Cho dù là rất nhiều người đang nhìn đến trong phòng làm việc bố cục, đoán được có thể là ai, nhưng cũng không có một cái thẳng bằng chứng cứ xác thực. Trong khoảng thời gian ngắn, cả đám đều kinh ngạc vô cùng. Quyển 8 chương 84, không nhàn dạo. Bắc Phong, phải hay không phải là các ngươi tổ trưởng làm? Ở trong một gian phòng, có một trung niên hướng yến Bắc Phong hỏi. Bên cạnh một tóc dài mỹ nữ đang pha trà, Làm hai người bọn họ đều rót một chén. S.A.U. cờ hi rót xong, hướng về phía Yến Bắc Phong khẽ mỉm cười, để cho Yến Bắc Phong tim đập không rước. Không biết. Yến Bắc Phong suy tư một lát sau đó cấp ra như vậy một cái đáp án. Bác Phong, người đây là còn đang đề phòng chúng ta sao? Coi như là không tin ta, cũng nên tin Lai Nhi sao? Trung niên Nam tử nói. Yến Bắc Phong vừa nhìn thoáng qua tóc dài cô gái, lại thấy bị gọi là Lai Nhi tóc dài cô gái đen sấm hai mắt thật to nhìn mình chằm chằm. Một đôi ánh mắt phảng phất có thể nói tựa như muốn nói, ngươi có phải không tin ta hay không a? Ta, hắn làm chuyện gì cho tới bây giờ cũng không nói với ta, mà hãy quay trở lại chúng ta chẳng qua là gặp mặt một lần mà thôi. Tiên bác Phong nghĩ tới ở thứ 9 tổ văn phòng, Nguyên Dương phảng phất có thể thấy thấu lòng người ánh mắt. Nói không nói cũng chẳng sao, ta chỉ là hỏi cảm giác của ngươi. Trung niên nhân kia hỏi, thanh âm có chút uy nghiêm, để cho Yến Bắc Phong trong lòng nhất thời khó chịu lợi. Đúng vậy à? Ngươi cảm giác là cái gì liền nói một chút đi, nói xong chúng ta đi ra ngoài đi dạo phố sao. Lai Nhi thanh âm nhu nhu mềm nhung nói, mặt mày tựa như Xuân Thủy nói. Tình ý này, liền như tháng 2 Xuân Phong, tờ di vợ vợ họ vào Yến Bắc Phong trong lòng, để cho tim của hắn lặng lẽ nổi mầm, nảy ra là mới. Nguyên Dương cặp mắt kia lập tức bị này một đôi nhu tình như nước ánh mắt cho thay thế. Ta cảm thấy được hắn là hắn. Yến Bắc Phong nói, hắn làm sao dám. Trung niên nhân kia trong lòng đoán chừng đã sớm suy đoán ra đáp án này, nhưng mà sau khi nghe đến vẫn nói như thế. Hắn, ta cảm thấy được trong tim của hắn là không có sợ hãi, có lẽ, duy nhất kính sợ cũng chỉ có. Yến Bác Phong nói, nhưng mà nói tới đây lại đột nhiên ngừng, tựa hồ nói không được. Kính sợ là cái gì? Trung niên nhân trong mắt hiện lên sắc mặt vui mừng. Yến Bác Phong trầm mặc một chút, tựa như nhớ lại trong lòng hắn nguyên dương là cái dạng gì, vừa có cái gì sợ hãi. Cuối cùng chậm rãi phun ra một chữ. Thiên. Trung niên nhân trong mắt sắc mặt vui mừng nhất thời tản đi, thủ nhi đại chi là nhàn nhạt sắc mặt giận dữ. Tiên bác Phong không nhìn tới hắn thần sắc trong mắt, bên cạnh tóc dài cô gái Lai Nhi nhưng chú ý tới, vội vàng hướng Yến Bắc Phong nói, "Bác Phong, ngươi nhưng không nên nói lung tung, tuy nói Thiên ý khó dò, nhưng mà lúc này nói cái này cũng không hợp." Tiên bác Phong tối đầu, bưng lên một chén trà còn nóng bỏng, nói, "Hắn từng nói qua một câu nói, để cho ta vẫn nhớ." Hắn nói gì? Lai Nhi quay đầu lại nhìn thoáng qua trung niên nam tử, liền vừa lập tức hỏi: "Thiên nghiêng điệu che, luân hồi tái tạo, hỗn độn hư vô, suy cho cùng." Tiên bác Phong nói. Tiên bác Phong vừa thốt lên xong, trung niên nhân kia liền đứng lên, đi tới phía trước cửa sổ 34. Trung niên nhân mặc trên người là một việc đường trang, sắc mặt có chút nho nhã lai mà nhìn một chút hắn, vừa quay đầu lại hướng yến bác Phong cười, nói: "Hôm nay trong cục muốn vội mở đại hội, bác Phong ngươi vẫn là nhanh lên một chút đi qua đi, tránh cho đã trễ không tốt." Yến Bắc Phong suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu, đứng dậy, muốn cùng Lai Nhi nói chút gì, cuối cùng nhưng vừa tựa hồ ngượng ngùng, cũng không nói gì rời đi. Ở Yến Bắc Phong vừa rời đi phòng, tóc dài Lai Nhi liền mặt liền biến sắc, nói: "Sấu quỷ, ghê tởm đã chết." Lai Nhi vẻ mặt ghét bỏ bộ dạng, đi tới trung niên nam tử kia bên cạnh nói, thúc thúc, cái kia Nguyên Dương thần thần bí bí, vừa cường đại, chúng ta tốt nhất vẫn là không cần đắc tội hắn sao? Lần này không đắc tội, khó tránh khỏi lần sau đắc tội, nhân sinh trên đời là một cái như vậy thế giới, khó tránh khỏi đụng, đến lúc đó đắc tội rất bình thường. Trung niên nam tử nói nói tới đây, trung niên nam tử đột nhiên quay tới, nhìn Lai Nhi, đưa tay sờ sờ tóc của nàng, nói, những ngày qua cũng là cực khổ ngươi. Nguyên gốc phiến nữ thần thái độ Lai Nhi, đột nhiên trong lúc cả cũng tản ra một cô mê người khí tức. Nàng thân thủ nắm trung niên nam tử nói, vậy thuốc thuốc ngủ thời điểm nghĩ tới ta không có a. Nghĩ a, muốn mê người mùi thơm của cơ thể. Dứt lời, Hắn tối đầu nghe thấy người lai like nhi cái cổ mùi thơm, sau đó một thanh ôm lấy đi tới trên ghế salon bên cạnh mặt. Hôm nay là quốc gia an toàn cục nội bộ một cuộc đại hội, mặc dù Nguyên Dương biết đến tương đối chế, đó là bởi vì hắn ở bên ngoài không mang theo điện thoại di động, thi hành nhiệm vụ không có người có thể liên hệ với hắn, cho nên hắn mới biết được muộn. Nhưng mà tổ các thành viên cũng là đã sớm biết, mà ngày hôm qua, bất quá là nhân viên làm việc cố ý tới nói với hắn mà thôi. Lúc này thời gian đã là 8 giờ, thật to trong phòng họp đã không ít người đi vào ngồi, nhưng là cũng không phải là cũng ngồi đầy, vẫn không ngừng có người đi vào trước ngồi ở chỗ đó người, mỗi một người đều là tây trang cách thể, phần lớn cũng là quốc gan cục những ngành khác thành viên, bọn họ mọi người tới rất sớm, thật sớm ngồi ở chỗ này. Mà lúc này đây tam tam lững lưa người đến, còn lại là dị linh quản lý bộ người. Mặc dù những người ngành khác thấy những thứ này công khai bị chế ngự, mọi người trong mắt có chút không cam lòng, nhưng mà trong mắt vừa có một tia hâm mộ, mặc dù đều là quốc cán cục Ở trong mắt người bình thường, thân phận của bọn họ đồng dạng thần bí bất phàm, nhưng mà so sánh với dị linh quản lý bộ những người này, bọn họ chính là người bình thường. Mọi người đi tới, mọi người kỳ trang dị phục, có chút mặc trường bào, có chút còn lại là mặc lưng, có chút còn lại là mặc bạch tí hề, có chút mặc đạo bào, có chút còn mặc một thân áo đen, hoặc là âm dương pháp bào, nữ có nam có, trẻ có già có, có chút dài cùng hung ác, có chút đẹp trai có chút xinh đẹp, có chút tại ngoại địa, trước kia chiếm được báo cho tự nhiên là nói trước trở lại, cho nên chuyện ngày hôm qua, đối với khắp cả dị linh quản lý bộ mà nói, đó là một việc khiếp sợ chuyện tình. Lúc Nguyên Dương đi vào hội trường, dị linh quản lý bộ đều tổ nhân viên cũng nhìn hắn. Đi theo phía sau hắn tiểu phị bị những ánh mắt kia trành vô cùng ngượng ngùng, nàng cũng nghe nói tối ngày hôm qua chuyện phát sinh, chuyện này ở bên ngoài khẳng định không có ai biết, nhưng mà ở nàng ở dị linh quản lý bộ đi làm, thứ nhất là biết, tất cả mọi người còn nghĩ luận đâu. Nàng không biết là ai làm. Nhưng mà ở mọi người nghị luận thời điểm, mọi người dùng ánh mắt quái dị nhìn mình, điều này làm cho tiểu phỉ có vài phần suy đoán. Cho nên này cùng nhau đi tới, nàng cùng tại chính mình tổ trưởng bên người, cũng không nhìn của mình tổ trưởng, nhưng mà tổ trưởng cùng ngày thường giống nhau, rất bình tĩnh. Lúc này đi vào hội trường, phát hiện cả đám đều nhìn sang, điều này làm cho nàng là có chút bất an. Trong hội trường cũng là an bài tốt vị trí, bọn họ ở thứ 9 tổ, lúc này thứ 9 tổ vị trí nhưng là đang ngồi một người không là người khác, chính là vậy có môn thần danh sư Nghiên Bắc Phong. Yến Bắc Phong thấy Nguyên Dương tới đây, vội vàng đứng dậy. Có ít người thấy như vậy một màn, khóe miệng nổi lên cười lạnh, có chút còn lại là vẻ mặt chế giễu cảm giác. Nguyên Dương gật đầu, cũng không có nói gì, mà sáng sớm thứ 9 tổ chỗ ngồi ngồi xuống, Yến Bắc Phong còn lại là ngồi ở phía sau hắn, mà tiểu phỉ còn lại là ngồi hơn phía sau một vị trí. Bên kia tổ một vị trí, ngồi tam tam lượng lững người. Nhân vật mấu chốt cùng nổi danh chính là nhân vật cũng không trông thấy rồi, lưu lễ cùng cái kia bị Nguyên Dương nhập vào thân cô gái còn lại là không có ở đây. Tam Tam lững lững người nhìn về phía Nguyên Dương bên này, nhưng là lại không dám chính diện đánh giá, mà là thỉnh thoảng liếc mắt nhìn. Vừa liếc mắt nhìn, không có ngồi bao lâu, người không sai biệt lắm nên tới cũng tới. Mà lúc này, đột nhiên một nhóm áo đen hộ vệ tới cửa, cũng không có đi vào, trong đó nhìn qua chẳng qua là trung niên Nhưng mà người biết cũng biết hắn có ít nhất hơn 50 tuổi người đi đến. Ở bên cạnh hắn đi theo mọi người cũng khí chẳng ngưng trọng, chẳng qua là ở trước mặt của hắn, lại tựa hồ như cũng muốn thấp hơn một đầu. Người này đến, hiển nhiên để cho tất cả mọi người không có dự liệu đến, mặc dù mọi người đều thuộc về quốc căn cục, coi như là quốc gia đặc biệt nhất hành động cơ khí, nhưng mà thường xuyên có thể nhìn thấy người kia cũng không có mấy người, trừ cục trưởng bọn họ. Hắn đi tới, hướng mọi người phất phắt tay, mọi người đều không hẹn mà cùng đứng lên. Sau đó vỗ tay tỏ vẻ hoàn nên, được hắn sau khi ngồi xuống, liền bắt đầu nói chuyện. Đầu tiên là nói một chút quốc gia trị an, dựa vào đang ngồi các vị duy trì. Nói, sau đó lại nói nói đương kim quốc tế hình thức, lại nói quốc gia hình thức, sau đó còn nói bất kể sau này phát sinh biết, sẽ đi hướng một bức kia, hy vọng mọi người có thể đoàn kết ở đảng cùng chính phủ chung quanh. Hơn nữa, cho phép đang ngồi các vị lên tiếng, dĩ nhiên, lên tiếng mọi người là nhất phương rõ ràng hợp lý. Dĩ Linh cục quản lý tương đối đặc biệt, cho nên từng tổ tổ trưởng cũng có tư cách lên tiếng, hơn nữa là nhất định phải lên tiếng. Đến phiên Nguyên Dương thời điểm, cả đám đều nhìn sang, cho dù là phía trên ngồi một vị kia, ánh mắt cũng có chút bất đồng. Rất hiển nhiên, hắn không thể nào không biết tối ngày hôm qua chuyện phát sinh, nhưng mà hắn nhưng tượng như căn bản cũng không biết, cho dù là tổ 1 không có ai lên tiếng, cũng không có có bất cứ người nào nhắc tới. Ngồi ở người ra mặt trực tiếp là nhạy qua tổ 1. Nguyên Dương lên tiếng rất đơn giản. Hắn nói một câu. Bất kể tương lai thiên địa vận mệnh như thế nào, ta ở địa phương, nhất định sẽ bình yên. Có người cho là Nguyên Dương quá kiêu ngạo, có người xem thường, có người cười lạnh, chờ ngồi ở phía trên một vị kia đáp lại, mọi người cho là ngồi ở phía trên một vị kia nhất định sẽ tức giận, nhưng nhìn đến lại là mỉm cười. Bọn họ cũng không biết, ở Nguyên Dương còn chưa có trở lại Yên Kinh thời điểm liền đã gặp ngồi ở phía trên một vị kia rồi, bởi vì chính là hắn đem nữ nhi của hắn tự mình đưa về đến trên tay của hắn. Một cái triệu lệ dĩnh bị Lột Phượng Hoàng thần tính, bị đổi về đến phụ thân của nàng trên tay. Ngay lúc đó hắn nắm nguyên dương tay, mặc dù không nói thêm gì, nhưng mà Nguyên Dương e lở. Y có thể cảm thụ nhận được hắn cái chủng loại kia kích động tâm tình, hắn cũng là một nữ nhi nguyên tổ trưởng quả nhiên đại khí, có đảm đương. Tốt. Nói xong giẫnd đầu vô tay, người phía dưới dĩ nhiên cũng vô tay. Hắn này vừa nói lời tuy xong nhìn như con một câu đơn giản mà nói, nhưng mà vào hôm nay lúc này, lại có bất đồng ý nghĩa, buông thả một cái tín hiệu. Đó chính là nói hắn vẫn là đứng ở Nguyên Dương sau lưng, hoặc là nói Nguyên Dương cùng nhà hắn quan hệ vẫn ở, để cho người muốn động tự hắn cả đám đều chú ý một điểm. Nguyên Dương sau chút ít tổ trưởng cũng đều nhất nhất lên tiếng, cuối cùng, ngồi ở phía trên một vị kia đi xuống cùng các bộ các tổ các đầu lĩnh nắm tay. Buổi sáng hội nghị kết thúc, nhưng mà Thế Triều vẫn lại là tiếp theo mở, chẳng qua là Thế Triều hội lại là nội bộ, là quốc gan cục nội bộ quan khắp các nơi chuyện đã xảy ra tổng kết, cùng một chút xử lý hậu quả quyển 8 chương 85, quả đen mang đến tin tức. Đối với tổ một trưởng tổ đã chết, trên hội cũng không có thảo luận, hoặc là nói là trực tiếp làm ra quyết định, trực tiếp tuyên bố tổ một tổ trưởng mới chọn lựa. Tổ một tổ trưởng mới tên là Bạch Hạo. Bạch Hạo này Nguyên Dương nhớ được, lúc ấy Nguyên Dương ban đầu theo Miêu Linh Linh đến dị linh cục quản lý, đang nhìn thái tổ thần tượng, liền gặp được hắn. Ở khi đó dị linh cục quản lý, hắn là cùng Miêu Linh Linh tệ minh nhân vật thiên tài. Hiện tại Miêu Linh Linh nằm ở trên giường, Bị thương nặng vẫn chưa có tỉnh lại, mà Bạch Hạ ở trải qua dung truyền sau, ngay doanh nhận tích một thời gian ngắn, hiện tại lại một lần nữa xuất hiện tại trong tầm mắt, chính là tổ một tổ trưởng. Hắn từ chỗ ngồi đứng lên, trên người tản ra một loại vô hình quang hoa, mọi người không khỏi cả kinh, bởi vì một người như vậy, không thể nào không bị mọi người chú ý tới, nhưng mà hắn ở bị công bố là thứ nhất tổ tổ trưởng lúc trước, nhưng một chút cũng không có khiến cho người khác chú ý, thậm chí là một chút người quen thuộc hắn, cũng không có chú ý tới. Rất nhiều người trong lòng cũng hiểu được, cái này Bạch Hạo tu vi khẳng định vừa tiến vào một cái mới tầng thứ. Lúc trước như ban đêm đom đóm đó bình thường, đi tới chỗ nào cũng làm cho người ta chú mục tồn tại. Mà hiện tại còn lại là thu phát tự nhiên, lúc yên lặng thành mù, người khác khó xét, mà động, còn lại là liệt hỏa chói mắt. Nói rất nhiều thứ, trong đó có một chút, hay là tại nói nếu như thiên địa thật xuất hiện cái gì đột biến mà nói, mọi người ứng với làm như thế nào, muốn làm sao làm, không muốn làm cái gì, đến lúc đó Mọi người sẽ được cái gì? Mại cho đến rất trễ, cái hội này mới kết thúc. Từ sau ngày đó, Nguyên Dương một lần nữa đem quầy rượu mở lên, cũng không vì cái gì, sẽ đem nơi đó cho rằng chín tổ một cái điểm dừng chân hội họp. Sinh ý cái gì? Đương nhiên là vắng ngắt, bởi vì hắn căn bản là không phải là vì làm ăn. Bất quá, kể từ khi Âu Vương quầy rượu mở lại, nơi đó nhưng thường có Dị Linh tới nơi đó uống một chén, lúc đầu rất ít, bởi vì e ngại Dị Linh quản lý bộ ủy danh. Nguyên Dương lại là dị linh quản lý bộ thứ 9 tổ tổ trưởng. Nhưng mà khi có người ở nơi này uống qua rượu, sẽ tới lần thứ 2, bởi vì bọn họ phát hiện nơi này Nguyên Dương cũng không đáng sợ. Từ từ, hô vượng quẩy rượu cũng là thành rất nhiều dị linh thích tới địa phương. Mà dị linh cũng đều biết, coi như là dị linh quản lý bộ thứ 9 tổ một cái tụ hội địa phương, những tổ khác thật ra thì cũng là có chỗ như thế, chỉ bất quá thứ 9 tổ lộ ra vẻ đặc biệt một chút mà thôi. Rất nhiều người tới nơi này chính là vì thấy Nguyên Dương phong thái, tới nơi này uống một chén rượu. Có ít người thấy rồi, sẽ cảm thấy Nguyên Dương cũng không gì hơn cái này, có chút thì sẽ nói quả nhiên danh bất hư truyền. Đây là bất đồng người sẽ sinh ra bất đồng cái nhìn, còn là bởi vì bọn hắn riêng của mình cảnh giới bất đồng, có người nhìn Nguyên Dương núi cao dựng lại ngưỡng, có người nhìn Nguyên Dương, chỉ thấy một góc. Nguyên Dương đi tới bên trong bệnh viện nhìn Miêu Linh Linh, nàng mặc dù vẫn chưa có tỉnh lại, nhưng mà ngọn lửa trên người đã yếu bớt. Điểm này để cho Nguyên Dương yên tâm, mặc dù bây giờ còn không có tỉnh, nhưng mà không có chuyện biến xấu, nói rõ Miêu Linh Linh đã tại hấp thu luyện hóa ngọn lửa kia. Tin tưởng, nàng sau khi tỉnh lại, mặc dù sẽ suy yếu một thời gian ngắn, nhưng lại nhất định sẽ có thu hoạch. Triệu Lệ Dĩnh đã tới một lần, khi đó, đang tốt trong quán rượu cũng không có nhiều người, nhưng lại cũng có như vậy mấy người, nàng thay đổi, bộ dạng không có đổi, nhưng có chút gậy. Nhưng là vẻ mặt nhưng thay đổi, trong mắt cũng không có loại mơ hồ lánh lác. Nàng biến thành một văn tĩnh cô bé. Nàng tới nơi đó, đầu tiên là hướng Nguyên Dương cười cười, sau đó ở Nguyên Dương cho hắn tới một chén rượu trái cây, nàng xuất thủ nói, một lần nữa biết một hồi, ta tên là Triệu Lệ Dĩnh. Nguyên Dương còn lại là nói một tiếng chính mình tên là Nguyên Dương. Nàng vốn dĩ trí nhớ cũng nhớ được, mặc dù nàng vẫn là an tĩnh như vậy, mặt mày lại có vẻ càng thêm sinh động. Càng giống một cô bé chừng 20 tuổi. "Ngươi tính toán như thế nào?" Đây là Nguyên Dương hỏi. Hắn vốn là không thế nào quản chuyện của người khác, nhưng mà vẫn không nhịn được hỏi một tiếng. Không biết, chờ sao? Chờ cái gì? Triệu Lệ Dĩnh cười cười, không nói, nhưng chuyển khai thoại đề nói, ngươi có tính toán gì không? Ta tính toán mua một miếng đất trông trọn. Nguyên Dương cười nói, ta có thể hay không nhập cổ phần a? Triệu Lệ Dĩnh cười hỏi. Tốt. Đây là bọn hắn hôm đó hai người đối thoại, cuối cùng Triệu Lệ Dĩnh sau khi nói xong, không biết nghĩ tới điều gì, đỏ mặt hồng. Mặc dù trong quán rượu quang kinh so sánh ám cung rõ, nhưng mà Nguyên Dương ánh mắt làm sao có thể thấy không rõ đâu. Thỉnh thoảng, cũng sẽ có người hỏi Nguyên Dương một chút về tu hành vấn đề, Nguyên Dương cũng sẽ không cự tuyệt trả lời, thường thường lúc này, đối phương sẽ thật cao hứng, mà những người khác cũng sẽ rất tập trung tinh thần nghe. Đột nhiên có một ngày, có quả đen đột nhiên quanh quần bay vào đến trong quán rượu. Vừa bay vào trong quán rượu, liền lớn tiếng ồn ào hô, tương thần muốn chết, tương thần muốn chết. Hắn để cho ta tới nơi này tìm lão bản của hắn cứ mạng, ai là lão bản của hắn a? Quyền 8 chương 86, Trường Bạch Sơn. Quả đen đột nhiên xuất hiện, cùng đột nhiên lời nói, để cho trong quán rượu chút ít ngoài mặt là loài người mọi người kinh hãi, nhất thời im lặng, mọi người cũng đi tìm Nguyên Dương, nhưng mà lại hiện Nguyên Dương lúc này vừa lúc không có ở đây. Lan Tăng cái gì ầm ĩ có chuyện gì nói với ta? Thiếu nữ Diêm La đứng dậy, ở chỗ này, còn thật không người nào dám cùng nàng ồn ào. Nàng nhìn qua chỉ là một cô bé, ở Nguyên Dương trước mặt còn thường xuyên xung đột, đối với Nguyên Dương mà nói chỉ giống là tiểu hài tử đùa bỡn tính tình, nhưng là đối với những người khác mà nói, nàng nhưng là thật Diêm La, không người nào dám cùng nàng lâm ý. Tuy nói nàng Diêm La thần chức cơ hồ không có, nhưng mà thực lực ở nơi đây, người ở chỗ này dĩ nhiên không dám lên tiếng. Ma quạ đen thật cũng không sợ, đại khái là không biết thiếu nữ Diêm La thân phận, cũng không có cảm nhận được trên người nàng thực lực. Lập tức tái diễn hô lớn, tương thần muốn chết. Tương thần muốn chết, lão bà hắn để cho ta tới nơi này tìm lão bản của hắn cứ mạng, ai là lão bản của hắn a? Thiếu nữ Diêm La thân thủ một trảo, quạ đen đã đến trên tay của nàng, không có nửa điểm sức phản kháng, tại chỗ cái kia chút ít cũng không biết quạ đen là thế nào bị bắt. Chỉ thấy bằng quạ đen vốn là quanh quần bay lên, nhưng trống rống liền xuất hiện tại trên tay của hắn. Âm ý muốn chết, ngươi nảy con quạ đen. Ngươi nói, cái kia đại cương thi làm sao muốn chết? Thiếu nữ Diêm La cũng lạ rất trực tiếp hỏi. Quả đen giãy rủa, muốn từ trên tay của nàng tránh thoát, tuy nhiên nó căn bản không cách nào làm được, cổ của nó bị nắm, trong cổ họng không ra một câu đầy đủ thanh âm tới. "Nói mau a, nói mau a." Thiếu nữ Diêm La lớn tiếng nói. "Ngươi, ngươi méo cổ của nó, nó muốn chết." Bên cạnh đột nhiên có một người yếu ớt nói, "Nga, bấm đã chết rồi sao?" Thiếu nữ Diêm La bắt được hai chân của nó, giun lên. "Hoa hoa." Quả đen kêu to. "Không có chết a, không có chết thì mau nói." Thiếu nữ Diêm La lớn tiếng nói: "Ngươi là ai? Ngươi là ai? Ta chỉ nói cho lão bản của nơi này, Tương Thần lão bản nói hắn có chuyện nguy hiểm chỉ có thể nói cho lão bản của nơi này, ta là một con điểu thủ tín, không thể thất tín." Thiếu nữ Diêm La nghe được có chút nổi giận, đã nghĩ muốn vồ tay một cái phất tới, lúc này một mình vào đây rồi, chính là Nguyên Dương. "Ta chính là quán rượu này lão bản, ngươi nói cho ta biết sao?" Nguyên Dương nói. Điều dưới tình huống như vậy không có trả lời bất luận kẻ nào vấn đề. Quả đen một bên giãy rủa, một bên lớn tiếng nói. Nguyên Dương vung tay lên, thiếu nữ Diêm La chỉ cảm thấy có một cổ lực mạnh đem tay của mình tạo ra, quả đen nhất thời bay đi. Nơi này quá nguy hiểm, ta muốn về trường Bạch Sơn đi. Quả đen rời tay một khắc kia, nhất thời hướng quẩy rượu phía ngoài bay đi, tuy nhiên nó một đầu đụng vào hư vô không khí, hẳn là như đụng vào trên tường giống nhau rơi xuống, còn không, có rơi xuống đất liền vừa bay lên. Nơi này quá nguy hiểm nữa, quá nguy hiểm nữa. Ta muốn về trường Bạch Sơn. Quả đen kêu to. Tương thần ở trường Bạch Sơn gặp nguy hiểm có lẽ, nguyên nhân gì? Nguyên Dương nói. Quả đen ở trong quán rượu quanh quần bay lên. Hắn mạo phạm trường Bạch Lao Thần Tiên, bị giam ở trong lao rồi, sẽ bị chém. Lúc nào? Nguyên Dương hỏi. Hầu thiên khi mặt trời lên, quả đen có chút chói mắt, ở Nguyên Dương câu hỏi, Hựu Vân tất đáp. Sau lại mà nói, hiện tại đã là buổi tối, đó chính là còn ngày mai một ngày đầy đủ thời gian, tất cả mọi người nhìn Nguyên Dương. Nguyên Dương không có nói gì, chẳng qua là cười cười, sau đó đi ra ngoài. Ra cửa sau, hắn đi lên đường phố, hướng yến kinh thành ở ngoài đi, thân thể ở ẩn ẩn trong đôn hành, đi tới ngoài thành, một chiếc ô ảnh công giao xa lái tới, dừng ở trước mặt của hắn, trong bóng tối, đột nhiên có một con chim bay thấp xuống, hoa hoa tê, Nguyên Dương lên xe, nó bay vào trong xe, xe hướng phương xa đi. Trường Bạch Sơn cho tới nay cũng là núi rừng bí mật, cho dù là hiện tại đời công nghiệp đạt, nơi đó cũng là sinh thái rất tốt. Bên trong có hồ sải, có yêu mị, còn có sâm núi. Trường Bạch Sơn chỗ sâu có sân động. Cái sân động này vu đáo mà sạch sẽ, có bàn đá ghế đá, một cái nhỏ hồ ở trước động chơi đùa, cách đó không xa, có một lửa đỏ hồ ly vẫn đứng ở một tiếng cao trên đá, ngắm nhìn phương xa. Mụ mụ, ba ba lúc nào trở lại a? Tiểu hồ ly bắt trong chốc lát hồi điệp, hơi mặt chút, đi tới hỏa hồ dưới tảng đá hỏi. Hỏa hồ ly không đáp, vẫn là nhìn phương xa. Ba ba nói muốn dẫn chúng ta đi chỗ khác ở, nhưng hiện tại cũng còn chưa có trở lại, tên lường gạt, hắn là một tên lường gạt. Tiểu Hồ Ly tức giận hừ hừ nói, Hỏa Hồ vẫn là không đáp, bởi vì hắn biết, tiểu Hồ Ba ba bị giam ở trường Bạch Lao Tiên trong địa lao rồi, ngày mai quá mặt trời mọc sẽ bị chém. Mặc dù trượng phu của mình là cương thi, tư ý nào đó mà nói là tử linh, nhưng mà bị chém cũng là ý nghĩa là bị chém tới linh, chém linh sau, vậy thì không còn ở trên đời này. Chẳng lẽ Lần này thật khó thoát kiếp này sao? Cũng là ta làm hại, ta không tốt." Hỏa Hồ trong lòng nghĩ tới. Nàng nghĩ đến chính mình mời quạ đen hàng xóm đi trước hắn theo lời Yến Kinh thành cầu cứu, cũng không biết như thế nào, không biết đối phương sẽ tới hay không. Phu quân hai lần về nhà của sống, cũng thường nói cái kia lão bản là như thế nào lợi hại, còn có một thiên kinh đệ nhất kiếm khách danh hiệu, cũng không biết sẽ tới hay không cứu phu quân. Nếu như tới, lại sẽ là lão tiên đối thủ sao? Lão tiên ở nơi này Trường Bạch Sơn là phủ. Tam Sơn ngũ nhạc tu sĩ cũng tới chúc mừng, cũng đưa lên hạ lễ, phần này uy danh, nhưng không phải là giả. Một cái chẳng qua là yến kinh thành kiếm khách, chẳng lẽ có thể so với lão tiên còn lợi hại hơn, điểm này nàng thật sự là không tin. Nhưng đây cũng là nàng duy nhất hy vọng, duy nhất. Đột nhiên, trong mắt của nàng thấy trên núi rừng, có một cỗ xe cổ quái vật nhanh đến nhích tới gần. Đó là xe hơi, là loài người. Nhưng là trên xe hơi e l kia ẩm sao tràn đầy văn khí. Trong nội tâm nàng cả kinh thầm nghĩ, khác là cái gì đại ma sa giá tới sao? Ma cực nhanh, ở trong nắng sớm cực nhanh mà đến, mang theo khôn cùng oán khí, như thiêu đốt ngọn lửa. Không sợ kinh động lão tiên sao? Trong nội tâm nàng nghĩ tới, nhưng nhảy xuống đá xanh, mang theo một cơn gió vòng quanh con gái của mình liền tiến vào trong động phủ. Nàng sợ đối phương sẽ đối với mình bất lợi, nút ở động phủ cũng mở lấy cấm chế, cấm chế là nhà nàng truyền cấm pháp, chỉ cần cấm chế mở ra, nếu như chẳng qua là đi ngang qua mà nói căn bản là không thấy nàng cái này động phủ. Nhưng mà, làm cho nàng lo lắng chính là xe ở trên cao không xoay một vòng mấy lúc, hẳn là trực tiếp dừng ở cửa động phủ. Nàng trong động phủ có thể thấy động phủ phía ngoài, trong lòng một trận lo lắng. Cửa xe mở ra, một con quạ bay ra. "Tiểu Hồng, Tiểu Hồng, nhanh lên một chút đi ra ngoài, ta giúp ngươi mời đến Tứ Binh." Quạ đen lớn tiếng hô. Thấy quạ đen một khắc kia, hỏa hồ trong lòng chính là nóng lên, nàng đã nghĩ tới một cái có thể Cho đến quả đen mở miệng nói chuyện, nàng lại càng trong lòng vui mừng, vội vàng tản đi cấm chế, từ trong động phủ đi ra ngoài, đi ra ngoài lúc vừa hay nhìn thấy đi một mình xuống xe. Xuống xe người vô cùng tuổi trẻ, nàng biết, cái bộ dáng này ở trong nhân loại là rất trẻ tuổi. Ánh mắt của hắn thâm thúy, có một loại sâu không thấy đấy cảm giác. Đây là một người cường đại, mặc dù chưa chắc so ra mà vượt lao tiên, nhưng chắc chắn sẽ không sai quá xa. Hỏa hồ trong lòng trong nháy mắt hiện sinh ý nghĩ này. Bái Kiến Nguyên ló ra. Hỏa Hồ xuất hiện, đã hóa làm một người thiếu thiếu phụ. Đi tới Nguyên Dương trước mặt, từ từ một khúc chân, đầu vi thấp. Nàng lam được cái này lễ hiển nhiên là cổ lễ, hơn nữa, nàng gọi cũng là thời cổ tiên đạo thị vương, yêu tinh đối với chủ tử gọi. Ở nàng xem, tương thần không sai biệt lắm coi như là Nguyên Dương tối tớ, mặc dù hiện ở nơi này niên đại đã không quá có loại này thuyết pháp, nhưng mà nàng xem đến Nguyên Dương một khắc kia, liền tự nhiên như vậy gọi rồi, song song như vậy lễ. Dị Thanh Khâu tộc. Nguyên Dương có chút kinh ngạc hỏi, Hỏa Hồ trong lòng chấn động, nàng nghĩ đến cái này trên đời lại không ai biết Thanh Khâu nhất tộc. Nguyên lão gia biết Thanh Khâu. Hỏa Hồ hỏi, Nguyên Dương cũng không trả lời, mà là hỏi, ngươi là Tương Thần Thế tử? Dạ. Hỏa Hồ đáp trả, cũng gọi Tiểu Bạch Hồ, nói, Bảo Nhi, tới đây, gọi đại lão ra. Tiểu Bạch Hồ đứng ở đá hóa làm một người tiếu thiếu phụ dưới chân, ngửa đầu, nháy một đôi xinh đẹp hồ mắt thấy Nguyên Dương, chính là không chịu gọi. Bảo nhi không hiểu chuyện, nguyên lão gia đừng trách." Hỏa Hồ có chút lo lắng nói, nàng sợ Nguyên Dương sẽ được mà tức giận. Nguyên Dương khoát tay áo, nói, "Không có cần thiết gọi ta cái gì lão gia, tương thần ở quán rượu của ta công việc, ta tên là Nguyên Dương, ngươi tùy tiện cứ gọi ta cái gì đều được." Hắn nói như vậy, Hỏa Hồ dĩ nhiên không dám tùy tiện gọi hắn cái gì, lại không dám gọi tên hắn. "Nói một chút tương thần là thế nào đắc tội lão tiên kia a?" Nguyên Dương nói, "Tương thần hắn nói muốn đi theo lão tiên tử già." Bởi vì chúng ta ở trường Bạch Sơn sinh sống rất nhiều năm, là Lao Tiên nơi đó lên lần, lần này tương thần nói muốn dẫn chúng ta cùng nhau rời đi, cho nên phải đi hướng Lao Tiên bẩm báo, hy vọng hắn có thể làm cho chúng ta rời đi, nhưng mà không biết tại sao không có thành công, ngược lại bị Lao Tiên bắt hết, hơn nữa muốn hỏi chém. Nguyên Dương chắp tay sau lưng đi vài bước, nói, liền những thứ này sao? Không biết nguyên nhân gì. Hỏa Hồ Khẩn Trương nhìn Nguyên Dương, lắc đầu nói không biết. Vậy các ngươi là làm sao mà biết được? Nguyên Dương hỏi: "Là ta một cái tỷ muội nói cho ta biết, hắn ở Lão Tiên trong phủ nghe theo con trước, biết rồi sẽ tới nói cho ta biết." Nghe nói, hình như là ở khi đó, Tương Thần một cái cựu gia cũng ở nơi đó, không biết có phải hay không là cựu gia nói những thứ gì, cho nên Lão Tiên mới có thể giận dữ muốn chém Tương Thần. Nguyên Dương đứng ở nơi đó suy tư chốc lát, thấy Hỏa Hồ Khẩn Trương mặt mũi, cười cười nói: "Yên tâm, Tương Thần không có việc gì, bất kể là nguyên nhân gì." Tương thần cũng sẽ không, có chuyện gì. Hắn cười có một loại làm cho lòng người bảo an cảm giác, bởi vì hắn cười vô cùng tự tin. Song đúng lúc này, cánh rừng chỗ sâu, đột nhiên có một thanh trợn quất lên, là vương nào ma vật, tự tiện xông vào trưởng Bạch Tiên vực. Quyển 8 chương 87, Nưu đại lực. Đứng ở nơi đó là một nưu đầu nhân nhân gì đó, châu nước lớn đầu, chân là chân, tay cũng là năm ngón tay, chỉ bất quá năm ngón tay đều có giáp. Trên tay phải cầm một cái lưu tinh truy, truy có xích cầm tại trên tay trái, nhìn chằm chằm một đôi ngũ nhãn, đẩy lấy một cái lớn ngã rẽ cùng một cái nửa tàn giáp, trên mũi có khâu, mặc trên người nửa người khôi giáp. Đây là nhu tinh. Hắn là lão tiên tọa Hỏa Ngưu đại tướng quân gia tướng Nhu đại lực. Hỏa Hồ khẩn trương nói, "Không xong, không xong, lão tiên muốn giết người Quả Đen ở bên cạnh kêu to." Nguyên Dương vung tay lên, Quả Đen giống như là bị cái gì giam cầm ở giống nhau, trực tiếp rớt xuống, thẳng tắp, cứng ngắc, một tiếng cũng không phát ra được. Vậy thì thật là tốt, có người cho chúng ta đưa tin, ta còn sợ tới đường đột để cho lão tiên hiểu lầm." Nguyên Dương nói. Hỏa Hồ không biết Nguyên Dương hắn đây là ý gì. Ở Hỏa Hồ xem ra, Nguyên Dương ngồi như vậy một chiếc xe hoán khí ngất trời trực tiếp lái vào trường Bạch Sơn, bản thân cũng đã là một loại khiêu khích, là đối với trưởng Bạch lão tiên không tôn trọng. Nhưng mà hiện ở nơi này Tương Thần Lão Gia, tựa hồ có chút tùy ý, tùy ý là bởi vì Nguyên Dương là Tương Thần Lão Gia, cho nên hắn mới nghĩ như vậy. Sắc thực nói là quá không đem Trưởng Bạch Lão Tiên để vào trong mắt. Giọng như vậy sẽ chọc giận Trưởng Bạch Lão Tiên, nàng muốn nhắc nhở Nguyên Dương. Nhưng mà Nguyên Dương cũng đã mở miệng. "Ngươi đi nói cho Lão Tiên, nói Yên Kinh Nguyên Dương tới chơi." Nguyên Dương thanh âm rất bình thản, giống như là cùng một người đi đường nói chuyện giống nhau. Tiên Kinh Nguyên Dương, chưa từng nghe qua, tự tiện xông vào Trưởng Bạch Tiên vực, "Lão Nưu ta phải bắt ngươi." Nưu đại lực ông thanh nói, nhưng là lại cũng không đến, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt linh lợi chuyển động. Rất hiển nhiên, hắn nội tại không hề giống hắn bề ngoài như vậy, hắn cũng không phải là một đồng ưu, mà là một con nhưu tinh. Hắn bản năng cảm giác được nguyên dương này không đơn giản, nhưng mà vừa quả thật chưa từng ngài qua. Cái nhân loại này có chút nguy hiểm, lão nhưu ta không thể phớt lờ. Nưu đại lực trong lòng nghĩ tới, ta nhưng khi nhìn hơn người loại binh pháp, cùng đọc qua loài người dạy học, học qua tâm lý học, ta là một con có văn hóa ưu yêu. Người Hán tử kia, ngươi kỵ xe ớn như vậy, Tới chúng ta trưởng Bạch Tiên vực làm cái gì?" Nưu Đại Lực lớn tiếng hỏi. "Ta tới bái phóng Lao Tiên." Nguyên Dương hồi đáp. Nưu Đại Lực đi lòng vòng nưu nhãn, trong lòng hắn nghĩ, ta như vậy hồi báo, có thể hay không bị Lao Tiên phạt? Ta làm sao biết ngươi nói thật hay giả?" Nưu Đại Lực lại một lần nữa hỏi. Nguyên Dương không khỏi có chút kinh ngạc, hắn rốt cục phát hiện một con nưu yêu này có chút bất động. "Vậy ngươi cảm thấy ta là tới làm cái gì?" Nguyên Dương nói. "Vạn nhất ngươi là tới chúng ta nơi này đánh cướp?" Ta đi ngươi bỏ chạy." Nưu Đại Lực đem trong lòng lo lắng lớn tiếng nói ra. "Vậy ta với ngươi cùng đi." Nguyên Dương nói. Vốn là Nguyên Dương còn muốn để cho Nưu Tinh đi về trước thông báo, không có nghĩ đến cái Nưu Tinh này ý nghĩ trong lòng rất nhiều, cũng chỉ có thể tùy tiện. "Tốt, ngươi hãy cùng ta cùng đi gặp Lao Tiên." Nguyên Dương nói. Hỏa Hồ ở một bên muốn ngăn cản, nhưng mà Nguyên Dương đã hướng Nưu Tinh đi tới. Nhìn Nguyên Dương theo Nưu Đại Lực đi thân ảnh, nàng thấp thỏm trong lòng bất an một mặt hy vọng Nguyên Dương có thể đem phu quân của mình Tương Thần cứu ra, một mặt cảm thấy Nguyên Dương cứ như vậy đi giữ nhiều lành ít, qua nhiều năm như vậy, còn chưa từng có nghe nói ai có thể đủ ở trường Bạch Lao Tiên trên tay chiếm được quá tiện nghi. Mặc dù nàng cũng cảm thấy Nguyên Dương có chút sâu không lường được cảm giác, nhưng mà nàng dù sao chưa từng thấy qua Nguyên Dương xuất thủ, chẳng qua là nghe chính mình phu quân Tương Thần đã nói một chút linh linh toé toé chuyện xưa. Nàng đối với Nguyên Dương có chút không tin, nhưng mà duy nhất có thể cứu Tương Thần cũng cũng chỉ có Nguyên Dương. Hy vọng có thể đem Tương Thần cứu ra sao? Hỏa Hầu ngồi xổm xuống đem con gái của mình Tiểu Bạch Hồ ôm ở trong tay. Nưu đại lực lòng tham được tạm. Cho tới nay, hắn cảm thấy nếu như mình có thể đi nhân gian đi học mà nói, mới có thể đủ thi lên trong truyền thuyết bác sĩ đại học, thành làm một người đại danh đỉnh đỉnh khoa học gia, như vậy là có thể nghiên cứu Kim Đan là thế nào luyện thành, nhưng chính bản thân hắn rất rõ ràng chính hắn một bộ dáng, căn bản là không thể đi. Cho nên, hắn thật đáng tiếc. Ngươi có hay không trải qua bác sĩ đại học? Nưu Đại Lực đột nhiên hỏi, Nguyên Dương chắp tay sau lưng đi ở Nưu Đại Lực bên người, nghe được Nưu Đại Lực đột nhiên dạng như vậy hỏi, có chút ngoài ý muốn, suy nghĩ một chút, mới biết được đại khái là cái này, như tinh lẩm một chút xưng hô. Không có, Nguyên Dương trả lời, hắn dĩ nhiên không có trải qua cái gì bác sĩ đại học. Vậy ngươi hẳn là trải qua nhà trẻ sao? Nưu Đại Lực lại hỏi. Nguyên Dương suy nghĩ một chút, chính mình còn thật không có trải qua nhà trẻ, lập tức liền lắc đầu, nói không có. Ha ha. Ha ha, Nưu Đại Lực lớn cười, nói, nhân loại các ngươi còn muốn nói mình là cái gì văn minh xã hội, ngươi nhìn ngươi ngay cả nhà trẻ cũng không có trải qua, một cái mù chữ, ta lão Nưu, mặc dù ở tại nơi này trong núi, nhưng lại mời quá dạy kèm tại nhà, học phú một xe ngựa. Nguyên Dương nghiêng đầu, không khỏi đánh giá đến Nưu Đại Lực, chỉ thấy hắn tối tăm trên mặt, tràn đầy sắc ý. Nguyên Dương không có nghĩ qua có một ngày, chính mình sẽ bị một con Nưu tinh nói là mù chữ. Ta nói Ngươi tới trưởng Bạch này muốn làm cái gì?" Nưu Tinh hỏi. "Tựa hồ Nguyên Dương là một mụ chữ, để cho hắn vốn là đối với Nguyên Dương cái chủng loại kia. Kiên Kỳ tiêu mất đi rất nhiều, Tựa hồ có đồng cảm. Gặp các ngươi lão tiên." Nguyên Dương thuận miệng vừa nói, hắn phát hiện thật ra thì lão trong rừng là đường đích. "Gặp lão tiên làm cái gì?" Nưu Tinh hỏi nữa, hắn cảm giác mình có cảm giác về sự ưu việt. "Ta nhưng là yêu mỏi quá dạy kèm tại nhà, đọc qua binh pháp, ở nơi này mụ chữ nhân loại trước mặt" Phải chiếm được thượng phòng, ta muốn đưa tới nơi này mục đích cho thăm dò rõ ràng, lúc này mới biểu hiện ta ngưu đại lực học vấn, kiến thức chính là lực lượng, loài người không nên trách láo ngưu tâm tư linh động, muốn trách thì trách người không học sách. Thấy Nguyên Dương không trả lời. Ngưu đại lực tâm tư vừa chuyển, thầm nghĩ, xem ta tự nghĩ ra ngưu thị đệ nhất kế, đe dọa. Lao tiên một bữa muốn ăn một viên tim người, ngươi như đi, chính là muốn đưa một viên người xuống tim. Ngưu đại lực lớn tiếng vừa nói. Cũng nhìn Nguyên Dương sắp Nguyên Dương mặt không đổi sắc. "Già bộ, hừ." Nưu Tình trong lòng nghĩ tới, quyết định lại dùng chính mình sáng chế Nưu thị thứ hai kế, dụ dỗ. "Chỉ cần ngươi nói cho ta biết tới nơi này làm gì, ta mới có thể giúp ngươi à, chúng ta nhất định cũng biết lâu như vậy, đã là bằng hữu, Phật tổ nói, đây là duyên phận." Nói tới đây, Nưu Đại Lực mình cũng cảm thấy có chút vui mừng. "Ta lại có thể nói ra Phật tổ nói, thật là linh trí mở rộng ra, chẳng lẽ là ông trời ở nói cho ta biết sau này có thể kết thành nguyên thần?" Nguyên Dương lại một lần nữa nghiêng đầu nhìn một chút Nưu Tinh, hắn cảm thấy Nưu Tinh sinh động có chút quá mức. Hiện tại yêu quái cũng là dạng này sao? Ngươi hóa hình đã bao nhiêu năm? Nguyên Dương đột nhiên hỏi. Cái vấn đề này cũng không ở Nưu đại lực tiếp nhận phạm vi, nhưng mà hắn vẫn là trả lời, bởi vì hắn cảm thấy muốn để cho nhân loại này nói ra mục đích của mình, phải dụ dỗ, trước nói cho hắn biết một ít đồ vật. Ta hóa hình hơn 20 năm. Nưu đại lực nói. Nghe nói, lão tiên đã lập phủ Muốn xây tiên đỉnh rồi." Nguyên Dương lại hỏi. "Đúng thế, lão tiên bản Lãnh Thông Thiên, xây tiên đỉnh đó là nửa chuyện quá đơn giản." Nưu Đại Lực lại một lần nữa nói. "Nghe nói, các ngươi gần nhất bắt một cương thi, còn muốn chém đầu?" Nguyên Dương hỏi. "Đúng thế, lão tiên bản Lãnh Thông Thiên, một cái tiểu cương thi còn lật không được thiên." Nưu Đại Lực vừa nói. "Tại sao bắt cái kia cương thi?" Nguyên Dương hỏi. "Hắn ăn cây táo, rào cây sung." Ngụy đem chúng ta trưởng Bạch Sơn đẹp nhất mỹ nhân tới ngoài núi đi, đương nhiên phải bắt lại." Ngưu lại lực lớn tiếng vừa nói. Nguyên Dương dĩ nhiên sẽ không tin là như vậy nguyên nhân. Cũng là có hỏa hồ nói tương thần bị cửu nhân ở trong đó hãm hại, còn có một chút có thể. Đoạn đường này vừa nói vừa nói, liền đi tới trưởng Bạch Sơn chỗ sâu, đi tới trưởng Bạch Lao tiên động phủ chỗ ở. Đương Nguyên Dương thấy được một tòa tựa như huyền tựa như trống rồng cung điện, hắn đều thất kinh. Bởi vì hắn chưa từng có nghĩ tới, nơi này lại có một cái cung điện. Hắn tin tưởng đây không phải là Trường Bạch lão tiên chính mình xây, mà hẳn là nơi này có một cái từng người tu chân lưu lại đạo phủ, bị Trường Bạch tiên chiếm được, khó trách Trường Bạch lão tiên uy danh lớn như vậy. Đang lúc này, đột nhiên có một vóc người cao, mặc trên người một thân kim xán xán khôi giáp nhu yếu da hiện ở trước mặt bọn họ, cái này nhu yếu giống như tướng quân giống nhau. "Nhu đại lực, làm sao ngươi một mình mang ngoại nhân tới nơi này, như vậy không hiểu quy củ, có ai không, bắt hắn cho ta áp đi xuống." Nhu tướng quân lớn tiếng nói. Nguyên Dương đã tại suy đoán hắn có thể chính là cái hồ ly nói lão tiên tọa hạ Nưu tướng quân. Tướng quân, tha ta lần này sao? Tướng quân, hắn là bị ta lừa gạt tới. Nưu đại lực bị mang đi, nhưng một bên hô to. Quyển 8 chương 88, không sợ. Nưu tướng quân là trưởng Bạch lão tiên tọa hạ đứng hàng thứ 3 tướng quân, hắn từ có trí nhớ tới nay đã theo chân trưởng Bạch lão tiên, đối với những năm gần đây trưởng Bạch lão tiên thực lực tiến bộ, hắn là có cao nhất nhận thức một cái. Qua nhiều năm như vậy, Có bao nhiêu danh vang dễn thiên hạ tu giả té ở dưới lão tiên khiêu chiến, lại có bao nhiêu kẻ đến sau ngã xuống trước mặt lão tiên. Bất kể là lão tiên khiêu chiến người khác còn là người khiêu chiến lão tiên, Nưu tướng quân chưa từng gặp lão tiên thua quá. Hắn tin tưởng, vô luận là ai tới trong trường Bạch Sơn, đều muốn nuốt hận, đều muốn ở lão tiên tuyệt đối thực lực trước mặt mà thiệt thòi. Đây không phải là khoa trương, đây là Nưu tướng quân đối với lão tiên thực lực tin tưởng, thậm chí hắn so sánh với tin tưởng mình còn càng thêm tin tưởng lão tiên. Người tới người phương nào?" Nưu tướng quân trầm thấp hỏi. Hắn mặc dù vẫn có thể nhìn ra là Nưu Diêu, nhưng trên người của hắn lại lạ như vậy trầm ngưng, giống như núi cao, hắn trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ, không phải lãng Nưu đại lực chủng loại kia. Phu ở mặt ngoài xem kỹ, mà là trành tận xương nhìn đấu. Hắn trước tiên cảm thấy nguy hiểm. Nguy hiểm? Đây là một nguy hiểm nhân loại. Tiên kinh Nguyên Dương đặc biệt tới bái phóng Lao Tiên. Nguyên Dương nói mới vừa ra khỏi miệng, Nưu tướng quân ánh mắt tựa như châm giống nhau đâm tới. Hắn cũng không giống như lưu đại lực như vậy không biết Nguyên Dương là ai, có thể nói mấy ngày qua, Nguyên Dương cái tên này giống như là một thanh kiếm ra khỏi vỏ giống nhau, từng giấu ở trong vỏ không người biết, nhưng mà ra khỏi vỏ nhưng thiên hạ kinh sợ, mỗi một lần ra khỏi vỏ cũng là dưới kiếm tất có văng linh. Người là Nguyên Dương, chính là Tiên Kinh đệ nhất kiếm khách. Nguyên Dương không đáp. Lưu tướng quân đột nhiên cười lớn, nói: "Rất tốt, sớm nghĩ muốn gặp ngươi, lão tiên còn từng muốn đem ngươi chiêu tới đây." cho làm tọa hạ thứ tư tướng quân, hôm nay ta liền muốn nhìn, ngươi là hay không hư danh nói chơi, có không có tư cách làm thứ tư tướng quân vị." Tay của hắn hướng trong luực sờ mó, một thanh lưu tinh truy xuất hiện tại trong tay của hắn, cùng lưu đại lực một thanh rất giống, chẳng qua là lộ ra vẻ càng thêm khổng lồ mà trầm trọng. Mơ hồ trong lúc, lộ ra một cổ sát khí cùng mùi máu tươi, phía trên phảng phất có sát hồng ngọn lửa đang tiêu đốt. Nguyên Dương chẳng qua là nhìn hắn. Lưu tướng quân cảm thấy Nguyên Dương là đang xem thường chính mình. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi là lão tiên à?" Ngưu tướng quân trong lòng nghĩ tới, trong tay Lưu Tinh truy dung lên, liền muốn đánh ra, phía sau lại đột nhiên truyền đến một tiếng la lên. "Ngưu tướng quân!" Phát ra âm thanh là một văn sĩ có một luồng khô vàng trong râu, chẳng qua là văn sĩ mặc dù ăn mặc tựa như cổ đại sĩ tử, nhưng mà đôi mắt lộ ra một cỗ tử tặc khí cùng tà khí. Trong tay của hắn cầm một thanh chết phiến, rất xa vươn tay hô. Ngưu tướng quân trong tay Lưu Tinh truy dừng lại, cho dù thanh âm này xuất hiện Như vậy nhất định là lão tiên biết rồi, hắn cho tới bây giờ cũng là nghe theo lão tiên ra lệnh, đi theo lão tiên bên người. Tay hắn lên trong tay Lưu Tinh Truy, biết trận này đánh không được, lui qua một bên, không lên tiếng nữa. Vị Vàng Tu Văn Sĩ nhưng ôn quyền đi lên. "Ha ha, tiên kinh đệ nhất kiếm khách Nguyên Dương danh tiếng, sớm có nghe nói, quả thực là như sấm bên tai a, làm sao hôm nay có dũng danh tới Trường Bạch Sơn du ngoạn." Vàng Tu Văn Sĩ cười nói. "Ta nghĩ bài kiến lão tiên, không biết lão tiên có ở Nguyên Dương trực tiếp hỏi: "Ai ơi, lão tiên ngày hôm trước rời đi, đi Đông Hải Dự Yến, đến nay không về a?" Vương Tu Văn Sí vẻ mặt tiếc nuối nói. Nguyên Dương cười cười, nói: "Nga, lại đi Đông Hải Dự Yến, không biết lão tiên lúc nào có thể trở lại." Lão tiên từ trước đến giờ được vô định sở, theo tính mà du, có thể có hóa là người bình thường ở nhân gian du lịch, cũng có thể là tâm huyết dâng trào đi đến nhìn hướng khác lâu không liên lạc bằng hữu, ai, thật sự là khó mà nói a. Vương Tu Văn Sĩ thực vì Nguyên Dương xin lỗi mà nói. "Không sao, nếu lão tiên không có ở đây, trưởng Bạch Sơn truyền vụ, các ngươi khẳng định cũng là có thể làm chủ." Nguyên Dương nói. Vương Tu Văn Sĩ vừa sở dưới cả một sợi Vương Tu, khíp mắt, có chút đắn đo nói, "Vậy cũng phải nhìn là chuyện gì rồi, nếu như chỉ là một chút ít bình thường chuyện, chúng ta vẫn có thể làm chủ được." Ai ơ, thật là đáng chết, lại quên mất mời Nguyên lão đệ đi và uống một chén, nghe nói lão đệ ở Yến Kinh thành mở ra một nhà tử quán. Chuyên môn triêu đái chúng ta những thứ dị linh, thật sự là quá tốt, đối xử bình đẳng, thiên địa bất nhân, nói chính là huynh đệ loại người như ngươi ý chi à. Nguyên dương nhàn nhạc người, đi theo vàng tu văn sĩ đi vào một tòa tựa như thực hoàn hư cung điện. Đi ở bên cạnh hắn vàng tu văn sĩ lại là trong mắt hiện lên tinh quang, một tòa cung điện này không phải là phàm vật, mà là từng tại nhất phương thiên địa này tồn tại trôi qua tiên nhân lưu lại phủ đệ, trong đó cấm chế huyền liền diệu, tuy nói đến hiện tại lao tiên tất cả cũng còn không có giải song. Nhiều nhất chỉ có thể ứng dụng trong đó 2/3 phần 10 rượu dụng, song như vậy 2/3 phần 10 phân, nhưng kinh khủng vô cùng. Nguyên Dương đi tới cửa đột nhiên dừng lại, quanh thân phi động tiêu tán tơ vàng hừng quang, xinh đẹp cực kỳ. "Làm sao?" Vương Tu Văn Sí hỏi, hắn không có chú ý tới mình tay vớt chòm dâu đã có người lạnh. Nguyên Dương đứng ở nơi đó, nhìn trong chốc lát, nói: "Rất đẹp, như điệp tựa Như Huệ, ánh sáng sáng tát, thật là xinh đẹp, một tòa xinh đẹp cung điện." Vương Tu Văn Sí trong lòng thầm nghĩ: Nhưng không chỉ là xinh đẹp, càng là nguy hiểm gì đó càng là đáng sợ. Ha ha, đúng là xinh đẹp, bất quá một tòa cung điện này cũng chỉ là xinh đẹp mà thôi." Vang Tu Văn Xi si nói. "Nga, cửa đã như gấm như hoa, như mộng như huyền, ở trong đó nhất định càng thêm đẹp không sao tạ siết, đi, chúng ta vào xem một chút, xem một chút thượng cổ tiên giả cung điện." Nguyên Dương cởi tiến vào trong cung điện, giống như là thật muốn thưởng thức cung điện cảnh đẹp giống nhau, căn bản cũng không biết đây là một tòa cấm chế đáng sợ địa phương. Vương Tu Văn Sĩ cũng đồng dạng đi theo đi vào. Hai người ngồi xuống, có người dâng trà, chỉ chốc lát sau, liền lại có hai người đi đến, nói bọn họ là người, nhưng thật ra là sai, trong đó có một người là Nưu tướng quân, hắn là Nưu Yêu, một viên con bảo đầu, một đôi nưu nhãn đáy phía một tia màu vàng. Trên người của hắn hẳn là có kim đồng man nưu huyết mạch, mà một người khác còn lại là nửa người trên là người, mà nửa người dưới còn lại là sả. Đáng tiếc cũng không phải là sả mỹ nữ, mà là một trời xanh lão sả bà bà. Nàng trên nửa nhân thân giản mô vô cùng, sắc mặt sắm xịn, một đôi mắt vẫn đủ, con ngươi căn bản là không phải là người con người, mà là xạ ánh mắt, điểm một cái TT, tựa như hắn hạ thân thân rắn giống nhau, màu xám, tê dải đen tê dải đen, nhìn qua cực kỳ giống nút ở trong âm u không lúp lức, đột nhiên bị người kinh động một ngụm liền cắn qua đi, sau đó thật nhanh chạy trốn kịch độc chi xả. Đến, cho nguyên huynh đệ giới thiệu một chút, vị này là lão tiên tọa hạ thứ 3 tướng quân, tên là Ngưu Mãng. Vị này là lão tiên tọa hạ thứ 2 Sả tướng, tên là Ma bà bà, mà ta tu vi không được, nhưng hiếu thắng ở thích thu xếp một chuyện, cho nên lão tiên rời đi tổng hội gọi ta quản lý một chút nơi này, ta họ Hoàng, bị mọi người xưng là Hoàng thừa tướng. Nguyên Dương nhìn một chút ba người bọn hắn ngồi ở chỗ đó, hẳn là gật đầu, cũng không có gì khen tặng lời nói. Bất quá, ba người cũng không dám xem thường, bởi vì bọn họ thấy Nguyên Dương ngồi ở chỗ này, nhưng chỉ cảm thấy hắn không ở chỗ này nhưng lại mình không cách nào chính xác bắt hơi thở của hắn. Không biết Nguyên huynh đệ hôm nay tới đây đến tuột cùng ý muốn như thế nào. Vàng Tu Văn Sĩ ngồi ở chỗ đó nhẹ vỗ về Vàng Tu nhàn nhạt hỏi, vẻ mặt đều ở nắm giữ bộ dạng. Nguyên Dương cũng không có ý định vòng vo, nói thẳng, ta trong tổ có một thành viên, nghe nói bị lao tiên áp ở trong địa lao, ít ngày nữa sắp sửa vấn trạm, không biết có thể có chuyện này. Các ngươi trong tổ thành viên, dị linh cục quản lý sao? Vàng Tu Văn Sĩ hỏi. Quốc gia an toàn cục Dị Linh quản lý bộ thứ 9 tổ. Nguyên Dương nói: "Ai không nghĩ tới Nguyên huynh đệ loại này anh hùng nhân vật đã thành triều đỉnh tay sai, chúng ta Trưởng Bạch Sơn từ trước đến giờ lên đương triều không hợp, Nguyên huynh đệ còn nhanh mau trở lại sao? May là Lao Tiên không có ở đây, nếu không chỉ sợ chuyện này không cách nào tiện." Vàng Tu Văn Si nói: "Hắn là ta vốn là làm mị, bất quá là phụ thi mà đi, ta để cho hắn trở thành cương thi, hắn vì vậy mà lưu tại Yên Kinh, bị ta chiêu vào chính tổ." Hôm nay nếu như bị chém ở nơi này, ta liều mạng mà nói, người thiên hạ như thế nào nhìn Nguyên Dương. Nguyên Dương không để ý tới Vàng Tu Văn Sĩ mà nói, mà là nói thẳng ra như vậy một phen. Ngưu tướng quân một vỗ bàn, giận dữ nói, cái kia tương thần bốn là trưởng Bạch Sơn linh loại, quy lão tiên quản, ngươi Nguyên Dương ở Yến Kinh thành xưng đệ nhất kiếm khách, ở nơi này trưởng Bạch tiên vực, ngươi ngay cả cái dám cũng không phải, coi là thứ gì, ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu thể diện, dám đến nơi này đòi người. Hắn cái vỗ này bàn tức giận mắng, vốn là trong cung điện tính hòa hài không khí nhất thời biến mất mất tích, chỉ có một sơ xác tiêu điều tự hư vô tuân gia sinh, như tơ tia băng tuyến quấn lên mọi người. Ngưu tướng quân như mãng trong tay Lưu Tình Truy đã tại tay, tùy thời cũng muốn một đũa đánh ra, đem Nguyên Dương đập thành thịt nát. Hắn truy hạ đã có vô số người chết đi. Mama bà bà một đôi mắt trầm trầm đồng dạng nhìn Nguyên Dương, bên kia vảng tu văn sĩ còn lại là vô vẻ vảng tu cười, nụ cười lại là lạnh như vậy mà ta. Tựa hồ giờ khắc này Nguyên Dương bất quá là bọn họ địa bản trung san giống nhau. Nói cho cùng, còn là phân lượng của ta quá thấp, không thấy được lão tiên, cho nên hắn liền đuổi mấy người các ngươi tới ước lượng một chút ta. Ta không nhớ các ngươi cho cái gì thể diện, hôm nay ta tới nơi này, chính là các ngươi phải thả người, không tha cũng phải tha, dám vào các ngươi thanh cùng, ta liền có thể trở ra đi. Nguyên Dương nói nhàn nhạt, nhạt, nhưng giống như là tưới vào trên lửa một chậu dầu, trong nháy mắt đem ngọn lửa tới đến sông lên. Quyền 8 chương 89, cấm chế Cả trong cung điện, trong nháy mắt sát khí bốn phía. Nưu tướng quân như mãng trong tay Lưu Tình Truy ở vung lên trong nháy mắt đó, cả thiên đều giống như lên lại, phản phất thành thiên địa trong lúc duy nhất chúa tể, hướng Nguyên Dương đánh, trong hư không phản phất xuất hiện o o tiếng thét, mang theo một mảnh thiêu đốt ngọn lửa. Nguyên Dương ngồi ở chỗ đó, không có đứng dậy. Hai cái khác chăm chú nhìn chằm chằm hắn, muốn xem hắn sẽ bày cái gì pháp, muốn xem hắn sẽ dùng thủ đoạn gì tới đón hạ một cái kia. Nguyên Dương trong tay, trong tay của hắn nhiều hơn một tiểu kiếm. Ở Lưu Tinh Truy đánh hạ trong nháy mắt, hắn đưa tay giơ lên, đâm ra, tiểu kiếm hẳn là đón Lưu Tinh Truy mà đâm tới. Muốn chết. Đây không riêng gì Ngưu Mãng trong lòng nghĩ, vẫn là vàng tu văn sĩ cùng ma bà bà trong nháy mắt ý nghĩ. Đây là muốn chết. Tiểu kiếm ở sờ kiếm Lưu Tinh Truy trong nháy mắt đó, kim quang phát khí. Một tiếng long ngâm tại trong hư không bay vút lên, từ mũi kiếm, dâng lên một mảnh kim quang, kim quang tựa như long. Lưu Tinh Truy như hiệp thiên địa vây bạo kích xuống hẳn là trong nháy mắt bỗng nhiên dừng lại. Kim Quang dâng lên, trực tiếp theo lưu tinh truy quanh quần mã lên, như rồng tựa như xà, đến tay hắn chui nơi, hóa thành nhất trượng khủng lồ long thủ, hướng lưu mãng nuốt đi. Này nuốt không phải là thân thể, mà là tinh khí thần. Cái thanh kiếm này không phải là cái gì hảo kiếm, mà là một thanh lịch đại trên chiến trường sắt kiếm tuý luyện mà thành ma kiếm. Lưu mãng ở nơi này trong nháy mắt, phảng phất thấy một cái chân nhân, trước mặt đúng là chân long, loại này thương mang bá đạo, loại này uy lăng thiên, loại này không ai bị nổi để cho cả người hắn cũng không dám động, xác thực hơn nói là không nhúc nhích được, thần hồn giống như là bị nhốt ở. Hắn thậm chí không biết qua bao lâu, đương tinh thần hồi trì hoãn tới đây, trong tay lưu tinh truy đã rơi trên mặt đất, cả người hắn còn lại là có một loại suy yếu cảm giác vô lực, cảm giác mình tinh khí thần đô tản đi rồi, tu vi rút lui. Mà bên kia hoàng thừa tướng cùng ma bà bà cũng kinh ngạc nhìn chính mình, trong lòng hắn đột nhiên có một loại cảm giác mất mát, cảm giác mình ở nơi này trưởng Bạch Sơn tụi hầu nốc quá lâu, lâu đến xem thường người trong thiên hạ. Lâu đến cho là toàn bộ thiên hạ trừ lão tiên cũng chỉ có chính mình. Nhu Mãng Nguyên lặng xoay người rời đi, ngay cả rơi trên mặt đất lưu tình truy cũng không có nhặt. Bên cạnh ma bà bà còn lại là Nghiên Đầu, vẻ mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Nguyên Dương. Thật coi chúng ta Trưởng Bạch Sơn không người nào sao? Ma bà bà dùng một loại tê minh thanh âm nói, "Dị Linh phi nhân, ta chứng kiến ơi, còn có dấu vết con người." Nguyên Dương không nhanh không chậm nói, "Rất tốt, Tiên Kinh tới quả nhiên bất động, Nhân Gian Kinh Đô" Bên trong nhân loại quả nhiên lợi hại, nhưng mà càng lợi hại, ở nơi này Trưởng Bạch Sơn cũng không có thể seja. Hôm nay ta liền muốn cùng ngươi tới đấu một trận kiếm thuật. Đấu kiếm thuật? Nguyên Dương cười, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ma bà bà một đôi xà mắt nhấp nhoáng điểm điểm quang, điểm điểm quang hẳn là lộ ra hư không, đâm ra, tại trong hư không hóa thành một cây bản màu ngân hơi châm. Ngự châm thuật, thật ra thì coi như là ngự kiếm một loại, kiếm bất quá là quý danh châm, châm bất quá là biệt hiệu kiếm. Châm như hàn quang, trực tiếp đâm về nguyên dương ánh mắt. Một thanh kiếm để ngang trước châm kỳ, hẳn là trực tiếp đâm trúng nho nhỏ châm, ngay sau đó một cái xoáy hoa, chuyện này châm hướng về một bên. Đây là ngự kiếm thuật. Châm bị mang qua một bên, lại đột nhiên thêm đâm họa xuất một cái duyên dáng cô tuyến. Ngự kiếm thuật trong một cái biến hướng đột nhiên gia tốc, sẽ làm đối thủ ứng phó không kịp. Chân họa xuất cô tuyến hướng nguyên dương cái gáy đâm tới. Nhưng mà tiểu kiếm đồng dạng gia tốc, ngăn ở trước châm, đâm vào trên châm. Phần này lực khống chế cùng ngự kiếm trố tinh vì, để cho ma bà bà trong lòng cả kinh. Trong lòng ý niệm trong đầu tái khởi, vậy thì thử một chút thần hồn của ngươi cường độ. Đột nhiên, châm hẳn là trở nên vô cùng ngưng trọng, trên châm nổi lên một tầng ánh sáng nhạt, ánh sáng nhạt như có ngọn núi lạnh ở ngưng kết. Châm đâm ra. Một cǒu ngưng được khí tức để cho châm lộ ra vẻ vô cùng trầm trọng, phảng phất có thể đâm thủng hết thảy. Ma tiểu kiếm tựa hồ cảm nhận được ý thức của nó, cũng huyền trong hư không, không lúc ních. Ngân châm đột nhiên đâm ra, như đâm vào không khí hư không. Tiểu kiếm cũng động, đón tiểu châm đâm đi tới. Không tiếng động đụng thẳng vào nhau, tiểu ngân châm đối với tiểu kiếm mui kiếm đụng vào, nhưng lại có một loại núi cao chạm vào nhau cảm giác. Đing. Nhưng mà theo một tiếng vang nhỏ, chống rống trong tiểu châm nhưng có một ngọn núi hư ảnh hiện lên, vừa trong nháy mắt tan biến. Tiểu châm bay ngược ra, rơi trên mặt đất, nhảy dựng mình, mới lại lần nữa bay lên, trong nháy mắt đó ma bà bà hẳn là mất đi đối với ngân châm khống chế. Ma bà bà sắc mặt đã biến. Nhưng mà, vàng tu văn sĩ nhưng một tiếng tức giận hử, hử, thanh rượu cung há lại cho người xé giã. Theo hắn một tiếng rứt lời, trong hư không hiện lên điểm một tơ hồng quang hoa. Theo tơ hồng quang hoa xuất hiện, hư không bắt đầu biến ảo, vốn là hết thể cũng thay đổi, cũng biến mất, cái bàn phòng cùng này hóa thành người dị linh, cũng không trông thấy rồi, ngẳng đầu, một gốc cây rực rỡ mặt trời chiếu xa xuống. Cấm chế. Nguyên Dương biết đây là cấm chế, lúc trước lúc tiến vào là hắn biết vàng tu văn sĩ không yên lòng. Hắn gái kia phân gian trá giấu giếm mặc dù tốt, nhưng không giấu giếm qua ánh mắt của hắn. Hắn cũng đang muốn biết một chút về cùng, ở Nam Lạc sau thế giới này tồn tại những tu sĩ kia tu vi là ở một cái gì tầng thứ. Ở gian phòng kia bên ngoài, cung điện một chỗ khác, vàng tu văn sĩ cùng ma bà bà hai vị đứng ở nơi đó. Người này quả nhiên có chút bản lãnh, tiên kinh đệ nhất kiếm khách thật cũng không là giả. Vàng tu văn sĩ nói, bên cạnh ma bà bà một tiếng cổ họng, nàng hiển nhiên còn đang vì mình thua bại mà tâm tình không t Nàng không nói gì, trực tiếp xoay người rời đi, nửa người dưới thân rắn trên mặt đất du động, nhanh chóng rời đi, trong lòng của nàng Nguyên Dương đã chết. Cho dù là lão tiên lâm vào trong cấm chế cũng không thể thiện. Trương Bạch lão tiên cũng không có rời đi Trương Bạch Sơn, lúc này hắn an vị ở trong cung điện nhìn hết thấy, ba gồm lúc trước Nguyên Dương cùng như mãng cùng ma bà bà tỉ đấu. Ở bên cạnh hắn ngồi một người, là một nhìn qua rất trẻ tuổi người. Cái này Nguyên Dương cũng đúng là người cũng như tên. Lão tiên nói: đâu chỉ là người cũng như tên, ở chúng ta Yến Kinh, cái kia là như mặt trời ban trưa." Người trẻ tuổi nói, "Ở chỗ này của ta, coi như là mặt trời, cũng muốn để cho hắn rơi xuống." Lao Tiên cười híp mắt nói, "Quyền 8 chương 90, đến đi tự nhiên." Người tuổi trẻ kia không phải người khác, chính là năm đó Yến Kinh thành tự Hòa cháo ngoại trai, là một trong Yến Kinh thành tứ đại công tử. Những năm gần đây mai danh ẩn tích, không có có người nào nghĩ đến trốn ở trong trường Bạch Sơn. Thật ra thì cũng có thể nói Hắn có thể xuất hiện tại bất kỳ địa phương dị linh cục quản lý không còn được. Hắn uống một ngụm trà, trà đã thoáng lạnh, trà là trước kia hạ nhân bưng lên, bất quá khi đó, Nguyên Dương mới vừa vặn đi vào, ở Nguyên Dương cùng hoàng thừa tướng cùng Như Mãng tướng quân, Ma tướng quân đấu pháp, hắn căn bản cũng không có uống được khẩu, không phải là không khát, mà là căn bản liền quên mất uống. Hiện tại uống một ngụm, có một loại cảm giác mát mẻ vào tâm. Thoải mái. Trước kia, hắn cũng không đem Nguyên Dương để vào trong mắt, hắn là kinh thành một trong tứ đại công tử. Mà Nguyên Dương bất quá là không được thừa nhận một ngoài vợ sợ sinh chi tử mà thôi, như thế nào có thể cùng hắn so sánh? Bản về địa vị vẫn là danh tiếng, hay là gia đình có tiếng là học giỏi, cũng không so được chính mình. Cái từ này, ai nếu như dám ở trước mặt hắn nói chữ này mà nói, hắn nhất định sẽ làm cho người kia đen mắt, nhưng là hắn trong lòng của mình nhưng thường xuyên lấy từ này để hình dung chính mình. Nhưng là hiện tại, Nguyên Dương là yên kinh đệ nhất kiếm khách, tên vang cùng địa, mà chính mình cũng đã là chó nhà có tang. Mặc dù hắn không thừa nhận. Ở trước mặt bọn họ không xa nơi, có một mặt gương lớn, hình ông, như nữ nhân bản trang điểm giống nhau. Mà tại trong gương có thể rất thấy rõ ràng Nguyên Dương, lúc trước hắn từ nơi này thấy Nguyên Dương lại một lần thi triển ngữ kiếm thuật, lại một lần nữa nhìn đến Nguyên Dương, tâm tư của hắn rất phức tạp. Nguyên Dương mặc dù bắt đi cậu của mình, nhưng mà phương pháp đem hận thành lập ở Nguyên Dương trên người. Nhưng đối với Nguyên Dương, hắn tuyệt đối không thể nào đi theo hắn giao bằng hữu, cho dù là chính hướng đối mặt cũng không muốn. Nhưng mà kể từ khi đi tới nơi này Trường Bạch Sơn, bản về là Trường Bạch lão tiên hay là hắn tọa hạ tướng quân, hoặc là đám yêu, không biểu hiện ra loại này thiên hạ tùy lớn, nhưng lấy Trường Bạch làm độc tôn tư thái, điều này làm cho trong lòng hắn vô cùng không thoải mái. Một mặt, hắn thấy Nguyên Dương đánh bại chút ít không ai bì nổi Trường Bạch Sơn tướng quân, trong lòng có một loại cao hứng cảm giác, cảm thấy hắn không có cho yến kinh thành ra tới người mất thể diện, một mặt lại cảm thấy người này cùng chính mình có thoán, chính mình thật ý Đối phương nhưng như mặt trời ban trưa, cảm giác như vậy để cho tâm tư của hắn vô cùng phức tạp. Chúng ta rất nhiều người đều cho rằng, Nguyên Dương này cũng không phải là học được đương thời linh pháp." Quách Đông Thành nói. "Đó là nói chiếm được kiếp trước truyền thừa, hoặc là huyết mạch linh hồn trầm tĩnh." Trương Bạch Lao tiên nói, nhưng mà giọng nói lại rất không để tâm bộ dạng. "Ở trước lúc hắn không có xuất đạo, chỉ cùng một người học qua linh pháp, nhưng mà người kia sở hữu linh pháp, cùng Nguyên Dương hoàn toàn bất đồng." Quách Đông Thành nói. "Miêu Linh Linh" Trương Bạch Lao tiên nói: "Tiên Kinh Thành, kia đúng là nơi tàng Long Ngọa Hổ, lúc nào có thể tiến yến Kinh Thành ngồi một chút long ỉ, như vậy trong lòng ta vài món đại sự liền hiểu rõ một." Quách Đông Thành không nói gì, mặc dù hắn rời đi yến Kinh Thành, nhưng đối với yến Kinh Thành, trong tim của hắn còn có một loại đặc biệt cảm giác. Ta có thể mắng, nhưng lại không muốn nghe đến người khác khinh nhổn. Cái này giống như người ra khỏi quốc gia giống nhau, ta có thể mắng quốc gia của ta, nhưng mà ngươi không thể. Ta có thể đánh chửi hài tử của ta, Ngọa nhân tuyệt đối không thể đụng vào chính là loại tâm tình này. Cái kia Miêu Linh Linh đã chết rồi sao? Trương Bạch lão tiên lại một lần nữa hỏi. Có nghe nói hay không? Quách Đông Thành nói. Không có là tốt rồi, bổn tiên trong cung còn thiếu một vị linh phi, Miêu Linh Linh này chính là bổn tiên trong lòng chọn người. Trương Bạch lão tiên vừa nói, dưới cái kia nhìn như tiên phong đạo cốt bề ngoài, che đậy suy nghĩ tà dâm ý. Thằng đến hiện tại, còn không có ai biết Trương Bạch lão tiên đến tuật cùng là loài người còn là cái gì sinh linh ở mọi người trong lòng, lão tiên là dị linh, nhưng mà lại là thuộc về cái dị linh loại đâu? Không, có ai rõ ràng? Trong kính một mảnh mông lung rực rỡ, thỉnh thoảng quang hoa long lảnh như ánh mặt trời ở đây tràn phóng, chiếu vào nơi này trong đại điện. Và cung điện này là hơn 1000 năm trước thanh diệu tiên cô lưu lại, trong cung điện cấm pháp gọi là Huyền Diệt Càn Khôn Liệt Dương cấm pháp, tuy nói bởi vì ta phá vỡ cung điện cấm pháp này, sử dụng một chút đặc biệt thủ đoạn, cuối cùng phá khai cấm pháp, nhưng khiến cho cấm pháp có chút ít phá hư. Mặc dù trải qua của ta tu bổ, nhưng cũng bất quá chỉ bằng thanh diệu tiên cô ban đầu cấm pháp 10 phần 5-6, bất quá chỉ cần 10 phần 5-6 muốn đủ để vây khốn nguyên dương này, cho dù là muốn giết hắn cũng không phải là cái gì khó khăn. Trường Bạch Lao tiên nói vô cùng tự tin, Quách Đông Thành đang chuẩn bị phụ họa mấy câu, lại đột nhiên ngây dại, hắn thấy trong kính nguyên dương hẳn là hướng nơi này xem ra, đôi mắt kia giống như là có thể thấy chính mình giống nhau. Bình tĩnh, lệ nhạc. Không có nửa điểm bởi vì bị vây trong cấm pháp sẽ có khẩn trương hoặc là sợ hãi. Lao Tiên nhìn Quách Đông Thành quỳ lên, vội vươn tay chỉ vào gương, cả người cũng đứng lên. Lao Tiên cau mày, thầm nghĩ, Đông Thành người này thật nhát gan, chẳng lẽ cái kia Nguyên Dương còn có thể lật được thiên không được, vào huyễn diệt cản khôn liệt dương cấm pháp của ta, không bị đốt thành tro đã nói hắn thực lực cường đại, cho dù là có thể chịu đựng được một thời ba khác, cũng không thể đủ vĩnh viễn chống đỡ đi xuống, sớm muộn là muốn hóa thành bụi bay. Nhưng mà khi hắn nhìn sang, thấy một đôi thâm thúy trong mắt chính nhìn mình, hai mắt nhìn nhau, hắn đột nhiên có một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Làm sao có thể? Không thể nào, hắn không thể nhìn đến ta, không thể nào phát hiện được ta nhìn trộm, cho dù là phát hiện ta nhìn trộm, cũng không thể nào thấy được ta. Giờ khắc này, Trương Bạch lão tiên đang nhìn đến Nguyên Dương hai mắt chính nhìn mình một sát na kia, đã đứng lên, hắn không có phát hiện tay của mình đã tại sở phát bảo. Đó là bởi vì hắn từ trong kính người trong hai mắt thấy được cái hiệp. Yên Kinh Nguyên Dương, bái kiến Lao Tiên. Trong kính người kia đột nhiên mở miệng nói chuyện, thanh âm rất bình tĩnh, tuyệt đối không thể nói cung kính, nhưng mà vừa tuyệt đối sẽ không làm cho người ta cảm thấy hắn có lễ, chẳng qua là bình thản, nhưng mà hết lần này tới lần khác chính là chỗ này bình thản, để cho Trường Bạch Lao Tiên vô cùng khiếp sợ. Lao Tiên ánh mắt đã híp mắt, Nguyên Dương này cường đại ngoại dự liệu của hắn. Người có thể phá pháp cấm Lão Tiên câu nói đầu tiên hỏi chính là cái này, đây là hắn muốn biết nhất, phương pháp phán đoán Nguyên Dương có thể phá hay không. Ta có một người bạn bị lão tiên nốt, nếu có cái gì đắc tội lão tiên địa phương, mong rằng lão tiên tha thứ cho hắn. Trong kính Nguyên Dương nói. Lão Tiên cũng không trả lời, chẳng qua là quan sát Nguyên Dương nhìn, Nguyên Dương cương chính là hình thức nhìn lão tiên. Đột nhiên, lão tiên ngửa mặt lên trời cười to, cười lớn, nguyên vốn đã năm lấy pháp bảo tay cũng để xuống, sau đó ngồi trở lại chỗ ngồi cũng chỉ vào trong kính nguyên dương nói, ha ha ha, nhìn, tiên kinh đệ nhất kiếm khách không gì hơn cái này, lại ở bổn tiên trước mặt lửa gạt, ha ha. Hôm nay, bổn tiên liền cho hắn biết, Càn Dương liệt hỏa lợi hại. Nói xong hai tay hắn đột nhiên trước người kết thành một cái ấn quyết, ngưng dừng lại như núi, nhưng mà tùy theo rồi lại tốc độ biến ảo, hay thay đổi, hư không linh quang bắt đầu khởi động, thành từng mảnh ký hiệu xuất hiện vừa tiêu tan, mà trong kính cảnh tượng còn lại là mạnh mẽ tuôn ra hỏa diễm, đỏ bừng ngọn lửa đem trong kính cảnh tượng cũng che phủ. Mơ hồ có thể thấy, trong kính Nguyên Dương trên người chính bị ngọn lửa thiêu đốt lên, Quách Đông Thành còn lại là đến gần mấy bước, muốn thấy rõ ràng một chút, hắn muốn nhìn một chút Nguyên Dương có hay không thật bị thiêu đốt. Đột nhiên, lão tiên mặt liền biến sắc. "Tiểu nhi, ngươi dám?" Lao tiên quát to một tiếng, Quách Đông Thành căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, lại thấy lão tiên đột nhiên thân thủ hướng trong hư không chụp tới, theo hắn lấy ra, trước mặt cung điện tốc độ tán biến, như hiện tượng vỡ vụn đi, tay của hắn khổng lồ so sánh Như ương trảo bình thường, tựa như hắn một trảo đem trọn cả hư không cùng cung điện cũng bắt phá. Nhưng mà nghênh đón hắn chính là một con kim long. Một đạo kiếm ngân vàng có một thanh âm truyền đến, nói không ngừng hồi lâu, "Cao tử, người ta cũng mang đi, nếu là lão tiên của ý, có thể tới Yên Kinh tìm ta, Yên Kinh chi cảnh, nhất định để cho lão tiên đi mà không về." Đây là Nguyên Dương thanh âm, hắn ý này, hiển nhiên là nói ngươi có bản lĩnh cũng có thể tới Yên Kinh thành tìm ta, ta nhất định có thể làm cho ngươi tới được mà đi không được mà hiện tại Nguyên Dương bản nhân ở trường Bạch Sơn, nhưng trực tiếp cứu người, nếu là có thể trực tiếp rời đi trường Bạch Sơn, trở lại Yên Kinh mà nói, kia đối với Trưởng Bạch lão tiên tới nói, đây là một thật lớn nhục nhã. Trưởng Bạch lão tiên nổi giận gầm lên một tiếng, cả người hướng phía trước vừa rống, cũng đã biến mất ở trong cung điện, Quách Đông Thành bên người đột nhiên xuất hiện một cái lão nhân, lão nhân kia mang theo Quách Đông Thành tốc độ đi tới ngoài cung điện, Quách Đông Thành nhưng thấy đối diện đỉnh núi đứng thẳng một người, tay niết một ít kiếm vu tay, gió nhẹ thổi qua, tay áo phiêu động. Ở bên cạnh hắn, có một người mặt mũi cứng ngắc đứng ở nơi đó. Người kia chính là hắn lần này phải cứu, Tương Thần, một cái cương thi. Ma Trưởng Bạch lão tiên còn lại là vẻ mặt âm trầm đứng ở trước cung điện, hẳn là không có tiến lên đuổi theo. Quách Đông Thành suy đoán, có thể tại chính mình không nhìn tới ngắn ngủi một sát na kia, Trưởng Bạch lão tiên đuổi theo ra đến An Nguyên Dương thiệt rồi, cho nên không dám đuổi theo nữa. Người trong thiên hạ cũng biết, Trưởng Bạch Sơn có bảo, thì ra là Trưởng Bạch Sơn lớn nhất bảo là lão tiên ngươi. Ha ha không biết nếu như người trong thiên hạ biết rồi, có thể điên cuồng hay không." Nguyên Dương thanh âm truyền tới, Trương Bạch lão tiên sắc mặt lần nữa đổi đổi. Vốn là tiên phong đạo cốt biến mất, cả khuôn mặt cũng bầm méo. "Nguyên Dương tiểu nhi, bổn tiên phải giữ ngươi." Trương Bạch chúng tiên nghe lệnh, chu diệt người này, bổn tiên có trọng thượng. Trương Bạch lão tiên thanh âm ở cả Trương Bạch Sơn trấn vang, trong một sát na, yêu khí sôi trào, các loại quái tê tà tiểu xuất hiện. Nguyên Dương cũng đang ở đỉnh núi một kiếm thần Trong trèo lạnh lùng lộ ra một cỗ sơ xác tiêu điều kiếm ngân vang thanh truyền khắp cả trường Bạch Sơn, hẳn là đem yêu kêu tà tiểu đệ dưới đi, như một cảnh siêu quần suất chúng nên tuyết tràn phóng. Lúc này, thiên địa hư không có một cỗ xe công giao sa chạy nhanh ra, sau đó Nguyên Dương cùng Tương Thần biến mất ở đỉnh núi, một tiếng còi hơi tiếng vang lên, công giao sa trên người giấy lên kim quang ngọn lửa, như rồng bình thường vọt vào hư không, trong nháy mắt biến mất. Quyền 8 chương 91, Quỷ Anh Nguyên Dương ở trường Bạch Sơn làm dễ dàng sở dĩ là cũng không có người nào biết, hắn trở lại Yên Kinh, mang theo Tương Thần toàn ra. Ở tại quầy rượu rõ ràng cho thấy không thích hợp, Nguyên Dương cho bọn hắn tạm thời thuê một chỗ ở, bởi vì hắn cảm thấy hiện ở nơi này thời cơ cũng không thích hợp ở tại Yên Kinh, hoặc là nói là hắn không nghĩ ở tại Yên Kinh, hắn nghĩ ở đến Dương Bình lao ra đi. Bất quá, Tương Thần bọn họ chưa quen cuộc sống nơi đây tất cả, vừa cương cương rời khỏi nhà, cũng không thích hợp trước ở đến bên kia đi. Cho nên đang ở quầy rượu phụ cận muốn ở một bộ nhà trọ, đang tốt mọi người có thể cùng nhau ở bên trong. Trong quán rượu người thấy Tương Thần được cứu trở lại, cũng không biết ở trong đó xảy ra chuyện gì, chỉ cho là Nguyên Dương mặt mũi lớn, đi sau, Trưởng Bạch Lao Tiên sẽ đem Tương Thần đem thả rồi, bọn họ không biết đây thật ra là Nguyên Dương ngạnh sanh sanh đoạt tới được. Hỏa Hồ lúc ở trong núi, cũng nghe đến Lao Tiên một câu kia ra lệnh, đang lúc nàng quá sợ hãi, phía sau Nguyên Dương phụi kiếm tiếng vang lên, nàng thế mới biết thì ra là yên kinh đệ nhất kiếm khách, quả nhiên là cường đại. Thời gian cực nhanh, thời gian như nước. Vân Nam một cái xa xôi huyện thành, có một phụ nữ có thai đang nằm ở bệnh viện trên giường, đã là dự sinh ngày rồi, bụng của nàng thật ra thì cũng coi là lớn, chẳng qua là không biết tại sao, trong nội tâm nàng có một loại hoang mang rối loạn cảm giác, nàng cảm giác cảm thấy có chuyện gì phát sinh, nhưng hiện tại bụng tuyệt không đau, hơn nữa phách quần phim cũng rất bình thường. Bên ngoài là trượng phu của nàng, còn có công công bà bà Bố chồng, mẹ chồng cũng ở nơi đó chờ đợi. Lúc trước ở nhà thời điểm, nàng còn cảm thấy mấy thai, tựa hồ muốn sinh, cho nên liền đưa chậm đưa đi tới trong bệnh viện. Đột nhiên, nàng cảm thấy bụng động, tùy theo một cơn đau nhói xông lên đầu, nàng cảm giác mình trong bụng hại tự ở động, chỉ bất quá, loại này động cũng không phải là muốn sinh chủng loại kia. Động, mà giống như là muốn từ trong tử cung trui lên trên giống nhau. A! Nàng hoảng sợ kêu to, thầy thuốc liền vội hỏi: Nàng chỉ vào bụng của mình lớn tiếng nói, "Trong bụng có người nào đó gặm ta đây bụng, a a a." "A a a." "A a a." Sau đó vô luận thầy thuốc hỏi nàng cái gì, bọn ta không nói ra, chẳng qua là ở nơi đó kêu to, lúc đầu còn không dám tung mình, đến phía sau đã là cuồng động, lăn lộn lăn lộn, trong miệng của nàng bắt đầu hô máu. Thầy thuốc cũng luống cuống, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy tình huống như thế, cho dù là dù thế nào phức tạp, sẽ không có hô máu, chẳng lẽ là cắn được đầu lưỡi? nhưng bọn hắn nhìn phụ nữ có thai mặt, lại phát hiện phụ nữ có thai đã sắc mặt hơi bại, con người khuyết tán, rõ ràng là đã chết. Nhất thời chúng thầy thuốc cùng hộ sĩ ngây dại, chẳng qua là còn không chờ bọn họ làm ra phản ứng gì, từ phụ nữ có thai bụng đột nhiên phá khai rồi, là từ bên trong phá vỡ, không phải là bị đao mở ra cảm giác, mà giống như là bị cắn mở. Thầy thuốc hộ sĩ mọi người lăng lăng nhìn, cứng ở nơi đâu, có chút còn lại là liên tiếp lui về phía sau. Bởi vì bọn họ thấy được cái miệng chín ở nơi đâu gầm vẻ phụ nữ có thai bụng, chỉ chốc lát sau gặm ra một cái hố. Tuy thế, từ trong bụng hẳn là leo ra một đứa bé người máu chảy đầm đìa rồi, đứa bé đầu cùng khác đứa bé không xe xích bao nhiêu, nhưng mà nó leo ra bụng tới một khắc kia, nhếch miệng, phát ra một chuôi đứa bé khóc không ra nước mắt, hẳn là một miệng nha, nha máu chảy đầm đìa, hơn nữa, cặp mắt của nó là nhắm, chỉ đem lỗ mũi ở nghe, chỉ chốc lát sau cả thân thể leo ra, sau đó chính mình đem cuống rốn cắn đứt. Cả thân thể cũng cùng đi sau thầy thuốc phát hiện, bụng của nó phình, hẳn là ăn vô cùng no bộ dạng. Lúc này, cửa bị đẩy ra rồi, lại có thầy thuốc đến, nơi này chuyện phát sinh, ở trước tiên liền báo lên rồi, viện trưởng đến, hắn cũng là quá sợ hãi. Đây là cái gì cái gì anh? Bên cạnh đột nhiên có một thanh âm nói, đây là quỷ anh, ác quỷ đầu thai, phê mẹ hắn, thực kia thịt, hóa loạn thiên hạ. Nói lời này là một vị đứng tuổi thầy thuốc, lúc này, viện trưởng cũng không có nói hắn cái gì mê tín nói lung tung. Bởi vì hắn đã thấy quỷ anh chính hút phụ nữ có thai máu tươi. Mau mau, đêm này quỷ anh không chế được. Viện trưởng đội vàng nói. Nhất thời có hai người nam hộ sĩ khẩn trương tiến lên, mặc dù đứa bé rất nhỏ nhưng nhưng đáng sợ vô cùng, cả người cũng là máu tươi. Liền khi bọn hắn muốn động thủ, quỷ anh tựa hồ cảm thấy địch ý, đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng khóc nỉ non, trong tiếng khóc, mọi người chỉ cảm thấy cả người thị giác, thính giác đều ở mơ hồ. Trước mắt thấy hết thảy cũng tựa như không thành thật rồi giống như là ảo giác, giống như là đang ở trong mộng. Bọn họ thấy quỷ anh đột nhiên từ phụ nữ có thai trên người bỏ xuống, toàn bộ thế giới cũng phảng phất chậm lại, thân thể của nó từ thân trên giường bỏ xuống, đột nhiên chợt lóe, hẳn là đã đến mọi người dưới bụng, ngẩng đầu, lần nữa khóc lớn một tiếng, nửa chợt lóe, hẳn là lại biến mất rồi, mọi người xoay người đi xem, phát hiện hẳn là đã đến cửa. Mau, bắt được nó. Phòng xanh cửa là đang đóng, nhưng quỷ anh hẳn là chợt lóe sẽ không vào đến ngoài cửa, mọi người mau chóng đuổi đi. Cửa mở ra, phát hiện ngoài cửa cũng đã là một mảnh xôn xao, bọn họ chỉ thấy quỷ anh thân hình biến mất ở nơi xa nơi khu quanh, nơi đi qua, một mảnh hoảng sợ tiếng kêu gào. Phụ nữ có thai ra thuộc cả đám trợn mắt há mồm đứng ở nơi đó, bởi vì bọn họ thấy được, cái kia quỷ anh là từ nhà mình tức phụ trong phòng sinh bò ra tới. Trong bệnh viện phái người mau chóng đuổi, nhưng cuối cùng cũng không có đuổi theo. Chuyện này nhất định phải báo lên cho, hơn nữa cũng giấu giếm không được, có rất nhiều người thấy được, thậm chí có người dùng di động phách Liêu Hạ Lai. Like. Ở vòng trạm, quỷ anh sự kiện truyền ra, có người tin tưởng, có người không tin, còn có chút còn lại là quản hắn khỉ rõ là cái gì, dù sao cho rằng chuyện xưa đến xem. Quỷ anh sự kiện, dĩ nhiên cũng sẽ trình diện dị linh quản lý bộ, sau đó dị linh quản lý bộ có phái người đi thăm dò, phái cũng không phải là chín tổ thành viên. Chuyện này, ở cả dị linh quản lý bộ mà nói, cũng không phải là cái gì đại ác chuyện, đây chỉ là một nơi sự kiện linh dị, nhưng mà Nguyên Dương nghe được sau chuyện này, trong lòng đột nhiên máy động. Hắn nghĩ tới từng mình ở Hồ Lăng Thành, đối mặt qua một cái quỷ quốc. Quỷ quốc quỷ vật, không hãi sợ Dương Cương, chính là đầu người thai, sau đó lại xuất thế này một loại phương thức, có hình thể, thành một mảnh quỷ quốc, cực kỳ đáng sợ. Ma muôn mảnh, Nguyên Dương đi tới Yên Kinh Thành một tòa lầu cao đính đoan, nhìn trên trời tinh không, thiên không bị một đám mây tầng che ở, cũng không thể đủ thấy sao, nhưng mà Nguyên Dương có thể cảm nhận được tối tâm Cửu Tinh Phong Ấn đang nhanh chóng mỏng manh đi xuống. Ma tà linh ác quỷ Thật nếu xuất thế sao? Chẳng lẽ cái này khác loại khoa học kỹ thuật văn minh, thật chẳng qua là phụ dung sớm nở tối tàn, sẽ phải biến mất ở lịch sử trưởng hà sao? Quyển 8 chương 92, âm thế dương hiện. Quỷ anh xuất hiện truyền khắp trên mạng, trong khoảng thời gian ngắn truyền sôi sục, tùy theo bất quá 2 3 ngày, hẳn là có không ít người ở trên mạng lên tiếng, nói là mình nơi này cũng xuất hiện quỷ anh như vậy, có chút quỷ anh bị người trong thôn lão nhân dùng một chút đất biện pháp trực tiếp bắt được. Rất nhiều tu sĩ hiểu được Đó là một chút ẩn ở sơn thôn linh pháp tu sĩ đem quỷ ánh bắt được, mà mảnh đất này thật ra thì chính là tu sĩ dùng để che giấu linh pháp. Một cho hấp thụ ánh sáng, mọi người phát hiện hiện tại hẳn là có nhiều như vậy sự kiện linh dị. Ngay thường, tình huống như thế xuất hiện rất nhanh sẽ bị thủ tiêu, nhưng mà lần này, trên internet chuyện như vậy vẫn tồn tại, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lại cũng không còn chính phủ nhân viên đi ra ngoài nói gì. Mấy ngày sau, đột nhiên có một tin truyền tới Cửu Công Hàn là đã qua đời. Tin tức kia tới đột nhiên, để cho toàn bộ thế giới hơi bị ngẩn ra. Rất nhiều năm sau, Cửu Công chết, bị người đời sau nhớ làm Thiên Điệu đại biến chính thức khai đoàn. Mà những ngày qua, chính phủ các nước cũng bị vây một loại yên lặng trạng thái. Bởi vì đối với nhân gian phát sinh cái kia chút ít, các quốc gia người Đường quyền cũng biết đã đến dấu giếng không được thời điểm, bởi vì bọn họ đã thấy được càng thêm chuyện đáng sợ. Ở Nhật Bản, nơi đó đã thành một quỷ quốc. Nhật Bản tu hành linh pháp Lấy âm dương sư làm chủ, nhóm người này giỏi về nuôi quỷ, xưng là thức thần, thời chiến cứ gọi về ra, sau đó đương những quỷ linh này cắn trả, cả Nhật Bản hẳn là trong một đêm, biến thành một cái quỷ quốc. Mà quỷ anh xuất hiện, liền như lấy chuyển lưu chính là cái kia sự kiện giống nhau, cũng là một đêm mang thai, vô luận là nam vẫn là nữ, trong bụng cũng chui ra vô số quỷ anh, sau đó cắn trả mẫu thân. Nhật Bản ở các quốc gia trong lòng, đã từ trên mặt đất hoa thành màu đen khu vực, nơi đó đã là châu nguy hiểm nhất. Những quốc độ khác cũng sẽ có chuyện như vậy phát sinh, nhưng là lại lộ ra vẻ muốn rất nhỏ hơn, rất nhiều cũng là linh tinh xuất hiện, mà dị linh cục quản lý thành viên cũng bị phái đến các tỉnh đi, chú khắp nơi, trấn thủ. Nguyên Dương tự mời đi trước sơn Tây trấn thủ, trong cục đồng ý, Nguyên Dương liền dẫn Tương Thần một nhà cùng ngạn chân chân bọn họ đi sơn Tây, mà thiếu nữ Diêm La vẫn ở Yến Kinh thành, Phó Thanh Bình cùng hắn thụ phụ đồng dạng ở. Tiên bác Phong còn lại là chủ động tìm được Nguyên Dương, nói là muốn lưu ở Yến Kinh thành. Nguyên Dương cũng không có nói gì sẽ làm cho hắn lưu lại. Về phần người của Nguyên gia, tự nhiên là ở lại Yên Kinh, Yên Kinh dù sao cũng là một nước đô thành, vô luận là phát sinh chuyện gì, nơi này cũng sẽ là một chỗ an toàn, loạn hơn nữa, nơi này cũng sẽ không loạn thành hình dáng ra sao? Húng Trì, nơi này lưu lại lực lượng đủ để trấn áp loạn thế. Chẳng qua là khi Nguyên Dương còn không có ra Yến Kinh thành, hư không lại bắt đầu sinh ra biến hóa, vốn là dương cương khí tràn đầy toàn bộ thế giới, đột nhiên trong lúc phát lên âm phong, mà cùng âm phong cùng nhau Trên đời này nhà cao tầng đều có tựa hồ ở nơi này âm phong bằng thêm một tầng đen tối, mà mọi người, còn lại là cảm giác cả thiên địa cũng thoáng cái lanh lên, cho dù là hiện tại khí trời vẫn chưa tới lanh thời điểm, nhưng có một loại âm lánh đến trong xương cảm giác. Cả thiên địa thoáng cái âm u lên. Vốn là vào lúc giữa trưa, thoáng cái giống như là tiến vào ban đêm. Trong thành phố lớn ngó nhỏ, cũng sáng lên một đèn, chẳng qua là đèn sáng ngời lên, mọi người liền phát hiện, trong hư vô tựa hồ nhiều một ít đồ vẩn. Giống như là có vô hình điện ảnh xuất hiện ở này trong hư không hiện ra giống nhau. Song khi mọi người xem rõ ràng, sẽ phát hiện trong thiên địa này, tựa hồ có một cái thế giới khác chính cùng chính hắn một thế giới ở trọng điểm. Nguyên Dương đứng ở trên nhà cao tầng nhìn một màn này, hắn biết, đây là âm thế cùng dương thế trọng điểm, âm thế chỉ đúng là thiếu nữ Diêm La sở tại loại này âm gian. Bất quá, Nguyên Dương nhớ được âm thế hoang vu, cho dù là thiếu nữ Diêm La điện cũng là một mảnh phế tích. Cho nên cả thành thị biến hóa cũng không phải rất lớn, cũng không có nhiều ra những thứ gì, bất quá là một chút trên quảng trường, trống rống xuất hiện một chút tế đàn, hoặc là một chút phòng vứt bỏ. Chân chính làm cho người ta mọi người cảm thấy đáng sợ chính là, trong hư không có thật nhiều dị linh xuất hiện, có quỷ mị, có cương thi. Mà có chút xuyên thành mà qua sông nhỏ, còn lại là biến thành một mảnh dài hẹp âm trọc khí tràn ngập con sông. Ở đây con sông bên trong hẳn là có tử linh ở bên trong, mọi người giữa nát đỉnh đầu lộ ra, Một đôi vận dục trong mang theo điểm huyết sắc ánh mắt nhìn trộm tòa thành thị này. Mà có ít người trong nhà, trong lúc đột nhiên muốn là cúng phụng một chút thần tượng hoặc là linh vị, xuất hiện một chút hư ảnh, hư ảnh ở trống rỗng trong giấy rùa, âm dương nhị khí lấy thân thể của bọn họ làm kết hợp điểm, hẳn là điểm diễn biến ra mọi người linh thể. Mặc dù không có thân thể, lại làm cho người một cái là có thể thấy, mà bọn họ vừa xuất hiện, liền thể hiện ra đủ loại bất khả tư nghị thần thông. Có chút tà ác, có chút còn lại là như không đầu con rồi. Những thứ này tà linh vốn chỉ là bởi vì nhân gian mọi người hương khói cung phụng, cùng với trong ngày thường tâm nghiệm mà sinh ra một chút ý thức thể, lúc này lại bởi vì âm dương giao hòa mà hóa sinh là một cái linh loại, hoặc là tà linh, hoặc là thần linh. Còn có một chút vốn là đoán linh tồn tại dù đáng ở âm gian, lúc này ở trong quá trình âm thế cùng dương thế dung hợp, có chút hôi phi yên diệt, có chút còn lại là trong nháy mắt trở nên vô cùng cường đại. Có hình người, tự nhiên cũng có hình thú. Rất nhiều vốn là chỉ tồn tại ở thần thoại truyền thuyết đồ vật này nọ, đều nhất nhất từ trong hư vô hiện hiện ra. Ở trong mắt người bình thường, nhìn qua chẳng qua là nguyên gốc mơ hồ bóng dáng, nhưng là lại ở một mảnh hắc bạch quang hoa trong, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng gần, gần nhất nhảy vào thế giới này, ngửa mặt lên trời huýt sáo. Thiếu nữ Diêm La Diêm Vương điện cũng ở một nơi xuất hiện, bất quá lại là ở ngoài thành, vẫn là một mảnh phế chúng rỗng, chỉ bất quá hắn tỏa cái kia một con con cóc cùng một con tiểu hắc cẩu cũng đang trong quá trình sinh ra biến hóa cực lớn, cho dù là thiếu nữ Diêm La chính mình thân, cũng là âm dương nhị khí quấn quanh, cả tòa ở nơi đâu, tăng thêm một cổ thần bí. Mà tại bên người nàng một quyển sách, cũng là âm dương nhị khí quấn quanh, dung hợp, mơ hồ trong lúc, lại có màu vàng lợt quang hoa hiện sinh. Đứng ở mái nhà Nguyên Dương đỉnh đầu âm thần hiện lên, ở nơi này mông lung thiên địa, dãy rủa, mà trong tay của hắn, trên thanh tiểu kiếm quang hoa phun ra nuốt vào. Lúc này, như Nguyên Dương như vậy ở trong dương thế tồn tại người tu hành, còn lại là đang cố gắng thích hợp thiên địa biến hóa, vào giờ khắc này, ngươi cảm ngộ càng nhiều, như vậy ngươi đối với sắp đến tân thế giới cũng là hiểu càng sâu. Mà trên 9 tầng trời, chín viên tinh thần ở giữa loại này phong ấn nhưng lại đột nhiên tàn đi, thiên ngoại có một mảnh đến từ vũ trụ chỗ sâu gió thổi hướng phiến thế giới này. Quyển 8 chương 93, thế giới mới. Một thế giới vĩnh viễn không thể nào nhất thành bất biến, một vạn năm trước là dạng gì, một vạn năm sau không thể nào vẫn là dạng đó. Dùng hiện đại thời đại này lời nói mà nói, Hình thái ý thức sẽ một mực biến hóa, mà tu hành loại vật này, dù hiện đại lời nói mà nói cũng là một loại tâm linh phương diện, chính mình cảm thụ của ta có hay không đúng phương pháp, chỉ có tự mình biết. Liên như một người có thể bơi lội hay không, tiến vào trong nước, có thể bơi tự nhiên sẽ bơi, không thể bơi, chẳng qua là phí công giấy rửa, cuối cùng sẽ chìm vào trong nước. Giờ khắc này, vô luận Nguyên Dương vốn là cường đại cỡ nào, đối với vốn là thế giới pháp tắc hiểu rõ ràng đến cỡ nào, nhưng mà vào giờ khắc này đều phải thích ứng hiện tại thiên địa này. Trong hư không, đột nhiên có một đạo hư ảnh hưởng Nguyên Dương Âm Thần đánh tới, chớp lóe trôi qua trong lúc, hẳn là xung yếu vào Nguyên Dương Âm Thần chi trung. Nếu là âm thần bị cắnướp, như vậy Nguyên Dương tự thân cho dù là không sao, cũng sẽ chịu trọng thương, bị thương nặng sau, như vậy lần này Nguyên Dương ở lúc Âm Dương giao hội thu hoạch thành quả, sẽ trực tiếp bị người cướp lấy. Nguyên Dương đứng ở đó trong lầu, ở đỉnh đầu của hắn, gió nổi mây phun. Một mảnh sương mù Trong xương mủ hóa thành một mảnh lốc xoáy, lốc xoáy trong có một trường dữ tợn mặt cùng ở điên cuồng hét lên, đang gầm ghét, đó là nhất trương mặt thú, sắc mặt như mặt người, chẳng qua là trương mặt thú này mới xuất hiện, liền bị hư vô chỗ sâu xuất hiện nhất trương miệng khổng lồ nuốt mất, có thể nhìn ra được, gương mặt kia là mặt Nguyên Dương. Chỉ thấy gương mặt ở hắc bạch nhị khí giao hòa hạ hóa sinh sắc mặt như nước lốc xoáy giống nhau, ở khoái, ở phân liệt. Nguyên Dương cảm thấy khẽ đau đớn, đây là tới từ ở linh hồn là tới từ cả thiên địa một loại sẽ rách cùng giao hòa. Ở nơi này trong thiên địa mới, sẽ đạt được cái dạng gì thần thông, đều xem lần này. Như vậy cũng tốt so sánh với một người tiến vào một cái thiên địa mới, ứng với thiên địa mà hóa sinh một chút cá nhân tiên phú, có thể sẽ vô cùng đặc biệt, cũng có thể sẽ vô cùng bình thường, nhưng mà vô luận bên nào, cuối cùng có thể trở thành đứng đầu nhất đại thần thông giả, còn muốn nhìn người chính mình. Có chút tu sĩ sẽ ở trong quá trình này chết đi, có chút sẽ tu vi giảm nhiều có chút còn lại là thon dài tăng mạnh. Lốc xoáy xe rách, từ từ nhìn không thấy tới quá ảnh. Ngày này là hỗn loạn, vô luận quá khứ là thân phận gì, ngày này bọn họ muốn đối mặt cũng là giống nhau thiên địa. Nguyên Dương Âm thần thấy không rõ rồi, chỉ thấy một mảnh đen tối quá ảnh, nếu không cẩn thận nhìn, cũng nhìn không ra một mảnh khu vực kia cùng chỗ khác có cái gì khác nhau. Mà lần này vừa đứng, Nguyên Dương liền đứng ba tháng, lặng lặng đứng ở nơi đó, đỉnh đầu hắn một phiến thiên không từ từ từ vặn vẹo quang ảnh đến làm sáng tỏ. Nhưng mà bên trong vẫn là âm dương hắc bạch hai màu đan vào, sau đó, có người thấy trong một mảnh quang ảnh kia, hẳn là có hình dáng, hình dáng là một tòa cung điện, cung điện nhìn không rõ lắm. Nhưng mà đương đạo cung hiển hóa ra tới một một khắc kia, một mảnh giữa không trùng phong đâu ngừng, vốn là vẫn ở đan vào cùng dung âm dương nhị khí cũng bị trấn trụ. Đột nhiên, lúc này, trên trời có một đạo lưu quang cực nhanh mà đến, đi tới nguyên dương chỗ ở bầu trời, hóa thành một thanh kiếm, chém về phía người nguyên dương trên đỉnh đầu cung điện hư ảnh. Đây là có người đang trong quá trình âm dương giao hòa trước tỉnh lại, phát hiện nơi này có người có thể sẽ có cường đại tồn tại, cho nên ở nơi này thời điểm mấu chốt tới trước ngăn trở. Đây cũng là kiếp trong quá trình đắc đạo, nhân kiếp. Kiếm kia chém xuống, như trăm rặm lưu hỏa, liên tính làm cho lòng người quý. Cho dù là người bình thường cũng có thể thấy rõ ràng, một cổ xuyên vào linh hồn sắc ý, làm cho người ta không khỏi khẽ run mình. Cũng đang lúc này, nguyên dương trong tay tiểu kiếm đột nhiên cực nhanh bay ra, hóa thành một đạo hàn quang. Cuốn lên một đạo lưu hỏa kiếm quang. Đinh. Hàn Quang, Lưu Quang Tư tán, lộ ra thân kiếm. Một thanh trường kiếm, một cây đoản kiếm. Trường kiếm thân kiếm có ngọn lửa đỏ sẫm đang thiêu đốt, ma tiểu kiếm thân kiếm thì như có một tầng hàn đàm nước trong ba phủ. Nguyên Dương chậm rãi mở mắt, một thanh kiếm này tại trong hư không trấn, hẳn là ẩn vào hư vô, biến mất không thấy. Không biết đi đâu, không biết tung tích. Ở không trung tiểu kiếm còn lại là chợt lóe, tiến vào Nguyên Dương trên đỉnh đầu một mảnh đạo cung hư ảnh. Hư ảnh tan đi, biến mất không thấy. 3 tháng thời điểm, Nguyên Dương nhìn lại thế giới này, phát hiện thế giới này đã hoàn toàn thay đổi, đại vận mệnh không có đổi, nhưng toàn bộ thế giới nhưng tựa như hoàn toàn thay đổi, vốn là khoa học kỹ thuật văn minh thế giới, Phảng Phất đang ở nhắm mắt thời gian bên trong, biến thành một thế giới khác. Vốn là cao lâu, vẫn là ngật đứng ở đó, nhưng mà vốn trên lầu cao một loại sáng bóng, nhưng không có, khiến cao lâu giống như là qua trên dưới 100 năm giống nhau, hơn nữa Ở cả vùng đất có rất nhiều kỳ quái kiến trúc, kiến trúc thần bí mà cổ xưa, lộ ra một loại lực lượng thần bí. Có chút là bia, có chút là tế đàn, có chút còn lại là một chút u ám quái dị miếu thờ, trong miếu thờ nhưng lại là có người ở lại, cho dù là không có ai, cũng có sinh linh khác, toàn bộ thế giới cũng lộ ra thần bí, tựa hồ làm sao trên đều có được mọi người sở không biết gì đó. Mọi người không biết những vật này là từ đâu tới đây, mà có ít người còn lại là ở trong mấy ngày nay Đột nhiên phát hiện mình có thể có một chút đặc biệt năng lực khác, giống như là đột nhiên thông suốt rồi, có người có thể chống giống nội lửa, có người có thể tùy hưng hoa tiêu, còn có người có thể niệm động khu vật. Hắn biết, đây là bởi vì âm dương tương dung, mà một người làm làm một người âm dương nhị khí vật dẫn, làm làm một người thăng bằng thể, làm làm một người bên trong ngữn thế giới sinh linh, tự nhiên có huyền diệu ở trong người hóa sinh. Ở trong mắt của hắn có thể thấy trong phạm vi trên một cái quảng trường, đang tốt có toàn yếu Chư miếu có một con ngựa đeo kinh thư tượng đá, trong miếu một mảnh xám xịt, nhưng mà trong xám xịt mơ hồ rồi lại có màu vàng lợt hiện sinh, theo vàng thấm quang hoa nổi lên, vừa có một đạo như có như không tiếng tụng kinh truyền ra. Ở nơi này ngoài miếu, có rất nhiều người tụ tập, nhưng mà cũng không có người đi vào, rất nhiều người cũng thành kính ngồi ở chỗ đó, tự hồ ở lắng nghe trong đó Phật ý, muốn từ trong đó ngộ ra những thứ gì. Mà tại một tòa trên nhà cao tầng, có Nguyên Dương một người như vậy, mọi người tất cả cũng đã sớm chú ý tới. Lúc này, mọi người trong lòng quan niệm đã sớm theo thiên địa biến hóa mà biến chuyển rồi, bọn họ biết, mái nhà đứng nhất định là một vị tu sĩ. Hiện tại, tu sĩ cái danh xưng này sớm đã không phải là cái gì mê tín hoặc là không thể tin minh từ rồi, mà là đại biểu một loại người làm người ta kính sợ. Lúc này, bọn họ mới biết được, nguyên tới chỗ ở mình trên thế giới này vẫn đều có được người như vậy, cũng biết, thì ra là trên thế giới này có nhiều như vậy khoa học không cách nào giải thích gì đó. Lúc này, khoa học ở trong lòng bọn hắn là một loại kiến thức, nhưng lại cũng không phải là duy nhất kiến thức. Trừ khoa học kiến thức ra, còn có một họ. A thần bí pháp thuật kiến thức. Đương Nguyên Dương mở mắt một sát na kia, thấy là một đôi mắt của mình, trong ánh mắt cũng yêu nắng bóng. Đại tiên, da xương cốt thanh kỳ, muốn bái đại tiên vi sư. Đây là một cái chừng 20 tuổi thanh niên hướng mái nhà Nguyên Dương lớn tiếng hô, theo lý mà nói, vốn là bọn họ là thấy không rõ lúc này đứng ở mái nhà Nguyên Dương hai mắt đã mở ra. Nhưng mà bọn hắn bây giờ đã thấy rõ rồi, lúc này thì bọn hắn thân thể điều kiện, liền như so sánh với man hoang nhân loại, thân thể khắp mọi mặt cũng so sánh với trước kia cường đại hơn rất nhiều. Rất hiển nhiên, người này tương đối nhẹ. Nguyên Dương Lộ Thai, nghe được lầu dưới có người ở nghị luận nói, hắn nhất định là một người lợi hại. Cũng không biết so với Mộc Gia tới ai lợi hại một chút. Nhất định là một vị này a, ngươi không nhìn tới cầm lên thiên ngoại bay tới một thanh kiếm ư? Đây là có người muốn đánh lén, Mộc Gia nào có này thủ đoạn? Nhỏ rộng một chút, cẩn thận bị người nghe được nói cho một gia, người cũng không cần ở nơi này một khối hỗn loạn. Không ở chỗ này hôn cũng không ở chỗ này hôn, hiện ở nơi này nên đại, còn có thể cả nước truy nã à vạn nhất hắn có cái gì nguyền rũa pháp thuật, hoặc là trực tiếp giết làm sao người làm. Người kia không nói. Cái thế giới này, mặc dù không có lúc trước xã hội trật tự, nhưng là lại càng thêm bạo lực. Xã hội trật tự cùng luật pháp, là bảo vệ người yếu, nếu không, ở trong cường giả loại này vi tôn thế giới người yếu sinh mệnh căn bản là không cách nào được bảo đảm. Nguyên Dương nhìn đây hết thảy, hắn không cách nào làm được đi thay đổi những thứ này, từng có một người muốn thay đổi thế giới này, mặc dù hắn hai lần chôn vùi vô số tu sĩ thánh mạng, sắt thần độ thánh, nhưng mà hiện tại hắn cũng đã mất. Nguyên Dương không cho là mình có thể làm được, người kia cũng làm không được chuyện tình, bởi vì cái loại người này trăm triệu năm ra khỏi một cái cũng đã đủ rồi. Đang lúc này, thiên thai cửa mở ra rồi, một người đột nhiên bước nhanh đi xuống. Là một nam tử Ước chừng hơn 20 tuổi bộ dạng, Nguyên Dương nhìn có chút quen mặt, nhưng lại nhất thời nhớ không ra lại ai. "Tiểu Dương." Thấy Nguyên Dương trên mặt có chút ít nghi ngờ vẻ mặt, đối phương nói, "Ta là Tần Thần, thần dường như biết ngươi ở nơi này, cho nên vẫn cứ gọi ta ở chỗ này chờ ngươi." Nguyên Dương giờ mới hiểu được đối phương là ai, rất hiển nhiên, nguyên nhân phi khẳng định rất sớm đã tìm đến mình, tìm được chính mình sau nhưng phát hiện mình vẫn đứng ở chỗ này, hơn nữa thủ ở nơi đâu không để cho người tới quấy rầy mình. "Dường nói ngươi đã tỉnh mà nói." liền trở về một chuyến. Tân Thần mặc dù gọi Tiểu Dương, nhưng mà la trong lòng thì cực ngậy. Hắn chẳng qua là ở trước kia gặp qua Nguyên Dương mấy lần mà thôi, hơn nữa còn không có nói như thế nào nói chuyện, bởi vì Nguyên Dương thân phận, cho nên sẽ không có giao tập. Nhưng mà, xã hội này đột nhiên biến thành dạng như vậy. Cũng chính là đột nhiên biến thành dạng như vậy, hắn mới biết được, thì ra là Nguyên gia còn có như vậy một người thâm tàng bất lộ. Cho nên, hơn nữa, Nguyên gia tựa hồ còn có một nữ vu, rất cường đại. Rất thân ý, nghe nói, vị nữ vu kia cũng là Nguyên Dương mang về tới. "Ừ, ta sẽ trở trở về đi, nhà như thế nào rồi?" Nguyên Dương trong lời nói cự ly cảm, Tần Thần cũng không có để ở trong lòng, hoặc là nói là cho dù có cũng không dám biểu lộ ra. Bởi vì hiện tại cả Tần gia mọi người ghé vào Nguyên gia lên. Trong nhà rất tốt, không có chuyện gì. Đột nhiên biến hóa xã hội, để cho vốn là trật tự đã sụp đổ rồi, bất quá, cũng may ở trước đó, liền có không ít người có pháp thuật mà hiện tại chẳng qua là bọn họ hiện lên đi ra ngoài, như vậy liền tạo thành mọi người thế lực, tạo thành mọi người gia tộc. Ở nơi này hiến kinh thành hoàn hảo, dị linh cục quản lý trấn giữ, chính phủ uy tín còn đang, mặc dù không cách nào hạ đạt đến mỗi một con hẻm nhỏ, không cách nào hạ đạt đến mỗi người, nhưng mà sơ tạo thành thế lực, nhưng vẫn có thể cảm nhận được chính phủ lực lượng. Cho nên mặc dù loạn một chút, nhưng còn không có sụp đổ hỗn loạn vô tự chỉnh độ. Tân thân rời đi lúc quay đầu lại nhìn một chút nguyên dương. Phát hiện hắn còn đứng ở nơi đó một bên bất động ngẩng đầu nhìn thiên không. Cả người yên lặng, phảng phất đang đợi cái gì, vừa tựa hồ sợ hãi cái gì. Quyển 8 chương 94, áo đen hòa thượng. Hắn dĩ nhiên không biết Nguyên Dương đang sợ hãi cái gì, hắn nhìn thiên ngoại, là đang nghĩ năm đó Nam Lạc Bảy Phong ấn hiện tại tặn đi rồi, như vậy ở ngoài Phong lớn Bạch cốt đạo cung còn ở đây hay không, Hồ Lăng thành lại là hay không may mắn còn sống sót. Những thứ này, hắn cũng không biết, không rõ ràng lắm. Mặc dù những năm gần đây sau khi tỉnh lại, hắn chưa từng để cập tới, cho dù là nghĩ cũng là cực ít nghĩ, nhưng mà phương thế giới này đã giải phong rồi, điều này làm cho hắn không khỏi lại một lần nữa nhớ tới từng trải qua của mình, lại một lần nữa nhớ tới Bạch Cốt Đạo cùng chút ít môn nhân, nhớ tới người của mình tại Hồ Lăng Thành. Hết thệ cũng thoáng như hôm qua, ngàn năm như một chớp mắt, và năm như một giấc chiêm bao. Hắn đột nhiên một bước hướng trong hư không thải đi, đại lâu người phía dưới nhìn không thấy tới hắn thải hướng trong hư không trước mấy bước. Nhưng mà đường thân thể của hắn giẫm ra thiên thai, từ phía trên thai rảo trắng trên hướng xuống thải đi trong nháy mắt đó, người phía dưới một đám kinh hô. Đây giống như là lầu dưới thấy có người ở trên thiên thai thông dong nhảy lầu giống nhau. A. Bất kể như thế nào, bọn họ thấy có người từ trên thiên thai bước về phía hư không, vẫn có một loại có kinh hô không tự kìm hãm được gọi ra, nhưng là bọn hắn trong lòng dự đoán tình hình cũng không có xuất hiện, cái kia bước vào hư không người không có thế, mà là từng bước từng bước hướng phía dưới đi xuống. Một bước hai bước, ba bước. Bước thứ tư hẳn là đã đến trước mặt mọi người. Đây ít nhất chừng 30 tầng cao lâu, hẳn là chỉ dùng bốn bước cũng đã từ lâu đỉnh đi xuống, hắn bước đi chậm như vậy, cùng một cái lao nhân xuống lầu giống nhau, nhưng là hết lần này tới lần khác chính là chậm tốc độ, hẳn là bốn bước liền đã đến trước mặt mọi người, đến đó trước một tòa hắc miếu. Mọi người thấy người ba tháng tới này vẫn đứng ở mái nhà, trầm thân bao phủ hắc bạch huyền quang, trong mắt có các loại thần sắc. Có chút sợ hãi, càng nhiều thì là muốn nói điểm gì. Có một tia mong đợi, mong đợi Nguyên Dương một vị cao nhân có thể đem chính mình nhìn vào mắt, sau đó truyền chính mình một chút tu hành pháp thuật. Nhưng mà Nguyên Dương cũng không có xem bọn hắn, cũng không có ai nói chuyện tới quấy rầy Nguyên Dương, bởi vì Nguyên Dương rơi trên mặt đất, cả cái người chú ý lực đều ở hắc miếu phía trước một thất ngựa đen. Nhìn kỹ này cũng không phải là một thuần huyết mã, bởi vì con ngựa kia trên người khắc cũng không phải là mao, mà là lân, long lân lân, dưới miệng trưởng râu dài, trong miệng có răng nanh. Cái đuôi tựa như sả, Ở phần đuôi có đầu rắn, khẽ ngẩng đầu sà, thẻ lưới. Ở trên lưng con ngựa này có một cái bao phủ, bên trong bao quần áo lộ ra kinh tạng bộ dạng. Ở bên cạnh có một tòa bia, trên tấm bia khắc chữ viết là chữ cổ, cùng hiện tại văn tự bất đồng, nhưng lại cùng nguyên dương thời đại kia văn tự bất đồng, bất quá cũng may vẫn có thể nhận ra, vậy hẳn là là từ nguyên dương bị phong ấn đến hiện đại trong khoảng thời gian này văn tự. Ở trên đó viết, đi về phía tây lấy Hắc Kinh Phật tàng mà về, công hành tiến tái. Hắc Kinh Phật tàng Nguyên Dương cũng không biết cái trên địa cầu từng có hắc phật, cũng là có thêm đi về phía tây lấy kinh truyện xưa truyền lưu, nhưng có cái gì lấy hắc kinh Phật tàng mà về lịch sử chuyện xưa. Các ngươi có hay không đi vào?" Nguyên Dương đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn lúc này đứng ở nơi này chư Niễu, ngược lại nghe không được cái loại này tiếng tụng kinh rồi, lúc trước ở mái nhà lại có thể nghe được đến đứt quãng tiếng tụng kinh. "Không có, cửa kia vào không được." Bên cạnh lập tức có một người hồi đáp. "Vì cái gì?" "Từ nơi này cửa đi vào" sẽ từ sau nhà đi ra ngoài, đi xuyên qua giống như là xuyên qua một mảnh hắc vụ giống nhau. Người này lại một lần nữa trả lời, trả lời là một người chừng 30 tuổi, hắn nói chuyện, những người bên cạnh cũng không ra. Nguyên Dương suy đoán, hắn chỉ sợ là trong những người này rõ ràng hợp lý, hoặc là huy vọng cao nhất, ba người thành một đám, thành chúng nhất định có thủ lĩnh. Nếu những người này có thể ở chung một chỗ lâu như vậy bình an vô sự, khẳng định như vậy là có một thai to mặt lớn. Nga Nga Vậy các ngươi nhưng nghe được những thứ gì?" Nguyên Dương lại hỏi. "Nghe được, nghe được." Bên cạnh đột nhiên có người xen vào nói nói, người Trung niên nhân kia nhìn đối phương một cái, cũng đi theo nói, "Mọi coi chúng ta ở nơi này trước khi miếu ngủ, cũng sẽ là một giấc mộng, mơ tới mình ở Phật tổ ngồi xuống nghe đạo, xung quanh cũng là người, nhưng mà vô luận như thế nào cũng thấy không rõ người xung quanh." "Tất cả mọi người là thế này phải không?" Nguyên Dương hỏi. "Cũng không phải là mọi người như vậy, vẫn còn có chút nghe không được." Trung niên nhân nói. Nguyên Dương tinh tế cảm thụ, lắng nghe Hắc Miếu, tinh tâm dưới, nhàn nhạt, nhạt tiếng tụng kinh lại một lần nữa xuất hiện tại trong tai. Hắn lật đầu, sau đó hướng Hắc Miếu đi, một bước đi vào, trước mắt một mảnh hắc vụ, dưới chân phảng phất có một vụ gió, lạ như một một đạo môn hộ, muốn đem hắn vận chuyển tới nơi khác. Hắn nhất định thần, đỉnh đầu một mảnh hắc bạch huyền quang nhất trường, một mảnh đạo cung hư ảnh xuất hiện. Đạo cung hư ảnh vừa hiện, liền đem hắc vụ gạt ra, dưới chân một cỗ muốn đem hắn cuốn hướng chỗ khác lực lượng cũng bị thải dưới đi. Ngoài miếu có người còn lại là kêu to, tiến vào, không có đi ra ngoài. Bọn họ đã sớm đang chờ nhìn Nguyên Dương có thể không thể đi vào, có thể hay không cũng giống nhóm người mình giống nhau một bước đi vào làm mất đi miếu phía sau đi ra ngoài. Ánh vào Nguyên Dương trong mắt là một tòa hắc Phật pho tượng, uy nghiêm trong lộ ra một cỗ tử tà khí, cái kia nhàn nhạt buốt không giống cái loại này truyền lưu vu trên thế gian Phật di là cười, mà là một loại đùa cợt, một loại châm chọc mà cười. Ở nơi này hắc Phật hai bên dựng đứng bốn tòa pho tượng theo thứ tự là tứ vị nữ tử, cả đám đều lỏa lồ lợi hại, không giống chính miếu mà tựa như dâm tự. Những thứ này cũng không phải là trọng điểm, trọng nhất điểm chính là ở nơi này miếu có một người liền ngồi ở đó hắc Phật phía dưới, một cái một thân màu đen tăng bào, trơn bóng đỉnh đầu, có chín điểm như như yên rối xẹo. Cả người hắn mặt trắng, tuấn tú, nhưng là lại là hòa thượng, nhìn qua có mấy phần yêu dị, vừa có một loại Phật gia hòa hợp thánh khiết đan vào, làm cho người ta liếc mắt nhìn, lúc đó xin không quên Có người tu hành cao thâm, có thể vào đám người như tích thủy vào đại dương mênh mông, người khác không hề có thể xét, mà có ít người, còn lại là vào trong nghìn và người, cũng như đèn thầy đốt trong đêm tối, bắt mắt vô cùng, đây là hai cái cảnh giới, cũng không tính được cao thấp chi phần. Thấy sơn không phải là sơn, thấy nước không phải là nước, sau tùy thấy sơn thủy không phải là sơn thủy quay lại nữa sơn thủy vẫn là sơn thủy, đây là đạo gia cựu truyện, sau cựu truyện, kim đan rực rỡ, đại đạo đều có thể Đây cũng là nguyên dương từ lần này một lần, từ thiên điệu biến thiên trong cảm ngộ ra tới. Nói về, thật ra thì không coi là cái gì cao thâm lĩnh ngộ, nhưng mà đại đạo tới phồn tới dạn, vốn là nguyên dương sở tu sở hiểu tu hành pháp môn cùng không biết phồn đa đại đạo chân ngôn, để cho hắn đã đến tùy phồn tới dạn cảnh giới. Mà biết sở học chứng kiến, cũng ở trong lòng lãng động, cuối cùng cùng hắn ngàn vạn năm trải qua kết hợp hòa hợp một lòng. Trung nguyên thế giới khôn cùng hỗn độn, kiếm hà thế giới vạn vật sinh trưởng mà bằng bạc. Cùng với sau khi trở về trung nguyên thế giới, đi đến tiểu thế giới khác chứng kiến trải qua, cùng với kiếm hạ thế giới cùng trung nguyên thế giới cuối cùng từng dung. Những thứ này thế giới sinh diệt, cũng cuối cùng trong lòng của hắn hóa thành từng đạo đạo ân pháp văn. Nhất là hiện tại nơi này khoa học kỹ thuật văn minh thế giới, lại một lần nữa thành một cái tràn đầy thần bí thiên đạo pháp tắc thế giới. Đây tựa như một tầng một tầng vén đi đại đạo khăn che mặt giống nhau. Có thể nói hắn bây giờ đối với đại đạo cảm ngộ cũng không so sánh với trước kia sai nửa phần. Còn có tinh tiến, nhưng mà tự thân thiết thực tu vi trong thế giới này chỉ coi là vừa mới bắt đầu. Cái kia ngồi ở hắc Phật phía dưới áo đen tuấn mỹ hòa thượng trong miệng nhớ tới kinh, một bên gõ ngõ, chẳng qua là mỗ này là một người đầu lâu làm thành, hắn một chút một chút gõ trắng bạch đỉnh đầu mõ. Nguyên Dương hẳn là có một loại linh hồn nhảy lên cảm giác, ở xung quanh thân hắn tạo ra đạo cung huyền tượng hẳn là có ba động, gõ đầu lâu mỗ không có nửa điểm thanh âm xuất hiện, nhưng Nguyên Dương cảm giác được nguy hiểm cùng đáng sợ. Đây có thể còn sống xuống tới tu sĩ, quả nhiên không có một người nào, không có một cái nào khiêm tốn hạng người. Hắn không biết trước mặt một vị này là nhân vật nào, nhưng lại biết, cho dù là tại chính mình trước kia, người này chỉ sợ sẽ không so với mình sai cái gì, bất quá hiện tại, hai người ở trong thế giới mới, cũng không sai biệt lắm bộ dạng. Hoa thượng ánh mắt chậm rãi mở ra, mở hai mắt, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy. Hắn nhìn Nguyên Dương. Đạo Hữu vừa có thể vào trong miếu, cho là người hữu duyên. Cái kia Hắc Bảo Hoa thượng nói: "Chúng ta cùng sống trên cõi đời này cũng là hữu duyên." Nguyên Dương nói: "Nguyên Dương chưa bao giờ tin tưởng cái gì duyên pháp, không tin nhân quả nói đến. Tự nhiên, đạo hữu đến trong chùa ta có chuyện gì?" Hắc Bảo Hoa thượng hỏi. "Không có gì, chẳng qua là để xem một chút, không biết đạo hữu vì cái gì lại ở chỗ này." Nguyên Dương nói. Cố thủ Khô tự không biết năm tháng, ta xem đạo hữu linh hồn thâm thúy tinh thuần, trên người tự có năm tháng lắng đọng mà luẩn sinh pháp văn. Tại sao lại ở chỗ này, cần gì tới hỏi ta?" Áo đen hòa thượng nói. "Nay không biết đạo hữu có thể hay không đem vây vùi lấp cái này tự tình hình nói một chút." Nguyên Dương hỏi. Hắn muốn biết những thứ này, cũng có thể khẳng định, trước mặt hòa thượng thật ra thì cũng muốn biết chính mình lúc trước hoặc là chuyện sau đó. Hòa thượng kia quả nhiên nói, thì ra là hắn lúc ấy ở nơi này trong chùa Tụng Kinh, lại đột nhiên có một ngày, sắc trời nhanh chóng tối xuống, giữa không trung liệt dương hẳn là vỡ vụ tán, lúc ấy hắn đứng ở cửa Thái Thiên cũng tựa hồ sổ xuống, đem trọn một mảnh đại địa chôn xuống. Những thứ này giống như là bao tuyết đem đại địa bao trùm, tuyết rơi người từ đó cũng không thấy nữa, mà tuyết rơi một tầng thật dày, sau đó kết làm băng, sau lại người tại tuyết phía trên xây nhà, cuộc sống, mà tuyết rơi nhiều người chết đi, nhưng lúc nhưng vẫn có sinh mạng không có chết đi, mà là chờ đến tuyết tiêu băng tan ngày đó, lại xuất hiện hầu thế. Lại bị lập tức người trở thành thần tích. Dĩ nhiên, Đối phương cũng đã hỏi Nguyên Dương lúc ấy nhìn thấy là cái gì tình hình, Nguyên Dương lại là nói mình vốn là ở trung nguyên thế giới, bị cuốn vào trong nhất phương thế giới này. Từ lẫn nhau nói chuyện với nhau, hai người thật ra thì cũng là ở hỏi thăm đối phương nền bóng. Cũng không lâu lắm, Nguyên Dương liền từ nơi đó đi ra. Đường sau Nguyên Dương rời đi, ngồi ở chỗ đó áo đen hòa thượng nhìn trong hư không, dù gì nói, nghe nói ngươi đã hóa bướm bay đi, tự tại tiêu giao, đối với ngươi nhưng bó tay cô tự ngàn vào năm, cho dù linh sơn cũng tiêu diệt. Nguyên Dương đi ở trong yến kinh thành, chỉ bất quá 3 tháng đã qua, hẳn là đã có long trời lỡ đất biến hóa, mặc dù có một cũng còn đang vận chuyển, nhưng mà trong khoa học rồi lại hỗn loạn thần bí đạt pháp. Mọi người trên mặt không còn là loại này tới đi vội vàng, một lòng chỉ làm kiếm tiền, mọi người cước bộ mặc dù không chậm lại, nhưng mà mỗi đảm luận gì đó nhưng cũng cùng ngày thưởng khác nhau rất lớn. Trở lại nguyên gia, Nguyên Nhân Vi, Nguyên An An bọn họ tự nhiên là thật cao hứng, cái kia Độ Na nhìn Nguyên Dương, vốn là lấy đến chính mình tu vi tiến nhanh, không nên thấp hơn Nguyên Dương rồi, nhưng mà gặp lại Nguyên Dương, nhưng vẫn cảm giác đối phương sâu không lường được. Nguyên Dương ở trong nhà xuống tới, từ trong miệng của bọn hắn biết hiện tại thế giới biến hóa, biết rồi trong thành xuất hiện không ít người thần bí. Hiện tại không ít nhà giàu có cùng chính phủ mọi người ở theo chân bọn họ tiếp xúc, còn có trong trường học hẳn là đã mở tu luyện kiến thức học. Tốc độ này phi thường nhanh, hơn nữa, hơn nữa trên thị diện liền đã có tu hành phương diện giáo tài rồi, chẳng qua là vô cùng trụ cột gì đó. Vất quá Hiện tại nhân gian vận mệnh còn không có biến hóa cái kia sao rõ ràng, vốn là nhà giàu có vẫn là nhà giàu có, chỉ bất quá nếu là trong nhà không có ai thức tỉnh trở thành tu sĩ, nhà giàu có kia liền vốn sẽ cảm thấy không quá an ổn, trong nhà tài phú cảm giác, cảm thấy không an toàn. Bởi vì bọn họ biết, thế giới này trật tự đã muốn tẩy bài rồi, hiện tại luật pháp, cảnh sát đã không có như vậy làm cho người ta cảm thấy có thể tin rồi, bởi vì tu sĩ giết người là rất khó tra ra là ai tới, dĩ nhiên Như Nguyên Dương là cảnh sát, hắn có thể điều tra ra, nhưng người khác khẳng định không thể. Bất quá, như lúc trước Hắc Miêu cảnh trưởng nguyện ý đi phá án tử, nhất định có thể tìm được gợn dấu một chút hung thủ, nhưng mà hắn mất tích đã mấy ngày này. Quyển 8 chương 95, biến hóa. Ngày thứ 2 bắt đầu, đã có người nối liền không dứt tới báo phóng, vốn là nguyên nhân phi ở nguyên gia cũng không tính là ra vẻ chói sáng một người, nhưng mà hiện tại rất nhiều người cũng sẽ tới nơi này, bởi vì nơi này có Nguyên Dương Một người ở trong lòng bọn hắn, thiên địa không biến lúc trước đã tu pháp. Mặc dù, hiện tại nguyên gia cả một đại gia tử trong đám người, còn có những người khác thật ra thì cũng thức tỉnh tu hành thiên phú. Một cái không sai biệt lắm học sinh trung học đệ nhị cấp chính là hình thức Nam Hải đi tới nguyên gia, nhìn qua rất tinh thần rất ánh mặt trời. Hắn đi tới nguyên gia, hô cậu, sau đó la biểu ca. Nguyên Dương gặp qua hắn, hắn gọi hầu sở, bị người hiệu làm sở hầu, so với lấy tiền lai. Thần sắc của hắn bên trong nhiều hơn một loại người khác không sở hữu cái loại này tùy ý, bởi vì tự thân bất động, cho nên vốn là bởi vì thân phận giai tầng một chút khác biệt liền được bồ đáp. Hắn đối với vị cho tới nay đều có chút thần bí biểu ca tò mò quá nhiều hơn kính sợ, hắn đánh giá Nguyên Dương, Nguyên Dương hướng hắn cười cười, chỉ chỉ bên cạnh ghế salon để cho hắn ngồi, hắn cũng không nói nhiều, trực tiếp ngồi xuống. Trải qua mấy ngày nay, vẫn nghe nói biểu ca rất sớm đã là một vị biết linh pháp tu sĩ, vẫn cũng muốn gặp lại gặp Ngươi pháp thuật là cái gì? Hỏi thăm tu sĩ khác pháp thuật cùng nền móng, trong tình hình chung người khác là căn bản liền không có trả lời cùng để ý tới, nhưng mà thứ nhất, đoán chừng hắn cũng không hiểu những thứ này, thứ hai hắn coi như là thân thích, liền cười nói, "Ngự kiếm." "Ngự kiếm?" "Niệm lực sao?" Hầu Sở nói. "Cũng có thể nói như thế." Nguyên Dương nói. "Này không sai à, một người bằng hữu của ta hắn cũng là thức tỉnh rồi cái niệm lực năng lực, vô cùng lợi hại." Hầu Sở nói. "Nga, Làm sao lợi hại? Bên cạnh Nguyên An hắn hỏi, có thể khống chế vật thể cách một cái sân bóng rổ xa như vậy dễ người? Hầu Sở nói, hắn giết người quá sao? Nguyên An hắn hỏi. Hầu Sở rất là ngừng lại, ánh mắt có chút tránh né nói, không có a, làm sao sẽ giết người. Ta nghe nói qua có không ít người cũng chiếm được những năng lực kia sau, liền đi làm chuyện xấu. Nguyên An hắn nói, có ít người sẽ đi, nhưng chúng ta khẳng định không có, ta cùng những bằng hữu kia của ta thành lập một cái Biểu ca ngươi có muốn hay không tham gia đi vào, ta giới thiệu người nhập hội." Hầu Sở nói. "Cái gì hội? Cái gì tính chất?" "Đương nhiên là mọi người cùng nhau trao đổi, sau đó có việc mọi người cùng nhau trợ giúp, còn có thể là cái gì tính chất, chúng ta cũng không phải là xã hội đen, cũng không phải là muốn dựng bang lập phái." Hầu Sở nói. Hầu Sở vẫn nhìn về phía Nguyên Dương nói, "Biểu ca, ngươi cảm thấy như thế nào, có muốn hay không cùng gia nhập vào?" Nguyên Dương cười cười, nói, "Quên đi." Ta liền không vào rồi, không quá thích hợp. Nga, ta quên mất, nghe nói biểu ca ngươi đang ở đây chính phủ dị linh cục quản lý làm việc." Hầu Sơ nói. "Hiện tại cũng biết dị linh cục quản lý tồn tại sao?" Nguyên Dương hỏi ngược lại. "Hiện tại nơi đâu còn có cái gì bí mật à, chúng ta trong hội thì vốn là dị linh cục quản lý người." Hầu Sơ nói. Nguyên Dương dĩ nhiên sẽ không thêm hắn chính là cái kia cái gì biết, cũng căn bản cũng không có hỏi hắn cái kia là cái gì biết, cũng căn bản liền không muốn biết, tại hắn xem như gia Rất nhiều như vậy như vậy tổ chức, có lẽ một bắt đầu ước nguyện ban đầu là tốt, nhưng đã đến phía sau, cũng sẽ thành một người có cực mạnh mục đích tổ chức, sẽ biến thành bên trong những người khác thực hiện mục tiêu cuộc sống công cụ. Hầu sở sau khi rời đi, chờ này đến tìm hiểu người sau khi rời đi, Nguyên Nhân Phi cùng Nguyên Dương nói, thời đại đã thay đổi, bất quá, chúng ta loại người không thể nào quay ngược lại. Bất kể là mọi người cá nhân lực lượng đến trình độ nào, chúng ta loại người vẫn là cần chính phủ. Chỉ bất quá quản lý phương thức có thể sẽ có chút thay đổi, hiện tại quen mặt trên một chút loạn vùng, bất quá là bởi vì chính phủ bản thân còn không có cắt tỉa rõ ràng mà thôi, nhưng mà đại cục nhưng thật ra là định. Ta nghĩ, ngươi cũng không muốn thấy một cái khắp thế giới giết chóc thế giới sao? Nguyên Dương dĩ nhiên sẽ không tưởng thấy, chỉ cần là người bình thường cũng sẽ hy vọng thấy một cái an bình thế giới. Bất quá, có ít người cá nhân thực lực cường đại sau này, liền không cách nào khống chế mình, thấy mỹ nhân, muốn thu vào của mình trong trứng. Nhưng mà thiên hạ mỹ nhân sao mà nhiều, vẫn thế nào thu song. Có chút nhớ nhung muốn người trong thiên hạ tôn kính, sẽ gặp đi làm một chút chuyện doanh động, những người này sẽ đi chọn chiến cường giả. Có muốn quyền, liền nhất định đi đem người khác đặt xuống. Lòng người chi dục chính là nhiễu luận thế giới này luật pháp căn nguyên, mà hiện tại cái thế giới này, vừa cho bọn họ thêm đôi cánh. Bất quá, vô luận là thế giới biến thành cái dặng gì, cường giả tóm lại là thiếu tính ra, mà hơn nữa là không sai biệt lắm người. Không sai biệt lắm người liền cần luật pháp cùng trật tự, đạo đức để ước thúc lẫn nhau đi tới. Cho dù là cường giả cũng hy vọng như vậy, bởi vì cường giả không phải là người cô đơn, bọn họ cũng sẽ có thân nhân. Giống như là Nguyên Dương như vậy, hắn dĩ nhiên không nghĩ loại người biến thành trong núi dã thú như vậy, chẳng trận cường thực yếu. Chính phủ tính toán làm sao? Nguyên Dương hỏi. Chuẩn bị trước ổn định thế cục. Nguyên Nhân Phi nói. Làm sao ổn? Nguyên Dương hỏi. Trước đem cấp nơi chống giống hiện hiện kiến trúc cũng dâng quy vị quốc gia không chế. 2. Định tu sĩ cấp bậc, cấp bậc cao người giao cho đặc quyền. 3. Xây linh pháp trường học. 4. Sửa đổi luật pháp. Nguyên Dương ngồi ở chỗ đó nghe, Nguyên An An cũng không có rời đi, Độ Na cũng không phải ở. Ta sở dĩ có thể xâm mưu biết những thứ này, chủ yếu là bởi vì ngươi, ngươi lúc trước có yên kinh đệ nhất kiếm khách danh tiếng, sau âm thế dương hiện sau, vừa ở nơi đó đứng 3 tháng, có người nói tu vi của ngươi cực cao. Cho nên hy vọng ngươi có thể đứng ở quốc gia bên này. Nguyên Dương không có ý kiến. "Nga, còn có, chính phủ muốn xây một tòa trường học, muốn mời ngươi làm giáo sư." Nguyên Dương suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. "Bất quá, trường học một chốc còn chuẩn bị không tốt, còn cần tuyên chỉ, cần chọn giáo sư thành viên, cùng thu nhận sử dụng học sinh, tạm thời không có việc gì." Nghe nói ngươi lúc trước nói muốn đi Sơn Tây trấn thủ. "Ừm, nơi đó là lão gia chỗ ở, ta sợ nơi đó sẽ quá loạn." Nguyên Dương nói. Như vậy ngày mai có thể chính phủ liền sẽ tiếp tục cho ngươi đi nơi đó đóng ở." Nguyên nhân vì nói, "Ừ, ta hiểu được." Nguyên Dương trở lại ô phượng quầy rượu, nơi đó hẳn là vẫn ở buôn bán, bất quá, hiện ra tại đó người cũng là đang ngồi không ít. Hiện tại, trong quán rượu mặt sái nước chỉ là một loại sái nước mà thôi, nhưng mà vẫn có không ít người tới đó tới uống một chén, bởi vì đã thành thói quen, tới nơi đó không phải là vì uống rượu, mà là vì nói chuyện hiếm. Nay trước kia thường tới dị linh Hiện tại chỉ một nhìn mặt ngoài, đã rất khó coi ra bọn họ cùng thuần túy nhân loại trong lúc có bao nhiêu khác nhau. Thiếu nữ Diêm La cũng ở nơi đó, bất quá hiện tại nàng không có ở làm tác nghiệp, mà là đứng ở trên cái băng ngồi đánh bạc. Nguyên Dương đến gần tới vừa nhìn thấy, liền biết bọn họ đây không phải là bình thường đánh bạc phương thức, mặc dù là đổ xúc sắc, nhưng lại đều ở làm phép nhiễu loạn đối phương linh thức, loại này có thể mê hoặc, lại có thể nhiễu loạn, hoặc cắt đứt, phương thức rất nhiều, nhưng mà vừa tuyệt đối không thể dùng quá mức dùng sức. Bởi vì xúc sắc là bình thường xúc sắc, quá dùng sức sẽ làm xúc sắc bể nát. Ngươi nói đây là vài điểm